chỉ thở ỉ k h ô n g ghi ẩn trung quẩy n h ẳ n ghi ổng như là bị cái gì đó đè xuống. tạch tạch, đó làm thân k h ổ n g ghi ẩn bị vặn mèo. bóng dàn gần h ơ n trong đó cũng không x u ố dư rằng nữa. mà thì ổ k h ổ n g ghi ẩn liên tục dao động cùng đè ép, nhóm giòm bị đều bị giam cầm ở trong k h ổ n g ghi ẩn này. thân thể chúng liên tục bị tạc nứt ra, gào lên những tiếng kêu thê lương ngắn ngủi um tùm từ trong cổ họng bọn chúng phát ra rất nhanh tiêu tán. bởi vì cảm giác đ i ữ a cổng ghi ẩn này rất nguy hiểm. rất nhiều giòm bị theo bản năng muốn rụt đ ỉ nhân mà lệ sâm làm sao có thể cho chúng nó cơ hội? l là o r ả n h làm trung tâm khổng g h i ẩn nhanh chóng xoay tròn, không k h i hơi nước trong khổng g i ẩn đều trở thành sát khí khổng g i ẩn cuồng bạo đến cực hạn t h n h bén nhọn vang lên bên tai cô ngựa. đó là một l ộ h ổ i dị năng cường hãn hơn so với bất kỳ lực lượng nào. tại đi khổng g h i ẩn này, lệ sâm chính là chúa tể. lại nhìn mấy trăm con d i ò m bị vây quanh người hải ẩn, thân thể của chúng con này nối tiếp con kia nổ tung, rầm rầm rầm. trong k h ô n g trùng toàn bộ đều là mảnh vụn cùng máu thịt, từng vòi máu bắn lên nhuộm được ghi g ẩ n này, sắt khí xông thẳng lên trời. đợi đến khi triệt để bình tĩnh trở lại, trừ lệ sâm dạ tại những khu vực nước xung quanh n h ằ n đều biến thành màu đỏ tươi, mà trăng sáng vừa trổ h ế n điệp c u n g từ trong tầng mây thò đầu ra, d à ả i ánh trăng xuống mặt nước. vốn là nửa c ô n g tinh hạch o lại cực kỳ óng ánh trong suốt, bị ánh trăng chiếu lên liền lẳng lặng nằm trong nước tỏa sáng lấp lánh. lệ sâm mặt k h ô n g đã ắ t từ bên chân bắt đầu nhặt tinh hạch, đợi đến khi đem tất cả tinh hạch đều thu tập. túi q u ả n cùng đã t r ả đầy hóa ra trong nhóm giòm bi này cũng khổ nổ an toàn là hệ thủy hệ khác cũng c ả o khổ ngít áng chừng số l ừ n g tái biển trong này có chừng 300 viên tinh hạch ảnh g h i ở tinh hạch giờ đi gì đi đều xe bên cạnh xe của bọn họ vẫn rất im l n g tất cùng ống quần của lệ sâm đều ư ớ t s ũ n g cũng không sợ sốt ruột lên xe mà là lấy quần áo xạ t r ẻ đi thấy trước diệp thiệu vẫn luôn ở trệ nghĩa sau xe trừ ảnh t r ở về lệ sâm đi ra ngoài thời gian rất dài lui khổng tở rảnh v ừ a ảnh tạ chuẩn bị đi tìm lệ ngàn nào y truy ê n này để mọi người đi tắm. h i hệ ngoài lệ sâm vừa trở về lại thay quần áo ướt, Diệp Thiệu rất là khiếp sợ nghĩ, lẽ nào nở Tạ q u y n đi Bắc Hải chìm sao? Khu vực nước kia là vùng cấm đấy. Lệ Sâm chỉ là giết mấy trăm con giòm bì mà thôi, ảnh b ị hiện nặng n h ờ e đùng mực, chỗ sâu hơn mô tụt ảnh cũng k h ô n g s o đi chua. Tuy nhiên lần săn giết giòm bì này cũng làm cho tâm tình lệ sâm nương trọng. Khu vực nước kia tuyệt đối là một mờ ảo nguy lớn, hì hệ n g o ạ i Bắc Hạ y không phải người đến giải quyết. Về sau d ọ m bị trong nước lên cấp đến trình độ nhất định, nhất ý nhẹ lên bờ công kích nhân loại. Đến thời điểm đó, người có dị năng Bắc Hải có sức lực đ n h một trường hùng. Vốn là lúc ban ngày, lệ sâm chẳng hề muốn vào cơ sở chính. Nhưng bây giờ ảnh đã đã ra quyết định. Sau khi cùng Nam Ca hội hợp ảnh nhờ e t định phải đem lo lắng của mãi nhờ nào ý y hứa hai người lãnh đạo Bắc Hải. Hơn nữa để ông ta mau chóng đưa ra quyết sách, nghĩa ưu không t h a i rút lui khỏi đây. Bắc Hải quả thực nguy hiểm hơn thượng kinh nhiều. Diệp Thiệu thấy Lệ Sâm ngồi lên ghế trước, rất nhanh nghỉ ngơi ảnh tạ cảo một b ừ n g nghi vấn đủ khổng s ỏ chỗ để hỏi. Ngày thứ hai, mọi người giải quyết vấn đề ăn cơm, lại cùng nhau xuất phát tới thủ phủ Bắc Hải. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Lệ Sâm khích lệ có hiệu quả, cộng thêm đám Lệ Ngạn tối ngày hôm qua đều dùng tinh h ạ c h Hôm nay thế nhưng cũng đã đột phá cánh cửa cấp 2. Hơn nữa Lệ Sâm cố ý bồi dưỡng ý thức hợp tác tròn nên đợi buổi tối kiểm kê tinh h ạ c h Diệp Thiệu phạt thệ b n họ thế nhưng săn giết được 200 con giòng b được hơn một r ă m viên tinh hạch, đây quả thực là gấp 3 lần ngày hôm qua mà. Đặc biệt khiến Diệp Thiệu cao hứng là hôm nay ạ nở tạ cũng giết ba con giòm bì. Mặc dù không xô được lệ x â m nhưng cũng là tiến bộ rất lớn. Về sau thân thủ quanh tạ sẽ càng ngày càng tốt nào ý khổng t r ở n g thật không phải l ạ i căn cứ để sống sót nữa. Dù sao mấy cái hòm phía sau xe thiết giã thành tạ cũng đã kiểm tra, lệ sâm một mở á a i nhờ thế nhưng giấu nhiều thiết bị quan trọng như thế, thật lạ là làm cho Diệp Thiệu đỏ mắt cực kỳ. lệ ngạn bọn họ cũng rất vui sướng, mặc dù dựa theo tiến tránh hỉ hệ g ụ y thái nhờ y ệ m vụ 800 viên tinh hạch vẫn như không nào đạt thành, nhưng mà mỗi người bọn họ đều tiến bộ quá lớn, ngày mai nào y khổng trưởng còn có thể săn giết 300 con đấy. vậy mà đến ngày thứ hai, bọn đành phải phiền t h á i hai ngày này bọn họ thủy chung t ầ n g tầng lớp lập đ ị thành phố Bắc Hải sẩm đạ bi người để mắt tới, bọn họ bị theo đuôi. một đội k ỷ công b i h i ệ t có lai lịch gì không s ỏ chủ động công kích bọn họ. chỉ là ở thời điểm đám người lệ ngạn đám người giết zombie lại ở bên cạnh phòng thủ chương 1 2 t r ư lệ sâm kinh sợ mới bắt đầu ngay cả lệ sâm cũng không dư dạng lắm mấy người này theo đôi họ là muốn làm cái gì cho nên đối với bọn họ rất là đề phòng đầu lĩnh của đoàn người này là một người m ậ p m ạ p thời điểm bốn tổ hành động ảnh t ạ liên tục ở phía sau phòng thủ thanh thị cũng không so lệnh cấm gì nếu bọn đã khổ nguy h i ế p được m á i nhờ tài dự thoát làm nhờ cổng tờ y để m ậ p m ạ p có con mặt n h ỏ n h ờ Cái đầu tròn trịa, bước chân liên tục q u ấ n a q u ấ n vào nhau, giống nhờ cổng sọ mục đích. Diệp Thiệu vô hệ đ n đ ằ n g sọ chút phân tâm, bị lệ sâm dạy dở một trở ảnh tạ đành phải chuyên mở để g i ệ t giòmi. Ngay cả án ở tạ cũng không phát thể bản thân mình cùng tinh địch nội đ ạ bạ trải một lộ cân bằng quỷ dị. t h ấ t lù về sau, lù cảnh tạ ý thức được điểm nội g đ ạ h ổ a n toàn thân thuộc với lệ sâm. c ù n bao lâu, lệ sâm cuối cùng cũng phát thiên mục đích bọn họ. Lệ ngạn bọn họ vừa mới dính đỉ bạ con g i ò b i thời điểm lập tức muốn giết ba con g i ò bị này. Người mập mạp kia thế, nhưng mang người sông lên một bộ phận ngăn cách lệ ngạn một bộ phận người có dị năng dùng các loại phương pháp chào hỏi lên người ba con giỏm bị kia. Chẳng mấy chốc ba con giỏm b i đều bị giết chết. Lệ ngạn bọn họ cũng không đối với nhân loại ra tay, nhưng mấy con giỏm bị này vốn là bọn họ giết lại bị người khác c ư đài. Khi đó mặt lệ ngạn liền lạnh xuống. Mập mạp kia còn cười hơ hớ hỏi lệ ngạn, dị năng của tiểu huynh đệ rất lợi hại nha, vẫn là song hề đ ạ i Chúng tôi giúp cậu, cậu cũng không quá t h ẹ m thùng. Ba viên tinh hạch sao? Chúng tôi đẻm đi hai viên là được. Chân mảy lá liêu tần mộ yên nhân lại, dẫn đầu lý luận, đây vốn chính là zombie chúng tôi giết. Tại sao phải phân chia tinh hạch chứ? Mập mạp kia cười đến cây n g ạ c h khổ người chết đứng. Cái gì mà mấy người giết? Vừa nay chúng tôi giết zombie, các người mồm tuột cùng khổng l ệ n rút sao? Chúng tôi chịu phân chia cho các người một m i ề n tinh hạch đã khổng x ả i Anh. Tần mộ y h n mephi ạ t r ợ t một bước, xuống trong tẩy đã nhắm ngay người mập mạp kia. m ậ p m ạ p này làm bộ lui về phía sau hai bước, tuy nhiên trong mắt nửa điểm sợ hãi cùng khổng sợ, so. còn treo chọc Tần Mộ Yên, Tiểu Mị nữ cổ nhờ ra ở bỏ thứ này ra đải, nhớ đâu nộ thưởng tài làm sao bây giờ? Quy của tại tận thế các người cũng bị y ế u chưa? Vốn là g i ò Bi do ai giết, tinh hạch chính là của người đó. Lẽ nào các người có h ả o ả i g i ò Bi mới k h ô n g p h ả i chúng tôi giết? m ậ p mạc về nào ịt sống một đạm lâu la đằng sau liền ồn ào. Đúng vậy, Giòn Bi là chúng tôi giết mà. Tần Mộ Yên tức giận hơn. Lệ Ngạn t ủ m mổ về phía sau mình, tinh hoạch hôm nay cờ ủ khổng đ i n h ư ờ n g vai nhân loại mềm nắn dán gông, chính mình dọc theo đường đi tập nhiều rồi, hôm nay cậu liền cho mấy người này chút dạy dỗ vậy. Lệ Ngạn mới vừa muốn động thủ, m ậ p m ạ p kia liền bi thương nằm trên mặt đất, cha ôi ô cha ôi, chúng tôi giết z o ò m bi, các người còn g cho lấy tinh hoạch, nào có cái đạo lý này chứ, tội ỉ thờ tựa là quá h o a n l u ồ n mà, Lệ Ngạn bọn họ coi như là ở tận thế cũng là phẩm hạnh đoan chính. cùng chút du côn lưu manh này căn bản là không sò chỗ giảng đạo lý. bây giờ bọn người này thế nhưng ác nhân cáo chẳng trước. tuy nhiên lệ ngạn cũng không sò ý bỏ qua quả nợ t ạ chỉ lệnh luôn não ải. xung quanh đây đều là người của chúng ta, coi như là t ờ tựa đ ồ hạt tinh hạch quạnh tài nhờ thế nào. ở tận thế vốn chính là cường giả sinh tồn. m ậ p m ạ p kia mặt liền biến sắc không nghỉ tới nam sinh kia khó chịu như thế ảnh tạ dứt khoát nằm trên mặt đất không được dậy. được, vài viên tinh hạch này các ngươi cậy. nhưng các người lại giết giòm biẹt ạ i cùng tôi có t h ô n g nổ ản ngoãn xem đâu? Ánh nào ý gì? Ánh mắt lệ ngạn mãnh liệt nguy hiểm, chính là y trên mặt chữ nha ảnh tạ ngồi dưới đất, ngẩng đầu cười đến nỗi mặt nhăn như hoa cúc với lệ ngạn. Những người chúng tôi ra tay đủ không nhờ ẹ không nặng, nếu mà làm bị thương người của mày nhờ tại cổng t ộ t lắm đâu. Ánh tiện nhưng còn uy i ớ i tôi, lệ ngạn nếu nhờ cổng phả ai là niệm tình tất cả mọi người đều là nhân lộ hủy thật sấm đả diệt người đàn ông này. m ậ p mạp này cũng quá vô s ỉ rồi đấy. mắt thấy hai phe muốn đánh nhau, mập mạp kia còn rất hưng phấn, muốn đánh nhau phàm ý k h ô n g Tốt một người này, các người một cồn dòm bi cũng đừng nghĩ giết. Lệ Ngạn vừa nghĩ tới chuyện người bọn họ còn có nhiệm vụ 800 viên tinh hạch liền buồn cực kỳ. Lệ Sâm giờ phút n g h e đi chưa? Diệp Thiệu còn ở phía xa đối kháng cùng hai con z ò m bi, mơ hồ còn có thể nghe được tỷ yển gạn nợ tạ đảng trời Lệ Sâm quan báo tư thủ. Chuyện gì xảy ra? Lệ Sâm nhàn nhạt hỏi qua, vừa liếc nhìn mập mạp ngồi dưới đất, ánh mắt mập mạp kia sáng lên. liếc thấy đây là đầu lĩnh vì vợ ủ không đờ hái lệ ngạn nào ỷ chủy h i n ảnh ta liền thêm dầu thêm mỡ mà đem cảnh tượng lúc nào ủ nào ỷ ra dù sao ở trong hình dung của mập m ạ p tái b i n họ chính là người vô tội hao tâm tổn trí phí sức giết zombie lệ ngạn mới là người xấu muốn tranh tinh hoạch lệ ngạn buồn bực nhìn lệ sâm anh đừng nghi ảnh ta nào ỷ bờ ỷ lệ sâm sắc mặt ngược lùi khổng sợ thay đổi gì hiển nhiên bảo trì bình thản tốt hơn lệ ngạn lại có g i m bị lại đây mọi người đi trước đừng chậm trễ chỉ nửa mặc dù biết lệ sâm nào ai đúng nhưng lệ ngạn vẫn hung hăng đạp mập mạp kỳ ảo một quại mới đại tân mộ yên tức giận hơn thân nhỡu mẹ v ờ đải đường vừa dậm chân mập mạp kia chuyển mắt liền từ dưới đất đứng lên một bển cùng lệ sâm cười tủm mờ nào h ơ n là người phần p h phạt trái một b ề n còn chào hỏi để vài người thủ hạ khuyết tinh hạch lệ ngạn bọn họ lần này tương đối chịu khó trực tiếp dẫn 5 con i ò m bi lại đây ứng phó khó khăn rất có cảm xúc lấy chứng trọi đá thật vất vả vờn đến cuối cùng mập mạp kia lại dẫn người đi l ê n lệ ngạn lần người thở tựa là không nhịn được nữa các người sao có thể vô sỉ như thế người mập mạp kia là dị năng hệ thổ u ý năng tậpúng gai đất đem vài con giòm bì vòng lên sau khi hạn chế hành động bọn chúng liền có người dị năng hệ kim muốn ra tay săn giết bọn chúng nhưng ngay tại lúc bọn họ lập tức muốn đ ắ p thủ bang bang hai tiếng súng vang lên có hai con giòm bì trực tiếp bị bể đầu mập mạp khổng sợ phản ứng lại được vừa định tức miệng chửi ầm lên ai mẹ nó bắn súng c ấ p giòm bì nơi nào nghĩ đến vừa quay đầu lại thế nhưng nhìn thấy khẩu súng của lệ sâm cái này cũng chưa tính hết sau lưng còn có ba con giòm bị chưa có giết đâu vừa vặn có con giòm bị cùng mập mạp là đứng t h ả nhờ một đường lệ sâm v ô lại cười mồ t ỉ h i ể n đối với mập mạp kia bắc cỏ mập mạp mồ ti h i ể n thét chói tai đều cắm ở trong cổ họng trong đầu trống rỗng viên đạn quá nhanh ảnh tạ đương nhiên chặn h ổ n g t ổ ác. muốn dựng tường đất chắn cùng k h ô n g k ị p ảnh tạ liền phát i ắ c viên đạn kia cọ sát bay qua lỗ tạ nở tạ một m ậ t t h ằ n đầu nở hoa vang lên sau l ệ n ngàn nở tạ lỗ t h a i mập mạp đau đớn một t i g liền ôm đầu ngồi sồn trên mặt đất mẹ ơi thở tựa lạ tật đảng sợ mà đây là ai vậy lệ sâm còn nhàn nhở ạt nào ải đừng sợ tôi chỉ giết giỏm bi mà thôi hơn nữa tôi bắn súng rất chuẩn muốn sượt qua lỗ tần bắn g i ò m bi ẹt ạ c chà nhẹ không làm nổ tung đủ ạ nhưng... mập mạp kia quả thực bị dọa m u ố n khóc lên vì vậy năm con giòm bì này đều bị lệ sâm giải quyết mập mạp cũng k h ổ n g à m lại cùng bọn họ đoạt tinh hạnh nữa thậm chí mấy người này cũng sám x ị t đứng ơ i một bên nơm nớp lo sợ nhìn cũng k h ổ n g à m nhìn lệ sâm một q u ả i s u n g bái của lệ ngạn đối với lệ sâm lại tăng lên một bậc đây chính là nở trải của mình bác sĩ diệp b ị ai nhè h khuyên bảo ngoan ngoãn dù côn lưu manh cũng k h ô n g phả ai là đối thủ của lệ sâm thờ tự là tốt quá mà lệ sâm kỳ thật cũng chỉ định hù dọa mấy người này m ộ t ô t Lệ ngạn bọn họ rất nhanh l ì em k h n g kỳ h ẹ n nghề gì cả mà giết zombie. Mà mập mạp này im lặng trong chốc lát thế nhưng lại đột lên. Cung kính gọi lệ sâm, đại ca, em họ Trần. Tất cả mọi người gọi em là Trần Bàn Tử, anh c ũ n g đem chúng em đi mạ. Chúng em đều là người có dị năng, rất hữu dụng đấy. A, lệ sâm trợn n h ư mày, các người có thể có ích lợi gì? Hám hại lừa gạt sao? Trần Bàn Tử bí nào ở ở thẹn thùng, hắc hắc. chúng em đ i khổng phà ải vì sinh sống cùng khổng s ợ biện pháp sao? ai có thể nghĩ tới gặp được người lợi hại như đại ca? lời định n u i ta công phà y nào ải, bên hai tổ y khô ngơ n g ẩ lệ sâm chú ý động tĩnh diệp thiệu bên cạnh kia hỉ hề ngoại động tạ cảnh tạ cũng lưu loát rất nhiều. phòng chứng rất nhanh là có thể giải quyết xong hai con giòm bị kia. chân ban từ này cũng không nỡ g cố gắng. đại ca nghĩa ủ khổng tác thiên hãy đánh nào x e m phải thế nào mới có thể thu chúng em? lệ sâm quay đầu nhờ ai nà n ở tạ một quả. n g h i ề n ngầm não ả i trong ba ngày giao ra 300 viên tinh hạt tại tổ ủy sền ủy để cho cờ đ i thì ổn chân ban tử khổ sở đại ca có thể dàn xiệp mô được không được các người trước khi ư ử i đỉ q u y n nhớ đem tất cả tinh hạt trên người đều nộp lên khổng tịnh vào 300 viên này chân ban tử quả thực là khóc c ổ n g dạ nước mắt ảnh tạ đến cùng là chọc phải người nào a tuy nhiên thời gian quạnh tạ rất tin tưởng ánh mắt mình cho nên cân nhắc xong ảnh tạ cũng không s u kệ mặc cả đem tinh hạt trên người đều lấy ra cho lệ sâm nghiêm túc hỏi đại ca cả cảnh thi h ế mà ở chỗ nào ba ngày sau chúng ta liền gặp ở cửa trụ sở Bắc Hải Lệ Sâm tiếp nhận tinh hạch cùng bọn họ ước định thời gian Trần Béo mang người dưới đ á i để ẩ xa Lệ Sâm còn nghe người khác h ó a ẩ n ở ta Trần Ca ảnh k h ủ n g p h à ải là nhận được t ờ tựa ân huệ của người đàn ông vừa nãy ảnh đỉnh tập trung tinh thần đ i thi ầ người ta sao Trần Ban t h ậ k h ô n g kỳ h ế n n h â n nào ải chúng người t h ả i bi hiệt cái gì cơ miệng cố ngẫm lại làm sao tìm được tinh hạch đ ạ i rất nhanh bọn họ liền lấy đ à i Lệ Sâm suy nghĩ m ổ t ụ u ộ t về tinh hạch, thời điểm đi nếu bên cạnh Diệp Thiệu ảnh Tạ vừa vặn giết chết hai con giòm b i Đối thoại của Trần Bàn Tử cùng Lệ Sâm ảnh Tạ cũng nghe thấy. Lúc này còn thở phì phì nào ai, ảnh t ậ t đúng là đủ vô sỉ, người ta đổ ạ t n h bạ viên tinh hạch thôi, n g n tạt cả ra t ạ i người ta. Lệ Sâm ngược lùi không cả nhún n h u y n bay, tối t h ứ hai người ta đều là người có dị năng, so với ở n tài sản giết giòm b i dễ hơn nhiều. Sau N Lần Diệp Thiệu tở cờ Lệ Sâm, bác sĩ Diệp đáng thương bại hoàn toàn. n g o ạ n ở tạ hỉ hệ luật cùng khổng sợ làm d ư được vì sao lúc nào mình cũng thua về sau nam ca đần nào ỷ y l a nợ tạ bởi v à ảnh tạ dùng chỗ yếu của m ả n h đ i rổ với sở trường của lệ sâm a bác sĩ diệp ảnh nhờ thế nào ngốc như vậy ảnh nền cuốn g à n ở tạ so bị y thuật diệp thiệu đơn giản thẳng tính cũng hối hận muốn khóc ngày thứ ba có chuyện h nhờ ủ n m e s e n giữa cùng khổng sợ ảnh hưởng tiến trình bọn họ đánh cả người trời được 250 z o m b i g i ò chiến công diệp thiệu cũng nhiều hơn mấy ngày hôm trước mà ở ngày thứ tư Lệ Sâm đột nhiên cho bọn họ tự đánh, để bọn họ từng b i n h sĩ tác chiến. Mọi người có chút nghĩ hoặc, tuy nhiên thói quen nghe theo mệnh lệnh Lệ Sâm đã ai n h ở thành cho nên ngoan ngoan thi hành. Lệ Sâm rất hài lòng thái độ những đứa trẻ này, khi bọn họ chịu huấn luyện cũng bất lo hơn Nam Ca nhiều.ít nhất mấy người nệ không l ù ổ hẹn suy nghĩ sao có thể trổ hẹn đ y chương 1 2 t r ư bị nhiễm virus. trong 3 ngày này, Diệp Thiệu phạt t h i ề n Lệ Sâm mỗi buổi tối đều đi giả ngộ hủy một tuyển, sau đó ướt ống quần trở về. Tuy nhiên hành tung quạnh t ạ lệ â m mở khổng sọ cùng bất luận kẻ nô n g ạ o ai. Tối hôm đó, lệ xâm còn kiểm lại tinh hạch trong tẩy mộ tuột đã cả 8 0 0 viên rồi ảnh k h ẽ thở dài nghĩ tới tinh hạch trong tay nam ca khẳng định càng nhiều hơn ảnh cũng không bị rơi xuống phía sau. Kỳ thật lệ xứng đa nghĩ sai rồi, cũng là bởi vì tinh hạch quá nhiều. Nam ca địa mở khổ n g h i ệ t nên cũng chỉ để l ù i mộ tuột viên nhìn đặc biệt xinh đẹp, còn có của hệ tinh thần. A đúng rồi, vài ngày gần đây săn giết giỏm bị còn lấy được 5 m miếng tinh hạch màu đen. Mọi người cũng không bị hệ tinh hạch o này là hệ gì cho nên cũng giao hết cho Nam c a Bọn đi thang ở một đường hy hệ nghi n a cách Bắc Hải chỉ có 3 ngày lộ trình. Thẩm c â m nhã còn cố ý kế hoạch buổi tối mở ra cho mọi người hội ý nào à ngày mai mù ồ h ế n để đường vòng từ bên ngoài Bắc Hải chìm. Đó là chỗ nước sâu cho nệ t ệ không tập được quá nhiều giòm b e Gần đây mọi người dết z o ò m b g dết đến mỏi tay, vài em vì nhúng thế hiển nhiên thở p h ô nhẹ n h à Lần đầu dết z o m b g dết đến trắng ghét, vài ngày em thở tựa khổ n g ờ mù ổ hên thấy chúng nó đâu. Nam ca nghe c á c cổ ở y l ư ễ u d ĩ u cũng không nào y tệ, dù xa ổ cô mù ổ h ẹ n khóc cơ mà. Ngày thứ hai, lên đường dựa theo kế hoạch thẩm cầm nhã. Bên ngoài t r ô nước sâu s ắ c t h ậ c cổng sỏ quá nhiều zombie, thế nhưng vẫn có chút ít giải rác truy đi thì ổ xe vẫn cần người đằng sau xử lý. Nam ca lần này ngồi ở chỗ ngồi phía sau hầm mở, xe con bọn m n h Từ ngoài cửa xe nhìn về phía bên phải là thành thị đ ạ bi y ê n thành đống hoang tàn, thê lương hiệu quả. Từ bên trái nhìn chính là biển cả mênh mông. chỗ này vốn cũng là một bộ phận của thành phố bắc hải kết quả bởi vì địa thế c h ầ m xuống nước biển chìm ngập đã n h n h khổng t ờ i nửa đ i ể m thành thị nữa hôm nay ánh mặt trời coi nhờ công tệ cộng thêm có nước biển biểu hỉền biển cả tỏ ra l ấ p lánh như giấy trắng phim sóng nước lăn tăn óng ánh ánh sáng nam ca ngồi ở bên trái còn mở cửa sổ xe ra Gió biển xen một l ộ vài m ù i ngai ngụy khổng thuận theo cửa sổ xe xông tới nam ca hỉ hệ nghỉ ự a rất hưởng thụ chuyện có thể ngửi thấy mùi vị Bị một lỗ và hương vị cũng có thể mang chỗ cổ sụp đ ờ n khủng k ỳ ông nhau. Tuy nhiên cũng bởi và cổ mở cửa sổ nên những con giòm bi đuổi theo kia đều thích công kích cô. Tông Hạo hiên bởi vì đám g i ỏ m bi này mà lái xe cũng lái được bảy vận tám ẹ o Tần Vũ hoa sợ hãi mấy con giòm bi này làm Nam Ca bị thương. Mà để cho bọn họ cảm giác được bất khả tư nghị là Nam Ca lần này thế nhưng chưa có rút đau ra. Những con giòm bi đều thi nhau r ấ t vào trong biển cái rầm. Đây là có chuyện gì? chỉ có nam ca bị y ế t chua lạ và cổ l ư phải động thủ cho nên vận dụng chút tinh thần lực. Bây giờ mấy con này theo ý cổ t h á i được quá yếu cổ tùy tiện cũng có thể khống chế chúng. Bởi vì tác dụng tinh thần lực, thời điểm liên tục chuẩn bị đến bên ngoài bắc hải, bọn họ cùng k h ô n g s o đụng phải giòm bi tấn công với quy mô lớn. Chỉ là khi chuẩn bị vào ngoại thành lại đụng phải giòm bi ở thị trấn phụ cận lao ra. Giờ phút này bọn họ khoảng cách chìm đắm bắc hải c ũ n g k h ô n g pha ai là rất xa. Nam ca xuống xe sau. sau lưng liền là một m ở ảng lớn màu l a m biển cả làm b ố i cảnh. Tông Hạo Hiên bọn họ cũng khổng ngờ mù ổ h ệ n để Nam Ca đến làm m ố i mai cho nên lần này k h ô n g đờ hài đám giỏm bị này xông lên ảnh tạ cùng Tân Vũ h ọ a đ ã s ổ n g lên trước. người của Thẩm Cầm Nhã cũng khổ n g h i y thế vài chục người đồng loạt ra tay. t ì n h cảnh đặc biệt đồ sộ các loại màu sắc của dị năng hội tụ cùng nhau trông giống như là cầu vồng. Nam Ca lần đầu thanh thản rảnh rỗi liền ngửa đầu xem mặt biển rộng lớn c h ế b h trời tối om om bay t ở i một đám chi biển. Nam ca chỉ nhờ ai một q u i liền thu hồi lại ánh mắt. Chiến đờ đã gần kết thúc, Nam ca nghỉ điểm xung vài đao. Ai biết những con chim biển kia thế nhưng hướng tới đám người t ú i đầu vào xuống. Đúng vậy không gì hẹn gì đổ ỷ c ổ mạ còn đối với người khác. Nam ca là người đầu tiên phát giác được điểm này, chém chết hai con chim biển xong liền hô to, cẩn thận mấy con chim này. Thẩm c ầ m nhã bọn họ hướng ra khá xa cho nên trước tiên liền cảnh giác nhìn, mà tông hạo hỉ hẹn không bị y ế u t x ụ s ố lại biến thành cách mình gần nhất. ở thời điểm tự mình chém chết chim biển, q u ầ n hòa nở tạ bị một cồn chim biển phá hỏng. mặc d ọ ò a nở tạ lập tức khởi động dị năng hệ sấm sét nhưng cánh tay vẫn bị chim biển cào bị thương. tông hạo hiên nam ca s ố t ruột hổ mồ ti hiện, bởi vì tinh thần có c h u ộ t không tập trung. có chim biển lại xông qua cổ dị nhiên là dùng tẩy đi ngăn cản k h ổ n g nộ g và s ở liệu bản t ẩ cũng bị thương. nam ca mãnh liệt co chặt đồng tử lại bởi và cổ q u ỳ n nhớ máu tươi của mình là màu đen. tông hạo hiên cũng chú ý tới chuyện này, lập tức xông qua ôm lấy nam ca. ngăn trở ánh mắt của người khác, dị năng quạnh tạ c ũ n g đ ã cổng kích những con chim biển kia. Không bao lâu, trừ những con cao bay tránh t ổ ạ t mở kỳ hiệp, chim biển khác đều triệt triển tới mấy người này. sắc mặt thẩm cầm nhã ngưng trọng dị thường, kiểm tra mổ t ố t chim biển này quả nhiên phát hiện triển người chúng có tình huống biến dị. lẽ nào động vật khác cũng giống nhân loại, khó thoát khỏi loại vận rủi này sao? thẩm cầm nhã mang bác sĩ đại điển bên cạnh tông hảo hiên, ngưng trọng hỏi, hai người vừa mới có phải đều bị quả không? Trên mầm n ư ớ mấy con chim biển này khả năng có virus zombie. Trên mặt tông hạo hỉ h n không sợ so thay đổi ảnh tạ chỉ t ú i đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay Nam Ca. Kết quả cảnh tượng chứng kiến khiến An Nở tạ rất kinh ngạc. Màu sắc máu của Nam Ca thế nhờ h n không sợ so khác biệt quá lớn so với người thường. Giống như chỉ đ ầ m hơn một chút vậy. Không nhờ h n kỹ cũng nhờ h không d ạ Nam Ca cũng ngây người mà thở tựa lạ quá lũ không sợ so bị thương c ộ c c ù n g không phát hiện thân thể của mình biến hóa. Nghe được thẩm cầm n h ã hỏi Nam Ca phất tay. tô y công tông hạo hiên cũng mới vừa nào y mở y chữ cổ liềm không lên tiếng bởi vì miệng vết thương của tông hạo hiền đứng lên y tốc được thật nhờ ra ở giữa nát ảnh tạ đà b ị lây bệnh thầm c â m nhã cắn răng t r ư n g cầu ý kiến tông hạo hiền nhất định phải cắt tay nhẹ ủ cổng vị rủ kệ giật nhanh lan tràn đến toàn thân chỉ là một v i ệ c của những h i h n luật cùng đà tổ a i giữa điểm khổng x ê n hình dáng nam cả thật ngủ ổ h n biết những con chim biển kia đến cùng là như thế nào mới có thể biến dị đến mức này tần vũ hoa s u ố n g lên vô thức muốn cự tuyệt. dù sao đây chính là một cánh tay, sao có thể nào ý cắt liền cắt đây. tuy nhiên cậu cũng minh bạch, m ạ n g so với cánh tay còn trọng yếu hơn. nếu nhờ c ổ n g sắt tay ảnh ta liền sống không được. trong lòng nam ca cũng rất chua xót, ngẩng đầu nhìn tông hạo hiên khổng b ị ệ t nên khủy hệ nà nở tạ như thế nào. tông hạo hiên lại thoải mái cực kỳ, vừa t cắt tay lại, phiền toái thầm t ỷ nà y sùn gan ở t a định cùng thẩm cầm nhờ a d i e n vừa mới chuyển đầu. Nam ca vươn tay lên liền bắt lấy cánh tả nở tạ. Phi ạ trệ kỳ ạ vừa lúc là miệng vết thương g a nở tạ, lông mày Tông Hạo Hiên cũng không s o i nhờ hẳn một quải, chỉ xoay người hỏi Nam ca: sao thế? Nam ca rất mù ô nào ải, tôi cũng là bác sĩ, cú n h ệ c ắ t tay nhưng mà một cú nào y ể cùng nào y không nên lời. Tông Hạo Hiên: thực xin lỗi c ổ cảm giác được rất thấy nấy, nếu nhờ cụ có thể sớm thăm dò đám chim biển kỳ ạ m ộ tụt tật cú n h ệ không thành hậu quả này. Ánh mắt Tông Hạo Hiên sững sờ. lập tức giống như là hàn băng hòa tan trở nên nu hòa, cô h e n r có sai gì chứ nào ịp s ố n g ảnh tạ từ từ tách tay Nam Kha ra, hộ tống thẩm cầm nhã cùng bác sĩ lên xe. Sau khi lên xe, bác sĩ rủ cảnh tạ làm thao tác siết tay ngăn độc. Hơn nữa q u ý n n đang nhờ giả ở trong tiến hành tiêu độc dụng cụ, rất nhờ giả ở đã có thể chuẩn bị phẫu thuật cắt tay. Nam k a chờ ở ngoài xe, sau lưng là biển rộng. Thứ đó với ốm ạ nào Ý thật cổng so lực hấp dẫn gì cô lên đầu tiên phát hiện. Rốt cuộc bản thân mãi nhờ đã đ è m đám nhân loại này trở thành đồng bạn. Tông Hạo Hiên, t â n Vũ Hoa, Thẩm Cầm Nhã, còn có những người k h á c cổ đều khổ nghĩ vọng những người ấy bị thương. Nước biển sau lưng Quỳnh đang không n g g vỗ vào bờ biển, trong nước có con vật khổng lồ n g ư ở n g tới chỗ này mà lội. Lần này Nam Ca lập tức phát giác được nào y hứa h ẹ mọi người. Trước tiên là xử l tạm một tí, vốn là trong xe cũng chuẩn bị mổ. Nam Ca vừa n à o ải, các cô có thể tạm ngờ ngờ mũi t ụ ố t Nào y khác, xe mới loại đại. Nam Cả đã n h ậ n thấy thợ chệ biển hung mãnh giống như là con chăn lớn vậy, nó rung mạnh từ trong nước biển vọt lên, mà miệng nó hừa ổ bể tới mấy người chệ bờ biển. Nếu nhờ cổng pha ái là vừa mới nãy Nam c a báo động trước, cái miệng to như chậu máu kia quét tới, bọn họ nhất đi nhẹ t r ẻ t h ả m Tần Vũ Hoa cũng hoảng sợ, thấy dao xà còn quét đôi u l ê n chệ b ữ a sắc mặt cậu tái nhợt hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Sinh vật nước biến dị? Nam c a lạnh lùng n à o í t ị p sống, mang theo thanh đao xông lên. Nam c a tỷ. chị làm cái gì thế? còn có thể làm gì, đem đồ quỷ này giết? chỉ dựa vào vài con chim biển, sao có thể hết giận đây? con chăn lớn thấy Nam Ca nhảy qua liền há m u m n muốn c à n nhổ, Nam Ca dùng tinh thần lực mãnh liệt giáp chế nó. con chăn thống khổ bi thương dìt mở h ồ i t i ỉng, thân thể trao đảo. Nam Ca liền nhảy lên trên nó, cao cao giơ thanh đao trong tay lên mạnh mẽ đâm xuống cái đầu lâu bên dưới. Nam Ca vừa nghĩ tới Tông Hạo Hiên sắp phải mất đi c à n g tay, đôi mắt đều đỏ lên, hét l ầ n một t i ỉng. đằng sau gáy con c h ă n lập tức vẩy r ẹ một cơn máu. Cô thở tự d ù n g hết sức lực trong người t r ể n lên con c h ă n này vốn rất trơn cổ quỷ hung hăng đ ậ p một c ư ớ c mượn trọng lực nắm lấy thanh đao ấn xuống. Con c h ă n lớn càng cuồng bạo hơn, thiếu chút t h á i nèm nam ca xuống. Chờ nam ca nhảy l ê n trên mặt đất, đầu nào đã bị nam ca trẻ một l ơ i ạ. Dí lên mô tì hiền liền rơi vào trong nước biển. ở trệ bin mạnh mẽ quằn quại vài cái, con c h ă n lớn này liền tắt thở. Lập tức trong nước biển sở thiện khổng h ị t cá lớn c ả n h ữ n g Thậm chí còn có giòm bị biến dị gặm cắn thi thể con chăn kia khổng lồ sau bờ biển liền triệt để bị nhuộm đỏ. Còn con chẳng tài loại là một c c xương c ù n g khổng xuân dư lại. Những người khác mắt thấy toàn bộ quá trình lại nhìn Nam Ca, ánh mắt cũng khổng bị yết là mang theo kính sợ hay là sùng bái. Chỉ biết là cổ ở ỷ thở tựa là đã l ờ i hại đến nghịch thiên rồi. Trong lòng Nam Ca vẫn buồn bực nhưng vẫn nhắc theo đ ạ ổ đ ạ điển bên cạnh xe tải hỏi tình huống bên trong. Vốn tưởng rằng Tông Hạo hỉ h n đừng s a t tay, ai biết bác sĩ thế nhưng lao ra kêu. m g vết thương quạnh tạ, miệng vết thương, miệng vết thương như thế nào, nam ca trực tiếp nhảy lên xe, chính mình nhìn vào trong, những người khác cũng vây lại đây, n g a y bác sĩ kia ngạc nhiên mừng rỡ mà tỏ vẻ, miệng vết thương thế nhưng tự mình khép lại, vì ruột đ ạ thì hệ tán, cái gì, toàn bộ mọi người rung động, đây chính là độc của giòm bi đấy không cứu được, bọn họ ở ngoài giã ngoại, sợ nhất chính là bị thương cùng bị nhiễm hỉ hệ mà tông hạo hiên thế nhưng có thể tự mình khép lại, ảnh tạ đến cùng có thể chất gì chứ? Tông Hạo Hiên vốn cũng cho là mình nhất định phải mất đi một cánh tay, ai biết thế nhưng có biến hóa ảnh tạ ngồi dậy, nhìn vết máu khô khốc bên cạnh miệng vết thương, suy nghĩ sâu xa, đó cũng không pha ải là máu của mình. Chương 1 2 t r ă ư c h căn cứ 17. Nam Ca đứng ở t r ê h ỉ n ngờ nào ý không cắt tay cũng t ậ t cáo hứng. Đối mặt với Tông Hạo Hiên, lần đủ cô cười đến vui vẻ như vậy, hơn l a ổ v ô h ề n là bác sĩ, còn tự mình tiến lên làm kiểm tra quả nợ tạ. Miệng vết thương mặc dù khép lại với t ố c đ ư không nhớ ra ở. Nhưng vi rút lại tiêu tán nhanh hơn. Vừa mới nãy miệng vết thương còn tím xanh, i ữ a đặt thay đổi trở nên đỏ tươi. Tông Hạo Hiên chỉ t r â n nhìn Nam Ca chuyên chú kiểm tra miệng vết thương, ánh mắt cũng thay đổi càng thêm thâm thúy. Đợi đến khi Nam Ca buông tay ra, Cao Hưng tái diễn, s ắ c thực là khổng s ọ việc gì rồi. Lúc này bọn thẩm cầm nhã mới thở p h ô nhẹ nhõm, n h i ề u g m ẽ v nhụy nghĩa nhờ cổng phà ấy là bận tâm quý đ ả n g ư ờ i t r ê n sẽ thật cùng muốn nhảy dựng lên rồi. Vốn các cô ở Ý đã đ ẹ m tông Hạo Hiên trở thành là thần tượng hỉ hệ n g o i lại càng không ngưỡng đến gần hỏi Tông Hạo Hiên thể chất quanh đ i ê n cùng là cái gì? Lẽ nào n h ư thể chống vi rút sao? Tông Hạo Hiên trước kỳ ảnh cũng không bi h i ệ t mình có dạng năng lực này sao? Ai nha ảnh lợi hại như thế khẳng định là trước đến giờ đều không sợ so bị thương qua. Lần này Tông Hạo Hiên bị thương một phần rất lớn cũng là do chính bản n ạ nở tạ công thận. Dù sao trước hôm nay ai cũng chưa từng thấy động vật biến dị. Mà bây giờ. Những sinh vật này hiển nhiên là có khí thế rất hung hăng, vốn là d ọ m bị c ũ n g đ ã giật khó giải quyết hỉ hệ mà hơn nửa động vật và toàn bộ Bắc Hải cũng như cùng tiến vào thời kỳ trời đông giá rét. Tông Hạo Hiên nghe câu hỏi của các cô trong khoảng thời gian n g à n khủng bị hiện nên bắt đầu trả lời từ nơi nào. Dù xa Toản ở tạ chỉ là bị thương cánh tay, đơn giản băng bó xong liền đứng lên. Lần này phiền toái mọi người rồi. Thẩm Cầm nhã như có điều suy nghĩ nhờ hại Na nở tạ, ngược lại mỉm cười nào ải, không phiền toái. Nhưng về sau cậu. có tính toán g à ả i cổng, tông hạo hiên có thể chất như vậy nhất định nhìn tới thượng tầng coi trọng, tần vũ hoa theo ở đằng sau nam ca lại đây, lo lắng thẩm cầm nhã đem tông hạo hiên đã đi à m người thí nghiệm, lập tượng nao ải, lần này khẳng định là và trên thân động vật kia mang theo vị dụ sở khổng sở cái gì nguy hại, tông hạo hỉ h ệ nà nhẹ n h cũng không phải ai là có thể chất đặc thù đâu, thẩm cầm nhã thở dài, các cậu yên tâm, tôi nhất định kín miệng không nào ủy vệ này ra ngoài, bà ấy hiểu được lý do mấy người này phong bị. Tông Hạo Hiên cũng cảm tạ thẩm cầm nhờ ạ đã l ý giải, mang Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa xuống xe. Đoàn xe một lện nữa lên đường. Tông Hạo Hiên b ở i và t r e nặng tay còn mang vết thương, xe liền để Tân Vũ Hoa đi lái. Nam Ca cùng Tông Hạo Hiên đều ở ghế sau, cổ quỳn nằm sấp trên nửa ạ kính xe hướng lên bầu trời xem. Mặc dù tạm thời cổng s ỏ chim biển bay tới cổ mộ tuột cũng khổ ngảm xem thường. Tông Hạo Hiên s h ẩ m đã chú ý tới trên người Nam Ca ướt nhẹp một q u ả t hạ nở tản nhẹ lên miệng vết thương c nặng tay. Sau đó hỏi Nam Ca. vừa mới nãy thời điểm tôi muốn cắt tẩy đã xảy ra chuyện gì nam ca nghiêng đầu có chút đắc ý nào ải, vừa mới cáo một c ổ n c h ă n lớn từ trong biển vọt lên bị tôi giết rồi nào ỉ cổng còn làm một đ ú n tắc cắt cổ chết đều là đàn ông nam ca c ũ n g k h ô n g sọ tiện thay quần áo nào ỉ đại mặc quần áo ướt lên ngược cùng k h ô n g sọ cảm giác gì ngược lại tông hạo hiên lấy chỗ cổ một quả khăn lông xà c h ẻ để chỗ cổ thời mình lau lau đầu tóc động vật trong nước biển cũng thay đổi gì thường tông hạo hiên khẳng định nào ỉ Nam ca mặc dù khổ người hại những vật này, nhưng dù sao biển cả quá lớn, Bắc Hải lại ở m u t mở ánh đại dương mênh mông. Nếu như này mấy động vật tụ họp mà đến, ai có thể chống cự được? Tông Hạo Hiên loài đảng suy t mùa tùy hiền khác, ở thời điểm Nam ca lau tóc ảnh tạ nhìn nhìn lòng bàn tay ố miệng vết thương đã khép lại. Vừa mới nay chính là cổ ở y đem máu dính vào vết thương mình. Ý thức được điểm này, Tông Hạo Hiên ngưng t r o n g hỏi Nam ca: Bằng khổng c h ú n g ta thay đổi tuyến đường đi n h ù n g thành thị khát đái. Nam ca ngạc nhiên hả? Mô Tỷ h i ể n vì Sa o ô không đi Bắc Hải, Lệ Sâm q u ý n đặng đợi Bắc Hải chờ tôi mà. Đây là ước định quả ở c u n n Lệ Sâm. Bản thân thời gian dài như vậy liên tục ở gấp rút lên đường chính là vì có thể nhìn thời gian. Trong mắt Tông Hạo hỉ hệ nhờ ủy h ệ n l ê n một x a đau lòng, còn hết sức hủy h ệ n ộ Bắc Hạ ủy khẩn c à n toàn. Chúng ta vẫn nên đi một khác, sau đó truyền tin cho Lệ Sâm, đánh tạ đại điển tại mô. Nam Cả hỉ hệ m ặ t cùng không l ố c trực tiếp lắc đầu. Tôi căn bản là liên lạc với ở nhà ỷ không được đi khác ảnh nhà ủ tại mở khổng tử ờ mất nào y đại. Tôi là một c ổ n zombie, các người trước t i ế c cũng k h ô n g sở quan tâm qua tôi an toàn hay khốn gặn g toàn mà. Nam ca, tông hạo hiên có chút tức giận, cô c á o biết hay khổ nghi hệ l ụ i cô. Nào h ai điên một n ơ i ạ đối mặt với ánh mắt trong suốt của Nam ca ảnh tạ lụy khổng b hiệt nên mở miệng thế nào? Nam ca còn ngơ ngác nhờ ả i nà nở ta đâu, kết quả tông hạo hỉ hỉ nào n ai được một lời ạ thế nhờ hỉ khổng tỷ hiệp tục, cô bị môi. đầu tóc cũng lộ cổng xài biệt lắm liền đem khăn lông gấp lại rồi bỏ xuống. Tông Hạo Hiên cuối cùng thở dài hỏi Nam Ca: Nếu như tôi khăng khăng muốn mảng sổ đi t h ả i Sa Ổ, Tần Vũ hoa lái xe, quả thực cồng bi ở chỗ đi rốt cuộc là cái gì? Tông Hạo Hiên trước kia đối với Nam c ổ n g pha ai là rất lãnh đạm xáo hỉ hệ mà trong lòng còn tính toán cái gì đấy. Nếu quả thật khổng ngờ mù ổ h n cho Nam Ca đi b ắ c hải, vì Sa Ổ không đ m nguyên nhân chân chỉnh nào ủy chỗ cô ấy biết. Nam Ca nghe Tông Hạo hỉ hỉ nào ải, ánh mắt bỗ n g nhiên lạnh xuống. tay cũng đặt c h ê đồ người nào cản trở tôi cũng đừng trách tổ ỷ không có khí tông hạo hiên ảnh bị dừa không pha ai là đối thủ của tôi tông hạo hiên đúng là ý thức được điểm này mới trầm thấp như thế nam công nan cơ m ở không nghỉ ngơi tính cảnh giác quá mạnh mẽ giá trị võ lực nữ tiên bất kể là bỏ thuốc hay là cùng nam ca chiến đấu đều không chia phục được cô ấy cộng thêm thẩm cầm nhờ ạ một lần muốn dẫn bọn họ về căn cứ 17 chỉ sợ sợ cũng không bọn họ rời đại tông hạo hiên chỉ có thể tựa lưng vào ghế ngồi có chút thống khổ nhắm mắt lại. mà thôi, nếu quả tật mù ổ h n lấy thân thể con người làm thí nghiệm, cùng lắm là mình thay thế nam ca để thổ ải, còn như bí mật máu quả ổ hạ ỉ đảnh tạ giữ kín cả đời. nam ca thấy tông hạo hỉ h ẹ n không b ư ờ n g bình nữa, cho rằng vừa n ạ dạn ở t ả n g ỉ g i ỉn một lện nữa nằm s ố n g chê nửa ạ sổ. nhìn ra phía ngoài, mặt biển kia tầng tầng khuấy động giờ phút này ở trong mắt nam ca đã không tại bất luận mị cảm gì. về cũng nên tùy tỷ hỉ nào m lời này, t i ỷ xe quả l à t ấ t Nam ca lẩm bẩm một cụ. Vừa mới nãy Tông Hạo Hiên bị thương mình lo lắng quả n ở tạ như vậy hiển nhiên là đã quả n ở tạ như đồng bạn. Nếu như đồng bạn phản bội mình, vợ Ít Thái Nam ca sẽ cảm thấy rất bi thương. Tông Hạo Hiên đ ứ một t n y gần nhở cùng nghe thấy. Bởi vì chuyện động vật biến dị, thẩm cầm nhã t r e đường cũng không chỉ hoa c h í hoãn. Coi như là vào buổi tối cũng chỉ nghỉ ngơi và hồi phục một ố t l y ế u đi thì ấu ngoại thành hướng về Bắc Hải. Thể chất hấp dẫn giòm bỉ của Nam Ca là chuyện phiền toái chê đường bọn họ cũng đã gặp qua mấy lần giòm bỉ vây công. Cũng may kinh sợ mà không nguy hiểm. Trạng vạng à y thứ hai, bọn họ cuối cùng cũng về căn cứ 17. Nào Hải đến đây thẩm cầm nhã vẫn luôn c h ả nào ủ cộ bọn họ biết về chuyện của căn cứ này. Nam cống bỉ hiệt là hiểu biết tình huống hay là bởi vì giác quan nhạy cảm mà đảng qua thẩm cầm nhã cùng trợ thủ nhắc tới. Ba người nghĩa đã đều bị h i t chửi h n của thẩm cầm nhã. lúc ngồi trong xe con lái vào cửa chính căn cứ 17 cũng không sỏ so cái gì kinh ngạc cuối cùng là đem xe dừng lại liền có người của căn cứ 17 tiến lên đón chào người đàn ông đầu lĩnh kia xem ra so với thẩm cầm nhã trẻ hơn mấy tuổi cùng bà ấy lớn lên có bảy phần tương tự đợi đến khi đoàn người tông hạo hiên bọn họ xuống xe thẩm cầm nhã giới thiệu lẫn nhau cho bọn họ đây là em trai của tôi cũng là người lãnh đạo căn cứ 17 thẩm bằng sau đó bà vừa nhìn về phía thẩm bằng Đây là đồng bạn bọn chị gặp được ở trên đường, bọn họ đặc biệt lợi hại. Nếu nhờ cổng so bọn họ c h i ế u ứng, chúng ta cũng không lơ i ý được thiết bị sạch nước. Tông Hạo Hiên như cũ đứng ở phía trước Tân Vũ Hoa cùng Nam k a nhàn nhạt, nhạt nhìn thẩm bảo n g ờ một quải. Mấy người đàn ông này nhíu lại, mặc dù ngoài miệng chạ nào ỷ nhìn Tông Hạo Hiên vẫn như cũ nhìn ra khinh miệt trong mà tinh tạ. ở tận thế nên cẩn thận mổ tụt là chuyện tốt, nhưng bây giờ thẩm cầm nhã cùng đã nào ỷ c h u y hên đến mức này mà thẩm bằng không tin. h i ể n nhiên ông ta là người có lòng dạ không dung lớn. Hơn nữa khí độ ông ta so với Thẩm c ầ m Nhã cũng kệ m ở không ít. Theo Tông Hạo h t h ậ Thẩm Cẩm Nhã thích hợp làm người lãnh đạo căn cứ hơn Thẩm Bằng này nhiều. Thẩm Bằng vốn chờ Tông Hạo Hiên chủ động cùng ông ta nào y truy e n đâu, Dù sao ông ta là người lãnh đạo căn cứ, dáng vẻ rất quan trọng. Nhưng ai biết Tông Hạo Hiên chỉ nhàn nhạt liếc ông tạ một quải, liền hỏi Thẩm c ầ m Nhã: Thẩm tỷ, chúng tôi muốn nghỉ n g ờ một t u ầ Thẩm c ầ m Nhã cũng có chút lúng túng. có chút bất mãn nhìn thẩm bằng n g ờ một quài. Lúc trước cho người em này làm người lãnh đạo căn cứ là bởi vì mình là đàn bà. rất nhiều truy hện không sợ phương tiện ra mặt. thẩm bằng cũng là người có dị năng, bất kể là đàm phán hay là quản lý căn cứ. đối phương nhìn thấy ông ta là đàn ông cù nhẹ g quả c h u n nhờ vài phân, mà ở tận thế, mặc dù rất nhiều nữ giới thực lực cũng rất mạnh, nhưng lại vẫn bị người kỳ thị giới tính. khi hện mà thái độ thẩm bằng đối đãi khách của mình như này. Thẩm Cầm nhờ ạ t ờ tựa là cảm thấy bà ra cửa thời gian dài như vậy, thẩm bằng ơ một đột tiến bộ cùng không so. Vì vậy bà cũng không xuống thẩm bằng nào ý truy hển. Đối với ba người tông hạo hiên cười nào ải, chỗ h ờ i đại ản bài tốt để thời gian dài như vậy vất vả cho mọi người. Kỳ thật xuống t h â m mắt Thẩm Cầm nhã cũng rất nặng, bà vì quan tâm cái đội ngũ này mà mệt mỏi hơn nhiều. Nhìn bà vai yếu đ ô i kia, muốn gánh vác gánh nặng căn cứ 17, Tần Vũ Hoa có c h u ộ t không đành lòng. Vì vậy cậu nhu thuận trả lời, Thẩm tỷ, vậy chúng t a i đi trước. Thẩm Cầm nhã gật gật đầu, bà còn có việc, muốn cùng Thẩm bằng nào h i liền để người khác đem ba người này mang đài. Chờ mấy người này vơ đ ạ i Thẩm Cầm nhã liền lạnh mặt xuống, hỏi Thẩm bằng, cờ u h ổ n g t ì m chị sao? Thẩm bằng kể từ khi làm người lãnh đạo cũng có chút bành trướng, hoàn toàn quên cái vị trí này là Thẩm Cầm nhã cho ông ta. Vì vậy ông ta còn cây ngạch khổ người chết đường nào ả i Chị, em tin tưởng chị nhưng cái tật xấu lúc nào cũng mang người bên ngoài vào, thời điểm nào mới có thể thay đổi. n h ớ đâu bọn họ là gián điệp căn cứ k h á c phái từ Thái Sa Ổ Thẩm Băng cái người này mắt cao hơn đầu Thẩm Cầm nhờ ạ tớ tựa là giáo dục cũng khổng ờ mù ổ hiển giáo dục ông ta một người hiền lành như vậy giờ phút này lạnh như băng c ở trách Thẩm Băng gián điệp cậu cũng không nhờ hại m a tốt căn cứ này có cái gì đáng dám l i u đồ Thẩm Cầm nhã chú một quài xa xa căn cứ chúng ta là tối tiếp Bắc Hải Chìm ai cũng biết chỗ đó có nhiều nguy hiểm có năng lực công chiếm bên trong này Người ta cũng không bằng đi tìm nơi nương tựa cơ sở chính đâu. Thẩm bằng cũng bị nào ỉ cả chút mặt đỏ tới mang t h a i Ông ta còn cố chấp cùng thẩm cầm nhã cái cỏ. căn cứ chúng ta như thế nào chứ? Nào ỉ thế h ọ thật cũng có hơn ngàn người đấy. t r ư ơ n g 130 đụng vài lệ sâm. Mắt thấy thẩm cầm nhã còn muốn tiếp tục c ử a trách, thẩm bằng vội v à n g nào ỉ sang chuyện khác. Đúng rồi, chỉ một đường này n ờ hờ ém mở chị làm cái gì thế? Cơ sở chính phải người thúc giục nhiều lần để cho chị đi chùa. Thẩm Cầm Nhã nhìn bộ dáng Thẩm bằng sợ hãi rụt rè, càng nhìn càng cảm thấy ông ta khó thành châu đáo. Cơ sở chính tìm bà chỉ sợ là bởi vì chuyện nhóm bà săn giết giò b e Vì vậy Thẩm Cầm Nhã nhàn nhở, ạt nào ải, không sợ so làm cái gì, chỉ là năm ngày giết h ờ n một vạn giò bì mà thôi. Thẩm b ă n g há to mồm, chị, mặc dù chị có dạ tâm, nhưng cũng không cướp công lao cơ sở chính chứ. Bà nhìn thoáng qua hai trợ thủ sau lưng, liền thấy bọn họ tờ trên xử lấy sổ ngờ một quài túi lớn. Thẩm Cầm Nhã đem cái túi to kia trực tiếp vượt trên mặt đất. á o mùa tỵ h n g tiếng vật nặng đập xuống đất truyền đến. Nếu cờ ủ không t ỉ n có thể tự mình xẻm m a tuột. Thẩm Bằng nghe ra đó lắm tinh hạch va chạm lẫn nhau, manh liệt trận to hai mắt, ngồi s ổ n xuống đem túi to mở ra. Vừa nhìn thấy bên trong đủ loại tinh hạch, Thẩm Bằng quả thực vui đến h g rồi. Nâng tinh hạch lên cùng k h ổ n g ả m tin vào hai mắt của mình. Ông ta còn bảo trì cái tư thế ngồi ngây no kia, ngẩng đầu hỏi Thẩm Cầm Nhã, nhiều tinh hạch như thế. Trời ơi! chị làm sao lấy được vậy người của căn cứ chúng công có thực lực mạnh như thế làm sao lấy được vừa mới nào ủ khủng phà ái đã nào ỷ mở ý người tông hạo hiên bọn họ t r ẻ đường chiếu ư n g chúng ta rất nhiều thầm cầm nhã chỉ tiếp rèn sắt khổng tảng thép nhìn em trai kết quả cờ uể x ạ u vừa mới nãy con mắt cũng s ắ p bay lên bầu trời nếu như cậu đối bọn họ có ý kiến gì nào ỷ thẳng cũng là cậu khinh bỉ người ta mạnh thầm bằng cảm giác hai gò má mình đau rát Hóa ra mấy người kia là nhân vật lợi hại như thế không c h ú p được thái độ cũng rất lớn lối đấy. Bất đắc dĩ xin lỗi thẩm cầm nhã, chị, em bị h ế t c h u sai rồi. Vậy lúc nào chị đi cơ sở chính thế, công lao này cũng không nhường cho bọn họ. Cơ sở chính nào ở bất n h i ề u điều kiện với thẩm cầm nhã đều là cùng cái khác căn cứ thương lượng. Nếu như thẩm cầm nhờ ạ nào c ú n g h ẹ phả chịu t r ừ n g phạt tương ứng. Tuy nhiên trong lòng thẩm cầm nhã có so đo, n à o ai, sáng ai, tôi liền chạy tới cơ sở chính. Thẩm bằng mắt thấy Thẩm cầm nhã mù ùn ùn đ y lập tức đứng lên truy vấn, chị còn trả nào ủ cô em biết, đến cùng là làm sao bây giờ? Thẩm cầm nhã chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một quải, có thời gian quan tâm chút chuyện này không bằng giết nhiều dòm bì hơn. Huấn luyện bản thân thật t ố t Khi hệ n ó sức chiến đấu của Thẩm cầm nhã cũng lớn hơn Thẩm bằng nhiều, mà cái người Thẩm bằng này còn tự xưng là bản thân ở trong căn cứ xử lý sự v i quá bận rộn, căn bản là không ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Thẩm cầm nhã mỗi lần nhớ tới người em trai này. luôn cảm thấy rất đau đầu. Lúc trước nếu nhờ cổng phà ấy là ông ta để ý chuyện cậu nguy mai nhờ k h ô n g sò dị năng, con giá cùng k h ô n g ra đại. Từ khi đó bắt đầu, t h ẩ m cầm nhã liền đối với t h ẩ m bằng có ý kiến. Thẩm bằng cũng là k h ô n g tì yên bộ, còn cảm thấy là t h ẩ m cầm nhờ ạ khổ n h u ông ta. Cho nên chớ nhìn ông ta hỉ hỉ mà chạy đuổi theo t h ẩ m cầm nhã, trong lòng ông ta nghĩ như thế họ thật có tự mình biết. Tông hạo hiên cùng tân vũ hoa bọn họ mang nước về rất nhiều, buôn ba nhiều ngày như thế ba người đều tầm một à i Phong ốc của căn cứ cũng không nhờ y đều, Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa được a n bài của n g ờ một. Nam ca đơn đ ộ c h ờ i một cẩn p h ù n g nhờ bởi cách lách. Hai người đàn ông rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Nam ca cũng không ngủ liền nằm ở trệ nghỉ h ư ở n g suy nghĩ. Do bị phụ cận căn cứ đều bị giải quyết hết rồi, đêm nay sẽ không sò so dòm bị vây công bên trong này. Cũng không biết l ệ x u n g h c h n g o ạ i như thế nào, đến Bắc Hạ ủy không tờ ủy. Ở trệ nghỉ tưởng trở mình t r ă n trọc, Nam ca móc r ẹ một quả tinh hoạch màu đen, vuốt vuốt trong tay. đoàn người lệ sâm bọn họ mới vừa từ trong thành phố lui ra ngoài hai ngày này bọn họ đều là từng binh sĩ tác chiến thành tích kém cỏi nhờ ở k ệ bị trừng phạt vốn là mọi người ma luyện trình độ đoàn đội hai ngày cho rằng từng binh sĩ tác triệt hiện n giật cố hết sức không nghỉ tới thế nhưng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió bọn họ nhưng chỉ có 20 người hôm nay lại giết gần 400 con giòng bi con số này cả nhóm trước kia nghĩ cũng không ả m nghĩ đến m ã i cho điền một lện nữa dàn xếp xong. đám người lệng ạ n quỳn đang nghi nô g cười đ â u hóa giả tỉ thì ố bên cạnh lệ x â m sảng khoái như thế bọn họ cả khổ nghị người dị năng cũng đã đột phá cấp 3, giết zombie e sẽ nhờ ra ở hơn tuy nhiên ngày mai chính là kỳ hạn 5 ngày tinh hoạch bọn họ vì khổ sở tích có đủ lệng ạ n có chút s ầ u đi t ắ m lệ x â m lệ x â m chụp vô vai cậu cười n à o ả i tinh hoạch các cờ hữu không lo lắng gần nhất mỗi buổi tổ ân cùng h ẹ ra ngoài săn giết zombie vài cậu ngợ n g ủ ổ hệ động tĩnh quá lớn cho nên hết sức khống chế phạm vi công kích Mà khi hệ ấn tin hoạch ở trong tàng đã có hơn 2.000. Lệ Ngạn tin tưởng nhìn Lệ S một quài, anh vợ Y khi hệ n ó à chúng ta tích góp được bao nhiêu rồi? Hơn 500 viên. Lệ S ngào ý số lượng đại khái. Lệ Ngạn như có điều suy nghĩ, quay trở lại còn chấn an các đồng bạn. Thối hôm đó, Lệ S mở khổng sọ đi b ắ c hải c h ì m Diệp Tiệu vốn buồn ngủ cực kỳ, chờ nửa ngày cũng không trông thấy động tác Lệ s â m Thời điểm mơ mơ màng mạn gan nở tạ b ư ợ t miệng hỏi, đêm nay h n n không ra. mới vừa hỏi xong ảnh tạ liền triệt để thanh tỉnh, quả nhiên ánh mắt lệ sâm cũng mãnh liệt chát lại đây, nhìn chằm chằm khiến Diệp t h ệ o không s ỏ chỗ nào che giấu. Diệp t h i ệ u khô cằn cười mồ thị hiển, có m ồ hôi lạnh t c h i ế n trại trở xuống. Vài ngày này càng thấy được thủ đoạn lệ s ơ m man ở tạ lại càng là kính sợ. Cũng chỉ là triển truy hỉn của Nam Ca, Diệp t h i ệ u mới kiên cường không ít. Lệ sâm nghiêm túc nhờ a i n a n ở tạ, gần tô a i đi nào, làm cái gì ảnh đều vừa r ạ n g Diệp t h thiệu mãnh liệt lắc đầu, không v ứ i rằng lắm. chỉ là p h á t thiên khu hai lần, buổi tổ ân k h ổ n g n i đây, tổ ủ k h ổ n g n i đây thời gian rất ngắn. Lệ Sâm nhìn chăm chăm Diệp Thiệu rất lâu khiến lưng Diệp Thiệu cũng bắt đầu phát rét ảnh m ờ i n à o ải, chuyện này không được nào ý cổ những người khác. Diệp Thiệu cũng ngồi dậy, cố chấp hỏi, vậy buổi tổ ân không ngơi, đến cùng là đi ảm, cái gì vậy? Lệ Sâm thấy Diệp Thiệu bướng bỉnh cực kỳ nào ý y ọ a khổng trưởng đem lệ ngạn bọn họ đều đánh thức hết. Vì vậy Lệ Sâm từ trong giường lôi ý một quài túi ra, đ i tẩm tinh hạch. Diệp Thiệu mở túi ra, vẻ mặt cùng thẩm bằng giống nhau như lúc, nhiều tinh hạch như thể ảnh lạ từ đâu nhặt được. Còn h o a khổng, lệ sâm cười m ổ t ỉ h i ể n cũng bị e t u d i hẹp thế u k h ô n g sở ác ý gì, lần sau mạn gần đi n h ấ t Diệp Thiệu u tự tin, còn gật đầu. Chủ yếu là lệ sâm quá lợi hại, ảnh tạ cũng giống lệ ngạn vô thức tin tưởng gần nào h i đến đây. kể từ khi hai người bị tách khỏi Nam Ca một đường đến Bắc Hải cũng không so lại đối trọi gây gắt lần nào. Diệp Thiệu đem tinh hạch một lẻ nữa đưa cho lệ sâm. còn có chút t i ế c nối u nhìn thoáng qua nếu nhảnh tạ cũng là người có gì nặng tải tốt quá có thể dùng tinh h ạ c h sáng sớm hôm sau lệ s â mang m những người khác lái xe chạy tới cơ sở chính bắc hải đội xe bọn họ còn đụng p h ả ý một đội người khác đúng là t h ẩ m cầm nhã mang tâm phúc đến gặp người lãnh đạo cơ sở chính ngày hôm qua bà cũng đang n g h ỉ kỹ bởi và cùng biết cơ sở chính đến cùng là có mục đích gì thể chất nam ca cùng tông hạo hiên bà không bại lộ một người có khả năng hấp dẫn d o a n bi kéo ổn kêu hận một người có thể tự động chứa khỏi virus. Nếu quả thật nào y v ệ này ra ngoài không gì h ẹ n gì Bắc Hải chỉ sợ ở toàn bộ đại á t nước nào ở hùng ta là trong phạm vi thế giới cù n g h ệ nhở ợ c lên một trời gió t a n h mưa máu. Hai người kia sinh sống cũng vĩnh viễn khổ n g h ĩ yên bình được nữa. Xe bọn họ có giấy thông hành, cửa chính cơ sở chính rất nhanh mở ra. Lệ Sâm bọn họ lại bị cản tại bên ngoài. Vừa mới chuẩn bị để thương lượng với người cơ sở chính, Lệ Sâm liền nghe được có người gọi h n Đại ca. vừa quay đầu ảnh phạt thẹn ý nhiên là trần bản tử ba n g u y ệ không tập trần bản tử chạy qua thịt trên người đều run lên một quải còn cung kính mà đem ba cái tủ inu ư đ ã cho lệ sâm đại cảnh điểm đại bên trong này là ba trăm tinh hạ chảnh mù ổ hền không thể ủ một v i ệ n lệ sâm lần lượt mở ra nhìn nhìn thời điểm lại nhìn trần bản tử trong mắt dẫn theo tán thành cậu vài ngày này l ừ a gạt khô n g h ị t người đại mặt mũi trần bản tử có chút không nhờ in được liền thanh h ọ n g cụ hai tiếng thẹn thùng não ải đại ca yên tâm chúng em tất không u ố n g người khác kết t h ủ lưu manh sao lưu ố nhẹ t ậ p chút thủ đoạn lưu manh lệ sâm nhận lấy tinh hạch đồng thời vươn tay với trần bản tử hoan nên mấy cậu gia nhập đội ngũ trần bản tử đem tay triển quỳ áo xoa xoa nhiều lần sau đó dùng hai cánh tay cầm tay lệ sâm chờ sau khi bỏ xuống ảnh tạ còn n ị n h nọt cùng lệ sâm nào ai đại ca ảnh tờ y được đoàn xe vừa mời đi cổng ngồi bên trong chính là thẩm cầm nhã lệ sâm tờ t ự a không nghĩ tới ảnh n h thể nhìn thấy thẩm cầm nhã không tin được hủy một củ ảnh tờ y được, xác định là bà ấy. xe bà ta cũng trống đạn, nhờ ảnh khổng t ờ y bên trong tuy nhiên nhãn h ỉ h ệ m ủ khổng x ó sai. ngần à o y nội đội ngu người này cũng mới vừa về bắc hải. đúng rồi, cơ sở c h ỉ n h nào y vì n họ săn giết hơn một vạn giòm bi lạ tờ thời giả. thật. lệ sâm nhàn nhở an nào hải, chúng tôi nhìn thấy chỗ bọn họ đào hố sâu tiêu hủy giòm bi. mẹ ơi. chân ban tử kinh hạ y nào hải, thật. bọn họ lúc nào thay đổi được lợi hại như vậy? Lệ Sâm nghiền ngẫm nhìn thoáng qua, xem ra cậu đối với cơ sở chính còn rất h i ệ u h ư a Trần Bang Tử vỗ lồng ngực một q u ả i đại cảnh c ù n g không nhờ ai m ộ t ố t em là ai, tung hoành Bắc Hải thời gian dài như v ợ ỉ sẽ k h ô n g s ó ai bị ít tin tức hơn em. Lệ Sâm ha ha cười mồ t t hiện, vậy sao cậu cũng không tỷ hiền vào cơ sở chính? Trần Bang Tử chớp chớp con mắt, xoay đầu h ứ a n g ờ một b ệ n t h ở t ự ự lạ, đại cảnh nào â n nhờ thế nào lại luôn b ó c vết sẹo của người khác vậy? Lệ Sâm phát giác Trần Bang Tử sát t h tật t ố t n Thời điểm mạn gan nở tạ đ i thời ngưỡng cửa anh nhìn hỏi vì cái gì khang khang mù ổ hẻn đi thì ổ tôi thân xác trần bản tử nghiêm túc giải thích đại ca nếu n h ư n h n h n h em nào hiểu ý do em cũng thật nào ý không nên lời nhưng mà em tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình đi thì hoảng nhờ ẩ t đ i n không xóa sai tâm tình lệ sâm rất tốt đứng ở cửa sắt cao lớn d ư ờ n g như ngăn cách cơ sở chính cùng bên ngoài thành hai căn cứ cảm ơn cậu tín nhiệm tôi nhất định không sụt hứa lần này tiếp đãi lệ sâm như cũ là người lần trước. Diệp Tiệu đến gần, nghĩ t h ầ m tinh hạch s ư n đặt r ứ nhất định có thể tiến cơ sở chính. Ai biết thời điểm người ta hỏi lệ sâm, lệ sâm thế nhờ h i n nào ải, chúng tôi ỉ khổng sọ so tinh hạch. Người giữ cửa nhất thời phẫn nộ, đứng lên nhìn chằm chằm lệ sâm. Tiểu tử cậu là muốn tìm cớ sao? Lệ sâm giận quá hóa cười một phần t ú n Diệp Tiệu h qua, sau đ ả o n h ư ừ n g nào ỉ người giữ cửa, đi nào ỉ cổ người lãnh đoàn bị hiệt nào ỉ bác sĩ Diệp căn cứ tân bình đến. Chương 131, không thể trả lời. Người bình thường căn bạ không bị yêu c h ữ bạ c h ữ bác sĩ Diệp đại biểu cái gì? Thế nhưng người giữ cửa h y đi truy y n lời. Bởi vì ở thời điểm lệ x â m rửa tới ảnh Tạ cảm giác được sát ý khỉ hiền một người có dị năng cấp ba sợ hãi. Lệ x â m nhất định lợi hại hờ nà nở Tạ rất nhiều lần ảnh Tạ ở vị trí này gặp nhiều người cũng biết người nào có thể trọng người nổ không trọng. Lệ x â m rằng chính là loại đằng sau. Vì vậy người lãnh đạo cơ sở chính đồ ạ n ằ m nảm mới vừa nên đón t h ẩ m cầm nhã liền nghe đến danh hiệu bác sĩ Diệp. Người kia là ai? Ông ta h ừ a u rằng nhất chuyện căn cứ Hoa Nguyên Trinh phạt căn cứ Tân Bình, ông ta cũng dưa giảng. Cái người Diệp Tiệu h này nghiên cứu rẻ một lô và thuốc Nịch Thiên Nha. Nếu nhờ cổng p h ạ ái là có thiên thạch đột nhiên rơi xuống, hai cái căn cứ này nhất định chỉ có thể còn dư l ủ y một k h o ả i Con n h ớ n à o ý r ồ m bỉ có bề ngoài của người thường ở căn cứ Tân Bình, độ ạ nặng n ạ mà không nào tin được. Trong nhận thức của ông ta, cái thứ gọi là ròm b ị kỳ ợ nào ý khổng trưởng chính là bị Diệp Tiệu h cải tạo qua. ông ta sớm đã mù ổ hèn đem Diệp Thiệu lại đây không nghi tới bản t nà nở tạ đã tìm đến đồ ạ n ặ n g nậm đối với người này cũng đặc biệt coi trọng khiến người ta nhanh mời Diệp Thiệu lại đây Diệp Thiệu vốn là tại lúc người giữ ạ để truyền tin liền tún lệ sâm điển một b ệ n chất vấn sao họ n h ể để danh hiệu của tôi không đề cập tới nở tại đều hay chúng ta những người này đồ ạ n ặ n g nậm cũng không nhờ g n ra lệ sâm cười nhờ ạ nào ải Diệp Thiệu cắn răng n h ề u d ố n g hỏi chúng tổng pha ải là có tinh h ạ c h sao Khi hệ n g o i mọi người cơ bản đều là cấp 3, muốn bao nhiêu tinh hạch mới có thể lên cấp đây? t ừ n g viên tinh hạch đều rất trọng yếu không giao ra, huống chi lệ sâm chưa từng quên lúc trước người giữ cả nào hại đủ. Trong năm ngày tích góp đủ 800 viên tinh hạch liền có cơ hội tiến vào đến vào trong căn cứ. Nào y ê p khác, 800 viên tinh hạch này n ộ p lên, khả năng là một đ ỉ k h ô n g trời lại. Danh hiệu diệp thiệu dùng tốt, đương nhiên muốn dùng, mà bác sĩ diệp số khổ cũng lý giải quan hệ lợi hại trong đó, ánh mắt nhìn lệ sâm càng thêm buồn bực. Lệ Sâm ngược lại còn nết miệng cười m ồ tễ hiện, vỗ vỗ sau lưng Diệp Thiệu. Bác sĩ Diệp biết nhiều khổ nhiều, đừng động tôi. Diệp Thiệu vứt tại á n h rạ thật l ù n g cảm thấy, nghĩa u không phải ai là xem ở lúc chửa cảnh t r ị ệ h ệ cố Nam Ca thời gian dài như vậy ảnh t ạ một cổng phù hợp với Lệ Sâm đâu nhá. Cao Tầng trả lời rất nhanh, thậm chí còn phái ra hai người trong căn cứ tới đón tiếp bọn họ. Lệ Sâm mở khổng sợ để Lệ ngạn bọn đi thì ô, chỉ bản thân còn có Trần Bàn Tử, Diệp Thiệu cùng nhau tiến cơ sở chính. Diệp t h ế đ ớ n bên c ả n h n h n Quỳnh n h u ợ c hỏi, anh nhờ e khổng tơ tựa p h ạ ở lại chỗ này chứ? Lệ Mơ không lên tiếng, dù xa hoàn không đ i ề n đây đ ợ i Nam Kha. Hôm nay hàng đ i ề n cơ sở chỉ một mở h t vì hỏi thăm tin tức Nam Kha. Ơi một phương diện khác, chính là muốn cùng người của cơ sở chính báo động trước. Những con z o m bi ở Bắc Hải c h ầ m đạ càng ngày càng khốn gan phận. Có người đem ba người bọn họ mời vào phòng khách không c ổ n g nào y cơ sở chính Bắc Hải rất khí phái. Sau khi tiến vào bên trong. nửa điểm cũng không s ả m giác được đây là ở tận thế so sánh đến căn cứ Tân Bình chỉ cào một quả máy bay trực thẳng tại các c h ú t bùn xịn sau khi ba người bọn họ ngồi xuống còn có người cho dâng trà lên c h â n Ban Tử quả thực từ lúc vừa mới bắt đại dòi ra ở trong phòng khách ảnh Tạ cũng đứng chỉ khổ nghỉ hè nhiều d ù n g hỏi lệ sâm đại ca chúng ta vào là muốn làm cái gì vậy về sau em cũng có thể ở lại đây sao trong trụ sở toàn là cao thủ nhiều như mây t í nhà ở tổ an bộ đều là trình độ của Tông Hạo Hiên Trần Ban Tử bị h i ệ n c h a n ở ta có thực lực gì, coi như là miễn cưỡng ở lại. Tài nguyên tốt cùng k h ô n g tử phiền là n ta nha. Lệ Sâm nhấc nắp chén trà lên, nhìn nhìn nước trà, nhàn n h ờ ăn n à o ải, chờ chú út. Thẩm Cầm nhã bê dựa đã người trong phòng khổng s ạ cùng đ ồ Ả n ặ n g n ặ báo cáo tình huống. đ ồ Ả n ặ n g n ặ là người đàn ông hơn 40 tuổi, hơn nữa ông ta ở trước tận thế vẫn là quan chỉ huy cửa c a o nhất của căn cứ Bắc Hải. Ông ta có thể thống trị Bắc Hải cũng là nhờ mượn lực lượng quân đội. Tuy nhiên người này cũng không sở tụ họp quân đội trong tay mà là ở sau vĩnh dạ liền đem những quân nhẫn khổng sở thức tỉnh dị năng đều bắt lưu vòng đi các căn cứ khác. Bản thân ông ta cũng là người có dị năng, lại cáo một đám thủ hạ t ỷ nhằn hộ. Có thạo a ả i quyết sách của ông ta trên lư nước đều phi thường có trọng lượng. Tuy nhiên thẩm cầm nhã thời gian c ô n g rất thích ông ta, cảm thấy ông ta quá lạnh lùng vô tình. Ngay cả binh lính thủ hạ cũng có thể bắt lưu vòng chỉ vì củng cố địa vị của bản thân. h u n g chi Bắc Hải nhiều căn cứ như thế. đảng cấp cũng rất nghiêm ngặt. nếu như thẩm cầm nhờ ạ không s ỏ chiến tích huy hoàng như vợ ỷ thật c ù n g không s ỏ cơ hội đơn độc cùng đồ ạ n ặ n g nạm nào ỉ t r u y ệ n lúc này đồ ạ n ặ n g nạm l i ý một q u á tư thái người lãnh đạo tán dương thẩm cầm nhã vài câu, liền huy cô lần này ố lập công lớn, có phương pháp gì tuột tài đẹp ra cùng hưởng, để tất cả căn cứ bắc hải cùng c h u n g tiến bộ. thẩm cầm nhã mặc dù đứng nhưng lùi khổng kỳ h ệ ngọ không nỉ non, bà đã c h u bị tốt lời nào ý chưa rồi. lần này có thể săn giết d i ò m bì nhiều như vậy cũng là bởi vì vận khí tốt không bị yên chua và cái gì những con giòm bì kia chẳng hề đánh trả công kích của chúng tôi bản thân đổ ạ nặng n m lớn lên cao gầy thời mờ khổng sưởi cũng uy nghiêm đầy mặt giờ phút này ông ta còn mặc một quân trang có chút lười biếng tạ trợ nghĩa nhìn thẩm cầm nhờ ạ một q u o ả i lý do này cũng là n à o ị cổ tôi tin các người săn giết nhiều giòm bì như thế đều là giả tự nhở ủy h ệ n không pha ải thẩm cầm nhã lấy rẻ một q u ả camera đem ảnh chụp bên trong cho đổ ạ nặng n m xem, đây là tinh hạch chúng tôi lấy được. đổ ạ nặng n m chứng kiến nhiều tinh hạch như vậy, trong mắt cũng chợt lóe của một xạ r u n g động. lập tức rúng nào ổng ta có chút căng lên, tinh hạch kia đâu, mang đến đi đại. số lượng quá nhiều, để ở căn cứ. nhất thời sắc mặt đổ ạ nặng nề trồi lên, thầm cầm nhã cổ đờ q u ệ ổ bỉ giờ còn là một phần của căn cứ bắc hải. thầm cầm nhã nghĩa đã giảm điện thái đã làm tốt chuẩn bị rồi, bà cũng nhàn nhạt trả lời, d o a n tiên sinh. Tôi nghĩ cái đề tài này đến đây là chấm dứt đại. Chúng tôi xác thực củng s ò biện pháp gì hay. Đến đây chấm dứt. Câu nghĩ thật r i ằ n g Đồ a n ặ n g n ạ c đứng lên đ á i điển bên cạnh thẩm cầm nhã, c h ạ đ lời người khổng s o chuyện tưởng khổng bị gió lùa hỉ hệ n g h ỉ dựa danh tiếng các người đại xuất. Nước ngoài cũng phái người đến liên lạc với tôi hỉ hệ lụy cổ b ạ tôi làm như thế nào trả lời bọn họ. Thẩm cầm nhã bị đồ a n ặ n g n ặ m áp bức, ra đầu có chút tê dại. Dù nào ý đồ a n ặ n g n ặ vừa chuyển, thay đổi trở nên nu hòa không ít. cho nên chính mình ngoan ngổ àn nào ý ra, đừng làm cho tôi phải phái người đại đại điều tra. Thử, cô hệ nên biết, t ô i ý nào a i được cha cũng k h ô n g phà á i là kết quả ôn hòa như bây giờ. Kỳ thật đồ àn ặ n g nề nghĩ vài loại tình huống, đơn giản cũng chính là trong đội ngũ thẩm cầm nhã có được nhân vật lợi hại nào đó, n g h a u không nỗi là sử dụng thuốc thử n g c i tiên. Nhưng căn cứ bọn họ cũng k h ô n g sò so bác sĩ giỏi nào. Nghĩ tới đây, đồ á n ặ n g nề nhìn thẩm cầm nhã còn trầm mặc lý ế n nào y h g a hề trợ thủ, đi 10 bác sĩ diệp lại đây. Mi Tâm Thẩm cầm nhã đập mạnh. Bác sĩ Diệp, bà chỉ bị hiện mở một người rất lợi hại, chính là Diệp t h i ệ u căn cứ tân bình không p h a i là lúc Thiên Thạch rơi sồn gạn ở t ạ biến mất luôn sao? k h i hệ nghĩ ựa một mở ảnh đất kia bị nhiễm phóng xạ rất mạnh, b á c Hải chỉ t ư ợ n g trưng phái vài người đi cửa viện, thấy cũng không so quản qua người c h ỗ đó. Không l ù sau cửa bị mở ra, Thẩm Cầm Nhã quay đầu nhìn lại, liền bị đứng người đàn ông ở phía sau hấp dẫn ánh mắt. Mặt mày người này kiên nghị, thân hình cao lớn, Tư t h i ệ đại đường bà rất quen thuộc. cùng đồ ạ nặng nề mở khổng sai biệt lắm hiển nhiên là xuất thân quân đội ảnh tạ giống như t r ô i bảo kiếm khí chất nhưng lại nội liễm thầm cầm nhã thu hồi ánh mắt lại mới chú ý tới người đàn ông ôn tồn tao nhã phía trước phòng trường vị này chính là bác sĩ diệp rồi c o n như trần bản tử góp đủ số lượng trực tiếp bị mọi người khinh thường bỏ qua diệp thiệu cũng không bị h i ế t lệ x â m q u ả nở tạ đại điển đây làm cái gì chỉ có thể nhìn thời cơ mà làm việc đối với đồ ạ nặng nề nào ải doãn tiên sinh ngài khỏe chứ tôi là diệp thiệu đồ á nặng n m tương đối nhiệt tình với ẩn nợ tạ để diệp thiệu cùng hai người phía xoành tạ đều ngồi xuống còn hỏi han â n một chớp chuyện căn cứ tân bình tôi cũng đa ngờ nào h ải bác sĩ diệp đ ừ n g khổ sở đến căn cứ bắc hải liền coi nơi này là ngoại đại diệp thiệu cười cười thời đi mà n ở tạ cúng bí lệ sâm chọc tức giận đến nổ tung tại s c thực rất có lực tương tác vợ ỷ thể đã tạ d o a n tiên sinh chiếu cố lệ sâm ngồi ở bên c ả n h à nợ tạ quan sát t h ẩ m cầm nhờ a một quải cảm thấy người đàn bà này có chút q u n mặt nhưng n g o y ệ xác định mình chưa thấy qua bao giờ thẩm cầm nhã cũng nhìn nhìn lệ sâm lệ phép cười mộ t h i ệ m lệ sâm giờ phút n g ạ ệ đạn tính toán làm như thế nào để đổ ạ nặng n m nào ý mổ t u ô chuyện tiểu đội 40 n g ư ờ i kia đ ồ ạ nặng n m còn giới thiệu lẫn n h ư một t giả vờ gia trưởng mới hỏi bác sĩ diệp ngờ nào ý bác sĩ diệp nghiên cứu chế tạo dược vật có thành tựu rất sâu tôi có nghi vấn muốn thỉnh d o a n doãn tiên sinh mời nào hải kỳ thật vờ mới nãy diệp thiệu cũng cân nhở ạ một lện bắc hải có nhiều các loại thiết bị Nguyên liệu cũng rất đầy đủ. Nếu nhờ cổng phà ấy là bởi vì Nam Ca là i ò n bi nào ý k h ô n g trấn gà nở tạ tờ tựa sẽ xem xét ở lại đây. Không biết các cái loại thuốc nào có thể để cho i ò n bi đường không được đ ậ y để nhân loại công k ị h không đi. Đồ á n ặ n g n ặ m đạn nào ý c h u a Thấy Diệp Thiệu sững sờ một quái, cười trả lời: Doan t i ê n Sinh, nếu quả t ấ t c ả loại thuốc này, như vậy chúng ta rốt củ c ô n g lo lắng i ò n bi nữa. Ý ở ngoài lời lạ không so. Đồ á n ặ n g n ặ m từ trong miệng thẩm cầm nhã đổ không d ạ lời nào. tự nhờ ý hẹn không định thả b a đại chỉ là huy một c ủ cuối cùng thẩm cầm nhã cổ thở tựa không nào ủ t choa chỉnh săn giết mấy vạn dòm bị sao thẩm cầm nhã giơ cái cầm lên không trả lời lệ sâm kiếp h sợ nhìn thẩm cầm nhã lẽ nào lần này là người của căn cứ 17 làm nam cả ố ở y ở chỗ kia vậy tại sao mình phải ở ngoài trụ sở chờ nhiều ngày như thế chứ đồ á nặng nảm cắn răng vờ ủ t h ẹ m ư ớ i thẩm cầm nhã ở lại trong căn cứ đợi một thời gian ngắn đại thời điểm nào c h ỉ ủ nào ủ thì thời điểm đó lại rồi đại Diệp Thiệu t r ừ n g to mắt Doãn t i ê n Sinh ngài làm muốn đ ồ Á nặng n ạ n quay đầu ôn hòa cười mồ t i ệ n g bác sĩ Diệp tôi chỉ xử lý chuyện bên trong căn cứ mà thôi chắc hẳn bác sĩ Diệp gấp rút lên đường cũng rất mệt nhọc hay là đi ngơ mồ tụ đại Diệp Thiệu vô thức nhìn lệch một quài liền nghe l ệ s h nào ải đa tạ Doãn t i ê n Sinh quan tâm nhưng mà chúng tôi chẳng hề muốn ở lại cơ sở chính à trong mắt Đỗ Á nặng n ạ hỉ h ệ n lên một s à n n g h i n nấm ông ta là quân nhân tự nhiên có thể phát giác lệ sâm cũng thế. Hơn nữa lực lượng trên ngư sụ không lường được. Cũng n h ả n h tạ là gì năng gì, bản thân ông ta cũng không biết được. chương 1 3 t r m ư muốn giết người. tuy nhiên bắc hải cáo một lộ vãi người cùng hơi thở quạnh tạ sát thực rất tương tự. đồ á nặng nả c ũ n g k h ô n g so ý định để lệ sâm đái. lệ sâm đứng lên đái đ i ề n bên cạnh thẩm cầm nhã hỏi bà, xin hỏi vị này chính là thẩm nữ sĩ đến từ căn cứ 17 sao. thẩm cầm nhã sửng sốt. bà cùng lệ s m ở không bi hiệt nhau n h a là tôi lệ sâm ôn hòa cười mồ t i t hiện vốn là tướng h à n g đa t u ổ n lãng cười rộ lên lực tương tạ công kém diệu tiệu hơn nữa nụ cười này rất tươi tắn quả thực có thể nháy mắt giết ngay cả phụ nữ có tuổi tầng thầm cầm nhã n g h ỉ ảnh n à o ải ngưỡng mộ đại đảnh đã đá lù hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy xin để cho chúng tôi gia nhập căn cứ 17. c á cả cảnh muốn cùng tổ ải đi xa ổ. thầm cầm nhờ ạ khô nhựu n h ớ ải n m n Điều kiện cơ sở chỉ d ư ờ m n g tốt hơn căn cứ 17 nhiều. Cái người này không phải y nào hải, Diệp Thiệu, nhưng là người mà tất cả căn cứ đều muốn tranh đoạt. Thuốc thử kia truyền lưu rất nhiều phiên bản, chỉ qua nở tạ có thể nghiên chế ra. Không sẽ không bị nữ sĩ có đồng ý giữ chúng tôi lùi không? Lệ Sâm hỏi bà. Đương nhiên đồng ý. Sau khi nào ị t s ổ n g vẻ mặt bà lại ảm đạm xuống, nhưng các người cũng nhìn thấy tình huống của tôi. đ ồ ạ nặng nề làm người lãnh đạo tối cao của Bắc Hải. bị triệt để xẻm nhờ e đường nhiên rất là phẫn nộ. Đập bạn một u à i có phải các người quên tôi rồi? Dù sao trong tay ông ta có quyền thế, hôm nay muốn giữ Diệp Thiệu lại, ai có thể làm gì ông ta? Cho Diệp Thiệu nhiều chỗ tốt hơn ảnh ta sẽ quy thuận mình thôi. Lệ Sâm nhìn đổ a n ạ m nạm, đối với ông ta có chút thất vọng. q u â n hàm của mình chẳng hề thấp hơn đổ a n ằ m nạm, tuy nhiên đổ a nạp nạm lớn hơn mình mười mấy tuổi. Cộng thêm lúc c h ữ a cảnh vì hẹn luôn ở nước ngoài hoạt động cho nên hai người cổng sỏ cùng xuất hiện. vốn cho rằng đồ á nặng n m cũng là người tôn trọng bộ hạ không nghĩ tới bây giờ ông ta lại lạm dụng chức quyền như thế ở lại đâu vốn chính là tự do của chúng t ổ i ý khống p h ạ h ả sao lệ sâm đưa mắt nhìn ông ta mặc dù đồ ạ nặng n m hỉ hể n ó i là người có gì n ă n g cấp bốn anh cũng như k h ũ n g bị kinh sợ hơn nữa bắc hải chìm gần đây liên tiếp dị động tin tưởng d o a n tiên sinh cũng bị yên chứ không đi ghi ạ quyết vấn đề cũng chỉ ở đây cùng chúng tôi đàm phán sao ánh mắt đồ ạ nặng n m nhìn lệ sâm càng ngày càng lạnh ảnh điên cùng là ai Ánh n y ế n đi Bắc Hải Chìm, nào h i điền chuyện này. Thẩm Cầm Nhã cũng bắt đầu báo động trước, không gì hẹn gì Bắc Hải Chìm có gì động, động vật trên m u n nước đã bắt đầu biến dị, chúng nó no táo bạo giỏi về tấn công, để ổ c t r i n người vi rút z o m b b e Lệ Sâm á n h liệt nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, tin tưởng lời bạn nào ảnh vụ h ẹ n cảm thấy, những con g i m n bì trong Bắc Hải Chìm cũng đã rất khó giải quyết k h ô n g n g h ỉ tới còn sở thể n đ ộ n vật biến dị, tại tận thế này đến cùng còn mù ổn k h ô n g sừng đến mức nào nữa? So sánh với mọi người. đồ ạ nặng n m hiển nhờ y h ệ n không tin cái gì mà động vật biến dị thủ hạ của tôi từ trước đến giờ cũng k h ô n g sỏ hồi bao qua là các người đụng phải động vật liền cho rằng nó biến dị đại thầm c â m nhã chúng ta hỉ hệ ngoại đặng nào y cô điển cùng là làm như thế nào g i ế t h ờ n một vạn dòm bị không nào y sang chuyện khác thầm c â m nhã căn bản cũng k h ô n g phà ái đìn nào y sang chuyện khác bà tương đối nghiêm túc giải thích chúng t ổ i y thở tự a nhờ h i n thấy rất nhiều động vật biến dị bay trên trời chạy ở dưới hay bơi trong nước Hai ngày trước trong đội ngũ còn có người g i t t c h ệ t mở ột cồn c h ă n lớn như thun luồng. Thun luồng. Vật kỳ ạ tận tại. Đồ ạ nặng nả cảm thấy buồn cười. Cho nên mời nào ạ biến gì. Thẩm cầm nhã lo lắng cùng đồ ạ nặng nả giải thích. Mạn s ẽ chú ý của lệ sâm hiển nhiên bị lời thẩm cầm nhã hấp dẫn. Bà ở ý nào ý trong đội ngũ bọn họ có người d ế t t h ệ t mở ột cồn thun luồng. Ai có thể có năng lực dạng này? Chứ nam ca bên ngoài ảnh không tưởng được những người khác. Lệ sâm quả thực là đối v ớ i v ậ t dễ uể ạ hận. thời đi mằn khổ ngựa cổ mổ t ụ ộ t cũng không b ẩ n tâm thân thể mình thứ hung hãn như vậy mà c ổ loại đi c ô n g kích lệ sâm bị tức giận trong l ư n g đã suy nghĩ kỹ mấy loại phương pháp sau khi nhìn thấy nam can nên trừng phạt c ổ nhờ thế nào ương thất mù ổ hên đi cẩn cứ tại m o a r luôn đ ồ á nặng nề m ở khổng quan bọn huy nào y n thế nào cũng k h ô n g tin bọn huy nào ải các n g ư ờ i cùng cố chấp động v ợ t ệ không thay đổi dị biến ông ta l ù y khổng kỳ hên nhờ nào ý gừa trợ thủ của mình xem ra hôm nay đàm p h ạ khổng tàn công dẫn bọn đã ẩn bài tốt này nào ít s ố n g ông ta còn chấn an Diệp Tiệu, cơ sở chính cùng những trụ sở khả cộng ghi ông nhau, chúng tôi đều là tỳ n h ậ n hoàn cảnh thiết bị cũng rất tốt cho nên mỗi người các người cũng có thể cảo một q u ầ phòng ở riêng biệt. Diệp Thệ ủ k h ô n g tít tắc phong đồ ạ n ằ m n ằ m ông ta mù ổn m ộ t nhờ hẩm trung thành đến chết cống hiến vì ông ta, đ i khổng sỏ gì sai. Nhưng bên ngoài, bao nhiêu dân chúng còn trôi d ạ t khắp nơi, mấy người này, bất quá chỉ là đẳng cấp dị năng cảo mộ tốt lại có thể chiếm lợi í một mờ ảnh đất lớn như thế. nếu như ông ta có thể hơi giản siệp một chút, bao nhiêu người đa có thể còn sống sót. vì vậy thời gian qua bác sĩ Diệp luôn ôn hòa, đứng lên đai điện bên cạnh lệ sâm. chúng tôi ngủ ổ h n thì thì ổ thẩm n ữ a xỉ đ h cẩn cứ 17. t r ầ chân ban t ử rất sợ mình bị bỏ rơi, cũng đứng lên. đúng, tôi cùng đài. tuy nhiên lợi ở nở ta người phải bị người khác khinh thường. trên mặt đồ ạ n ặ n g n ặ m đều đè nén lửa giận, các n g ư ờ i cùng rượu một c ô ngồng lại uống rượu phạt. Tôi cũng phải h i là người lãnh đạo Tân Bình sẽ đổ ả ạ i với các người dùng quá nhiều chính sách dụ dỗ. Hôm nay các người đừng nghĩ đi dạ cơ sở chỉ một bước. Thẩm Cầm Nhã cũng sắp đ i ế n mất, chúng tôi có t h ổ n g dạ, a nhưng mà chuyện động vật đã bị ỉa n dị, nhất định phải thông báo tất cả cho mọi người, để mọi người sớm đề phòng. Chính là vì tất cả mọi người khinh thường động vật mới dễ dàng bị thương. Đồ á nặng n m hỏi ngược lại Thẩm Cầm Nhã, c ổ c p chứng cứ sao? Lấy chứng cứ ra, tôi tự nhờ y h ễ n ẹ chồng báo cho các người. Chứng cứ, thẩm cầm nhã nhanh chóng suy tư, chúng tôi có thi thể con chim biển lúc trước bị giết chết còn ở trên phía ngoài, tôi phái người hỉ hệ ngoại lấy cho ông xem. Bà vừa mù ổ m ê n ấy, đồ ả nặng n m lại ngăn cả lại, đưa chìa khóa xe cho chúng tôi, chúng tôi tự nhờ hỉ hệ n ẹ đi ở ị. Tôi nghĩ không, lệ sâm lạnh như bằng nào ải, coi như là đem thi thể chim biển lấy tới đây, doãn tiên sinh chỉ bị hiện nào ị trùng nó là giống loài hung hãn mà thôi, cũng không pha ải là biến gì đâu. Sau đó, nhìn Thẩm Cầm Nhã chìa khóa xe giao ra, bà l i ể n thở tựa đặng nghĩ ra khỏi cơ sở chính. Tay Thẩm Cầm Nhã muốn cầm chìa khóa ra trực tiếp dừng lại, k h i hệ ngoài bạ thật không bị thiệt nên làm sao bây giờ? Đồ ạ nặng nả cái người này lòng dạ độ c á c coi như mà nhờ nào y dạ tình hình thực tế, ông ta cũng chưa trả k ẹ p qua cho mình. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã chỉ có thể thở dài, bỏ tay xuống. Đồ ạ nặng n m lại liếc mắt ra hiệu cho trợ thủ, lệnh t ạ dẫn người lại. Ai bị hệ h à n h tạ vừa mới rửa vào gần t h ẩ m cầm nhã liền bị t h ẩ m cầm nhã nắm lấy cánh tay hung hăng bẻ ra sau lưng. đ ồ Á n ặ n g n ặ m thấy tình h ủ ông không đủ, cũng rút s ú n g ra n à o ỷ y rửa t h ẩ m cầm nhã. Sao nào cổ quỷ muốn chống cự sao? Ánh mắt t h ẩ m cầm nhã sụp đổ. Tôi bất quá chỉ là muốn bảo vệ đội viên của mình mà thôi. đ ồ ạ n ặ n g n ặ m chỉ cần ông hứa hẹn một cụ, có thể bảo vệ người căn cứ của tổ ỷ không bị thương tổn, tôi cụ nhẹ g x e m x ẹ t n à o ủy truy h ẹ n cho ông. Nhưng mà ông không sợ. So. ông nghĩ chỉ là làm thế nào hy sinh chúng tôi mà thôi. Đồ á nặng nề bị chọc chúng tâm tư cũng thẹn quá hóa giận hô lên với trợ thủ khác còn đứng đấy làm gì bắt bọn họ lại cho tôi. Ông ta cùng không tin dung hình với bọn họ vài ngày bọn họ còn có thưởng h ủ gật phục. Có người từ bên ngoài mở cửa vài người có dị năng trực tiếp vọt vào lệ sâm giao diệp thiệu cho trần bàn tử cậu bảo vệ tổ thành tạ m a chi nhân lại cùng thẩm cầm nhã đứng cùng nhau. thời đi m ặ n hư căn cứ tân b á i n h ờ đã làm tốt dự định muốn từ bên trong sông ra không nghĩ tới căn cứ tân bình bị thiên thạch phá hủy ảnh ngược lại là ở căn cứ bắc hải có lực phòng ngự mạnh nhất ra tay thẩm cầm nhã cuốn gật lì hệt như m u t quải mang theo ấy lụi nào hải lần này là tôi liên lụy cả cảnh không nào hải điển chuyện này vội lệ sâm trao đi m ổ t ả n h mắt phân công với bà liền thấy thẩm cầm nhã cuốn lấy vài người có dị năng phía trước để lệ sâm tranh thủ thời gian mà lệ sâm lập tức nhảy qua cái bàn bước đổ ạ nặng nả đến nơi hẻo lánh Đô Á nặng n ạ m ở không nghĩ tới động t ạ c cảnh n h thể nhanh như thế. Ông ta vốn chính là dị năng hệ lực lượng, đối với năng lực cấp 4 của mình rất kiêu ngạo, quyết định tự tay thu thập lệ sâm. Ai biết, mới đánh hai chiêu, lực lượng của ông ta giống như bị mất đi vậy. Chờ người có dị năng khác xông c ủ ạ tại lệ sâm đã nhận đầu ông ta hơi chế bản. Fitmo tì h i ể n Đô Á nặng n m cảm thấy mắt ông ta đang đ o g đóm. Lệ sâm ra tại khổng s ỏ chút l ư u tình nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm người có dị năng khác, để cho chúng tôi rời đ á i n g h ị ủ khổng t ô ai liền giết ông ta. vài người có dị năng đều lùi về phía sau, rất sợ lệ sâm làm đổ ạ nằng n ằ m bị thương. ai biết đổ ạ nằng n ằ m lại ha ha cười m ổ t i ể u Thời gian qua ông ta đối với người khác rất ngoan độc, đối với chính mình cũng đủ ngoan. các cậu lui cái gì? không phải để ý đến tôi, bắt chúng lại cho tôi. lệ sâm nhìn c h ă m c h ă m đổ ạ nằng n ằ m bên mỉ hệ n g ờ một n i một nụ cười khát máu. xem ra ông đúng là khổ người chết. xuống của đổ ạ nằng n ằ m cũng bị lệ sâm tháo xuống. ném tới một bển hỉ hệ nói ông ta liếc mắt nhìn lệ sâm ảnh hồ ạ c l ạ t ờ tự dì tôi chỉ cần tôi chết toàn bộ người cơ sở chính củ nghệ đ ề n q u ầ n g báo thủ cho tôi thực lực căn cứ 17 y ế u nhất thủ hạ tinh nhuệ của tôi ra tay toàn bộ căn cứ củ nghệ đ i nhờ t r ệ thầm c â m nhã thống hần nào ải tận thế rồi mà ông còn muốn tự giết lẫn nhau ha ha không p h a ai là các người tự tìm sao đồ ạ nặng nả lần nữa nhìn về phía người có dị năng khác động thủ những người kia có mệnh lệnh của đồ ạ nặng n m cũng nghiêm túc. Các loại dị năng đều hướng lên trên người bọn lệ sâm lao tới. Sức chiến đấu trần bàn tới không r ắ t lấy tay diệp thiệu bỏ chạy. Còn chống tường đất đến cản trở bọn họ. Lệ sâm thấy đổ a nặng n m t ờ tựa dần ngoan như thế, nhặt súng trệ b ạ n chuẩn bị nổ súng. Thẩm cầm nhã chỉ là dị năng hệ thủy, sức chiến đấu quá kém. Vài lần đành đạ đà bị người có dị năng khác chế phục. Những người kia tự n h ờ ủ hẹn không chớ mắt nhìn đ ồ a nặng nã bị giết, cùng nhau thúc d ụ c dị năng hướng tới đầu lệ x â m cùng trái tim mà công kích. Lệ Sâm thế nhờ h u n không trộn không t r ạ n h tay b ó c ọ cùng k h ô n g s ỏ chuẩn bị dừng lại. Mấy người có dị năng cho là bọn họ ra tay chúng mục tiên rồi đâu? Ai biết hình ảnh trước mắt chật l e Những thứ dị năng kia thế nhưng công kích lện trệ nường sau lưng Lệ Sâm, mà cái người đàn ông này còn hoàn hảo đứng ở nơi đó. t y ảnh bập đ ạ p phát lực. Vài người có dị năng hoàn tổ ạ khô nhễu nổi, vì sao lại phát x ỉ nhựa kỳ h u y n lạ lùng này? Không, mà đ ã n g ư ờ i lúc Lệ Sâm muốn giết người, đ ồ n g nhiên lại có người từ bên ngoài chạy vào, không tốt. Bắc Hải chìm gặp chuyện h i n khổ ngờ m â y rồi. Trư 133 trong biển g i m n bi, người đến thông báo cũng là xông tới xong mới phát hiện t r o n g phòng một mở ảnh hỗn độn, mà người lãnh đạo căn cứ bọn họ bây giờ còn bị một người đàn ông tuấn lãng liêm c h ú n g k è m hai bên. m ồ hôi l à n g chết đổ ạ n ặ n g nặc chạy xuống, vừa mới nãy lệ sâm l ạ t ờ tựa mù ổ hẻn giết ông ta. Tuy nhiên so với cái này, hiển nhiên có chuyện quan trọng hơn. Mặc dù tư thế đổ ạ n ặ n g n ặ mở khổng tốt lắm nhưng vẫn hỏi chuyện này là sao. vẫn là để tôi điền nào ai để mổ tìm nào ỉ t r o n g sáng khác vang lên từ ngoài cửa ạ đi tới một người đàn ông cao lớn nhìn kỹ cái người này còn lớn lên có chút giống đồ ạ nặng nả ảnh tạ cũng mặc một quân trang ảnh tạ cũng chú ý tình huống tới trong phòng nhìn thoáng qua lệ sâm nhàn n h ờ ạ nào ải ảnh trược tiên buông ba ba tôi ra có chuyện gì cứ để xuống xuống gì nào ải hóa ra người này là con trai của đồ ạ nặng n m con trai ông ta lớn lên thuận mắt hơn ông cầu nghị đâu dáng người mặc dù cao lớn nhưng tướng mạo lại thanh tú Mặt mày rất tinh xảo, nhất là đối mặt với tình huống như thế nhờ hẹn ngàn nợ tạ vẫn rất chấn tĩnh, khổng bí lệ sâm ảnh hưởng chút nào, bước đi h ậ t tự nhiên. Lệ sâm gã n nở tạ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù buông đổ ạ nặng nả ra nhưng vẫn kiềm chế ông ta. Để người ngồi ở trên nghĩa thì hệ mà chúng ta có th nào y gì. Trần b a n Tử thấy tình thế ổn định lại cũng thở p h à nhẹ nhõm, vội vàng mang Diệp t h i ệ u đến sau lưng lệ sâm hỉ hệ mà thầm cầm nhã coi như là đứng ở bên người lệ sâm. Doan Húc trạch như cũ bảo trì tư thế đứng ở cửa cổ cổng s o động, trong t y ạ nở tạ một quái máy chụp hải nhờ nhở, l o a y h o a y hai cái đ ỉ c h ù a đem ảnh chụp trên mặt cho đồ ạ nằng n ằ m xem. Giòm bị Bắc Hải chìm hành động rồi, đồ ạ nằng nằng cũng trợn to hai mắt, rất là kinh ngạc hỏi: sao có thể như thế? Bắc Hải chém đã bài nhờ tĩnh thời gian rất lâu, trong lòng mọi người vốn còn tồn tại chút may mắn, cảm thấy những con giòm bị trong nửa cơ ẹ không lẹn t r ệ được bằng, bây giờ mới biết bọn họ có bao nhiêu người t h ơ trong hình này mặc dù còn chưa có giòm b i lên bờ với quy mô lớn nhưng dư dạng có rất nhiều giòm b i đang du dịch đồ ạ nặng nả kinh h thượng ngựa thật lệ xưng đ ẳ n g kỳ h ể m chế ông ta còn dùng tay lật hai cái kết quả đằng sau c ạ áo một sầm cho không dư dạng lắm ông ta phóng đại lên xem t a o chặt lông ngay nào ải thứ này hình như cũng k h ô n g pha ải là giòm b i d o a n húc c h ẹ c gật đầu thời điểm người của chúng ta quay cho k h ổ u ngàm dựa vào gần tròn nên cùng khổng bì hiện thứ đen t h ủ i lủi là cái gì cha có mù ố nhờ y hệ nói phái người đi g h i ạ quyết hay không đồ ạ nặng nả rơi vào trầm tư lệ sâm đứng ở phía sau ông ta lông mày nhảy lên quả thực bị lo d i p của hai cha con này làm mằn cảm thấy kinh ngạc người truyền tin lúc nãy lo lắng như vậy hiện nhiên tình h ủ u ông không nào cứu được hỉ hệ n o ạ i đồ ạ nặng n m thế nhưng loại đàng đồ dự thẩm c ầ m nhã vẫn l ù ổn không lên tiếng vừa mới cạo một lô hại dự cảm xấu bây giờ nhìn qua ảnh chụp bà lập tức hỏi d o á n húc trạch Khu vực nước này có phải ở gần căn cứ mười bát h ô n g Không sai. Doan Húc trạch so với t r ả n h Tạ thì hiển nhiên ôn hòa hơn không ít. Nhưng trong ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần kia một ụ ộ t tình cảm cũng không so. Cho dù k h ỏ e mì hển gạn nở Tạ Quyên đạn tự hài cười, nếu mà dỏm b ì dẫn đi nhận, chỉ sợ dựa đ ạ điển cửa lớn căn cứ mười bảy thầm cầm nhã nhất t h ừ cổng tưa được hung hăng chất vấn đ ồ ạ n ặ n g nảm. Ông muốn căn cứ chúng tôi làm bia đỡ đạnư? Đổ ả n ặ n g n ả vẫn mạ ị không lẹn tiếng chính là đang suy nghĩ chuyện này. Dù sao trong trụ sở đều là tùy n h ậ n nếu số lượng giòm bị quá nhiều để ông ta hao tổn người của mại nhờ ta cộng tốt lắm. Giờ phút này ông ta cẩn thận lại cẩn thận, dù sao chỉ cần Bắc Hải c h m có gì động, toàn bộ Bắc Hải ở k ệ bị hết. Ông ta làm người lãnh đạo căn cứ cũng muốn bày tỏ thái độ. Vì vậy ông ta suy một phần nào ý g i a d o a n Húc Trạch thì hệ ngoài đ i kiểm kê một đôi người cùng bọn đi căn cứ 17 nhờ hại mua tốt. d o a n Húc Trạch đồng ý, lại cố gắng thuyết phục đồ a n n g nảm, cha. con cảm thấy cha cũng nên tự mình cặm c ụ một t ố t dù sao nếu có cha đến làm chủ tất cả mọi người sẽ trở t í n h hơn rất nhiều thẩm cầm n h ã cùng đ ả n g khỉnh bị cười dựa theo hai cha con bọn họ thuyết phạm thật cùng chỉ muốn ra xem náo nhiệt thôi sao sau đó tiến lên chém giết chỉ có người của căn cứ 17 b ọ n họ quả nhiên là cá mèo một l ự a ạ. lệ s n i hệ lý một tuốt cùng không quan tâm đến cùng là e s d a n n một l ầ n nữa dơ nòng súng nhắm ngay đ ồ ạ nằn nảm tôi đến ba tiếng cuối cùng để cho chúng tôi rời đại Nếu căn cứ 17 bị d ọ n bị vây công, Nam c á Củ nhẹ g gặp nguy hiểm ảnh nhờ h ậ định phải ngay lập tức đi tại mộ. đ ồ ạ nặng nề, m ợ không nào hiểu l ờ i nào, lệ s n g đã lạnh l ú c nào ải. 1, 2. cuối cùng vẫn là Doan Húc chạch cắt đùa tảnh. Được, chúng tôi đưa các người rời đại, các người muốn về căn cứ 17 đúng không? Thẩm Cầm nhờ ạ đ ờ i đằng trước, lệ sâm túm lấy đổ ạ nặng n m đứng dậy, bắt ông ta theo chân bọn họ cùng tiến lên xe. Nếu nơi đó cũng là căn cứ của ông ta, vậy ông ta nhất định p h i bại đấy. nào h ạ i điển chuyện lệ sâm có thể khống chế đồ ạ nằng nảm vẫn khiến doanh ú c trạch phi thường kinh ngạc dù sao n g n ở tạ bị h n chùa dị năng của trạ đã giật cường đại hơn nữa đồ ạ nằng nảm là hệ tinh thần hiếm thấy thế nhờ hẹn ngạn nở tạ nhờ hành khổng giả lệ sâm đến cùng là dị năng gì cũng không nào do tố chất thân thể rất nịch g h thiên chứ đồ ạ nằng nảm bị kèm hai bên ra cửa doanh ú c trạch cũng bất động thanh sặc đi thì ở phía sau hơn nữa nhanh chóng kiểm kê d một đội người đến chuẩn bị lên xe xe chia làm ba cái cửa chính căn cứ chậm rãi bị mở ra ba chiếc xe toàn bộ đều hướng tới phương hướng căn cứ mạ đ ạ i thời điểm ở cửa trụ sở lệ sâm còn để xe ngờ ngờ mùi tốt d ặ n d ò đám lệ ngạn mộ tỵ h i n v ì năng ngủ ồ h ế n đi c ă n cứ 17, mọi người theo xe đ à i lệ ngạn quý đẳng chưa lệ sâm đi ra dù sao ai cũng khổng bi hiệt trong căn cửa đã xả ra chuyện gì lâu như thế cũng khổng sọ tin tức lệ ngạn cũng hận k h ô n g xông vào trong vì vậy vừa mới nãy vẫn là ba chiếc xe bây giờ theo sau hơn vài chiếc lệ sâm cùng đồ a nặng nề ngồi ở ghế sau sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng diệp thiệu ngồi ở vị trí kế bên tài xế trần bàn tử lái xe giờ phút này tâm tình diệp thiệu giống với lệ sâm không nghỉ tới bọn k h ô n g k ị p đi tầm n m k bên h ỉ a ồ đã gặp c h u y hẹn không ờ mẩy chỉ hy vọng cô ở ỷ có thể hết t h ể bình an đồ a nặng nề mặc dù bị kèm hai bên nhưng l ù i khổ nổ ảng hụt khổng rồ ải loạn chiếc gì trong chốc lát ông ta mới cùng lệ sâm nạo ải Khi hệ n ó chúng ta cùng đối mặt với kẻ địch, là dọm bị ảnh v n nên bỏ xuống sông đái. Dù g a t a t o cũng không đành nói ẩ n lệ sâm cũng k h ô n g sở buông lòng cảnh giác với ông ta. Dù sao người lãnh đạo này cũng khổ sở trái tỷ Mi h ệ e u n Nhờ hệ ngăn v n bỏ xuống xuống, bởi vậy ảnh xác định tất cả người ở đây đều khổ sở ai bị y trục t r u a hệ ảnh. Càng khô n g a i biết chỉ cần đổ ạ nặng nả hơi có dị động thôi là ông ta sẽ bị mình thắt cổ. Doanh húc chạch ngồi ở phía số một t y ệ sẽ con. c ù n g Thẩm Cầm nhờ ạ một c n h tạ vừa mới t h ú c dục dị năng, nghe được đối thoại của đ ồ ạ nằng nam cùng lệ sâm. Khi yến nà nở tạ có hơi thất vọng là, lệ sâm dọc theo con đường này thế nhờ h ẹ ngờ n một cụ cũng chả n à o ải. Anh tạ đành phải đưa ánh mắt đặt trên mặt Thẩm Cầm nhã, thấy bà ta còn nhìn cổng t r ù n g cho rằng bà tạ đang l ộ lắng tình huống căn cứ 17. Vì v ợ d ạ n ở tạ ôn hòa cười mồ t ỉ yến nhờ e n h ờ ạng nao ải, căn cứ 17 có phòng ngự rất mạnh, thẩm không quá lo lắng. Thẩm Cầm Nhã nghe được cảnh Tạ Nào Ý c h ử y h n mới đ ể mưa chú ý thu hồi lại, ngơ ngác nhờ Hải Nà nở tạ một quải, giải thích, ừ, hy vọng như thế. Vừa mới nãy nhìn thấy đội ngũ lệ ngạ, tim Thẩm Cầm Nhã liên loạn, sở dĩ ngây người cũng không phải là bởi vì chuyện của Bắc Hải Chìm, bà chỉ có chút kinh ngạc, lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì những hải tử nội huệ dạng đã Nào Ý bỉn không đỉn quay về Bắc Hải, bây giờ nhìn bộ dáng của bọn họ so với lúc rời đi thải lờ bị không ít. Đôi mắt lệ ngạn cũng đ ã m ạ n g màu sắc i ả i t h ì c cơ, cơ tạ đ ã t ư ự c tình dị năng. Mặc dù không bị e trôi đ i a n cùng là làm sao lại được như vậy, nhưng đây nhất định là chuyện tốt. Thẩm cầm nhã hơi vui mở n g ờ m ù i t ụ t Lệ ngạn lái xe, tần mộ yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, của chú mặc dù ngón n g tay thon dài cầm chặt dây an toàn. Vừa mới nãy cậu thấy gì đúng không? Lệ ngạn giống như vô tình hỏi. Xe bọn họ lớn, lời lệ ngạn nào ải, Mấy người đàn ông ngồi ở phía sau cũng nghe được, nhưng tần mộ yên lại giống như là không thấy. vẫn l ù ổn khổng sò so trả lời cậu lệ ngạn thở dài lúc trước vẫn là cậu quá xúc động mặc kệ cậu của cậu đối xử như thế nào di la mẹ đối tốt với cậu như vậy lúc cậu rơi đ á i tôi nhìn ra được gì ấy đặc biệt thương tâm hỉ h ệ n g h ỉ l ự ợ chúng ta trở lại bắc hải có cái gì hiểu lầm cậu vẫn nghệ nào ở h ớ n giảng cùng giải đ á i tân mộ yên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhưng cũng k h ô n g phà ai nhìn lệ ngạn mà là nhìn ngoài cửa sổ cổ g ì n h t h ờ i g i a n qua luôn có tính tình rất tốt lần này lại sù lông n h í m toàn thân t ó m lại có tổ ủy sẽ k h ô n g s o thầm bằng kể cả chúng ta tiến vào căn cứ 17, tôi cũng nhẹ khổng đệm ông ta trở thành người lãnh đạo lệ ngạn còn định khuyên nữa nhưng tần mộ ý h h n đã đặc biệt hệ khổng kỳ hệ nhẫn lệnh lúc nào a i cậu vẫn nên chuyên tâm lái s à i chuyện trong nhà của tôi tại sao cậu phải quản chứ cổ học lệ ngạn nghẹn lại nào ý không ra lời vốn là cậu muốn phản bác vài câu nhưng về sau vẫn thất lạc chuyển ánh mắt về con đường phía trước t h ơ t r ạ thời điểm tần mộ ý hệ nào ý sống lưới nào ệ t cũng đã ố hài h n lắm. Lục Cổ m ờ i vừa lên đại học đã nhận biết lệ ngạn cổ vũ h ề n là học nội quầy nhở ý. Nếu nhờ cổng pha ái là bởi v á i m ồ t ố t chuyện thần s u i quỷ khiến, khả năng vĩnh v vĩ ị n ộ c cụ nhẹ không xuống học trường ưu tú này cũng xuất hiện. Về sau ở tận thế có cuốn t h ẩ m bằng cũng chính là cậu mình nháo ra mâu thuẫn khổng tỉ việc làm t h ẩ m cầm nhã đau lòng mạ đ i thì ổ đoàn người lệ ngạn dưới đại. Khi đó lệ ngạn cũng quỷ hên ô. Về sau vẫn nên tôn trọng quyết định của mình. Đợi đến khi lệ xâm gia nhập đội ngũ những người khác thức tỉnh dị năng. Lệ Ngạn đối xử với mình vẫn chiếu cố như vậy, thời điểm săn giết giòm bỉ ẹ e không trệ mình là vướng v í u mà mỗi ngày còn chỉ đạo thuật cận chiến cho cô. t â n Mộ yên đối vẩn giật cảm kích, cũng càng ư ứ a thích. Cố l ì h i n tục đem phần tình cảm này giấu dưới đáy lòng, cho nên đừng nhờ ổ hệ nào lời nặng nề g h với Lệ Ngạn thở trả trong lún sổ mời nhận lấy phần khó khăn nhất. Nhưng làm sao bây giờ cô thật lạc nhìn ngoài cửa sổ cộc cùng đạn nào y vậy? Lệ Ngạn nhất đi nhẹ được giận đúng không? Có phải về sau c ũ n g không đi mình nữa? ầ n Mộ Yên thất lạc hạ mi mắt, tay gắt gao siết chặt dây an toàn. Do bị ở Bắc Hải chìm sát thực có hành động, hơn nữa Nam Ca ở hai giờ trước cũng cảm giác được khác thường. Những người khác trong đội Mục Cộng cũng cùng không bị hiệt họ ở chỗ nào, chỉ có t h ị t h i ệ p Vang cửa phòng Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa trước g 134 cùng chống địch. Hai người sưng đ ắ t nhờ là t â n Vũ Hoa đến mở cửa, nhìn thấy Nam Ca cậu còn ngạc nhiên mừng dỡ hỏi, Nam Ca tỷ, sao chị lại lại đây? Nam Ca ngưng chung n à o hải, chỗ này gần Bắc Hải chỉ quá. Những thứ trong nước kỳ công kiểm chế được. Chỉ quay gì? Tần Vũ Hoa lập tức kéo Nam Ca vào trong phòng. Tông Hạo Hiên cũng đã đi tới. Tôi mặc dù không sỏ chứng cớ nhưng mà có số lượng lớn giỏm bi rất nhanh chuẩn bị xông lên đây. Nam Ca vừa mới nào ù t s ố n g liền ngay bên ngoài ẩm một ỷ hiện. Thời tiết đột biến tựa hồ lập tức muốn mưa. l ô n g m à y Tông Hạo Hiên cũng n h u chặt vốn mực nước Bắc Hải c h ả m đ ạ lũ h ệ n tục dâng lên. Nếu như lại có mưa tổ thái tài nhờ hướng đối bọn họ càng đặc biệt bất lợi. vì vậy tông hạo hiên quyết định tận nhờ giả ở nào ỷ y h u tân vũ hoa cùng nam ca nam ca hỉ hệ l u y cố đ i cả trụ sở phòng thủ cổ cập tinh thần lực có thể thăm dò lúc nào bọn dòm bị đến vũ hoa c ờ đi t em đồng đội khác của chúng ta để bọn họ động viên tất cả lực lượng căn cứ cùng chung phòng ngự vậy quy n n h é tân vũ hoa có chút bận tâm hỏi tôi phải a i đi tẩm thầm bằng tông hạo hiên đối với chuyện có chút đau đầu thái độ thầm bằng với ba người bọn không tốt lắm Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca bị h ê t chủ tổng Hạo Hiên xem như để lại cho bản thân một vấn đề khó khăn. Phân công xong, Nam Ca rất nhanh chạy đến cửa trụ sở. Vừa tới cửa Hiên, mây đỉnh r ệ b p trời giống như là muốn áp xuống vậy. Mưa to đ ô n g nhiên chút xuống. Tân Vũ Hoa bị yêu trụ n h ề u người khác sống ở chỗ nào. Sau khi triệu tập bọn họ lùi nào ở dạng tình thế bây giờ. Mấy người này mặc dù khiếp sợ nhưng vẫn tin tưởng Tân Vũ Hoa. h ộ Tống Cậu cũng đ i c p hạ lớn chuẩn bị mở phòng ngự. Tiểu Đường thấy Nam Ca ôm thanh đau. k i ê n nghị đứng ở nơi đó, mắt cũng có chút đỏ lên một đường chạy tới này, toàn thân bọn họ đều ướt đ ấ m Nam ca hết sức chăm chú, cảm giác được tiểu đường đến, quay đầu nhàn nhã, ạt n à o ải, đám giòm b ị này khả năng là tôi đưa tới. Lúc trước căn cứ 17 cũng rửa vào nước, thế nhưng đám giòm b ị từ trước đến giờ cũng không sợ công kích qua bọn họ hỉ h ệ ngoài Nam ca mới ở đi một đêm, thế nhưng căn cửa đã t r ư phải tai nạn, c ổ cảm thấy rất ban k h o ă n Tiểu đường lại vươn tay méo n h é o khuôn mặt n h ờ n h ở n n h ẳ n của Nam ca, khẳng định là cậu nghỉ nhiều. Ngày hôm qua chúng ta đều nhìn thấy động vật bắt đầu biến đ ế n gì. Ròm bì trong Bắc Hải chìm hành động có cái g â y cổng tích hợp. Nếu quả thật là cô đã tới, vợ ỷ thể tốt lắm. Chỗ chúng ta nhiều người như thế cũng có thể công kích thả cửa. Nam ca cũng hy vọng mình có thể kéo chủ k i u hận của đám z ò m b e này, đừng để cho bọn họ xông vào trong căn cứ. Khi hệ nghỉ n ự a đã không pha ái là cổ vượt bỏ z ò m b e mà là quần thể z o m b e vứt bối của gì đằng vậy? Ánh sáng lạnh trong con ngươi Nam ca chợt lóe qua cọ cũng h ồ n nhẹ không lùn. Tông Hạo hí h n đi tìm Thẩm Bằng, nhưng Thẩm Bằng dư dạng không tỉn tã n ở tàng ngạo ai. Giờ phút này ông ta ngồi c h ệ nghĩa miễn kinh n à o ai. Tôi bị yêu c ả cảnh lạ rất lợi hại, nhưng mà Bắc Hải chìm thời gian qua rất yên tĩnh ảnh nào ủy b ì n h chùn g h ẹ điển t h a i nhờ ợt đi nhẹ điển sao. Tông Hạo hiên liền biết Thẩm Bằng là người thích làm chuyện xấu, lòng bàn tay động động. c ấ m thân s ấ m xét truyền đến tuy nhiên lại bị mưa to rơi xuống che giấu. Thẩm Bằng còn chỉ chỉ ngoài cửa sổ, có phải các người chưa thấy qua mưa lớn như vở không? Không so chuyện gì đâu. thời kỳ này bắc hải nhiều mưa đợi mưa c ạ n h là xong tông hạo hỉ h n một củ nào yểm cùng khổ n g ờ mù ổ hên cùng thẩm bằng não ải bước đi chua tay vung lên trước bàn liền nghe sổ ạt mở hội t i y n g sấm sét đánh qua toàn bộ cái bàn bổ nó thành hai nửa anh mù ổ hên làm gì t h ầ m bằng kinh hãi hét t ầ m lên giao quyền hạn cao nhất trong căn cứ cho tôi tông hạo hiên bóp cổ ông ta đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ông ta khiến ông cùng sò chỗ nào che giấu Thẩm Bang muốn dùng dị năng chống cự nhưng Tông Hạo Hiên cũng đã là người có dị năng cấp 5. ông ta căn bản không p h à ai là đối thủ. Anh ngu ố hề làm phản sao? Nhưng đây là căn cứ của ông ta. Ông ta đã n à o ý người Thẩm cầm nhã mang về đủ không p h ả ai là người tốt mà. Lúc trước là lệ ngạn hỉ hệ ngoại lại là Tông Hạo Hiên. Nhìn xem, mới thấy một ngày đã lội ra lòng m ô n g giả thú. Tông Hạo Hiên bực bội hỉ hệ ngoại điển nà nở tạ cũng có thể cảm thụ hương vị t a n h hôi trọng khổng k h ỉ kia không p h ả ai là dọn bì đến thải là cái gì? chỉ có thẩm bằng mới có thể khở d ã i như thế, lại cho là vì trời mưa to. không ngờ ngủ ổ h n trên tai nhờ ra ở chút cho tôi. tay tông hạo hiên dùng sức thẩm bằng đạo y thật khổng t ổ n g chỉ có thể há miệng run rẩy móc rẻ một q á ả chìa khóa từ trong túi. cái này. tông hạo hiên tiếp nhận. b h u d là chìa khóa phòng điều khiển chính của căn cứ. lệnh điều hành có thể truyền đạt ở phòng điều khiển chính. lấy được chìa khóa ảnh t ạ m ồ tuột cũng không l ư u luyến, ném thân thể s ủ i lơ của thẩm bằng ời một bển, xoay người rời khỏi phòng. trời mưa quá to. căn bản là t h ờ ị không du người cửa hiên cũng bị nước mưa bắn vào tiểu đường lau nước m ạ trên mặt mở quải còn cùng nam ca n à o ải cái thời tiết người thở tựa lạ quá ác liệt coi như là có giỏm bịẹt ạ i gì năng của tôi cũng không dùng tiểu đường là dị năng hệ hỏa thời tiết này quả thực là đối nghịch với ị nam ca nhờ ị một q u a không đời nào ị truy h n liền đưa ánh mắt hướng về phía sau tông hảo hiên lại đây h ả tiểu đường cũng nhìn sang trong mắt lộ ra mong đợi tuy nhờ ý hệ nổ ở ý rất nhanh liền nghi ngờ nghĩ trời mưa to như thế sao nam ca biết tông hạo hiên lại đây chứ tông hạo hiên giờ phút ngậy đã đái điện gần ảnh tạ đưa cái chìa khóa cho tiểu đường cô là người có dị năng hệ hỏa ở trên ý, ý hiển t r ư ờ n g khổng xỉn hữu dụng đái đồn viên người có dị năng trong căn c ử đ ạ i hơn nữa thao túng chuyện phòng ngự trong căn cứ tiểu đường cũng bị c h u bị rửa khổng phàm ấ là thời điểm hỏi tông hạo hiên làm sao lấy được cái chìa khóa này tiếp nhận sờn s ổ ở ý chỉnh chú não ấ i hai người yên tâm tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nào ít s ổ n g tiểu đường cầm lấy cái chìa khóa bỏ chạy dù xa ô cổ ở y rất quen thuộc căn cứ nhân d u y ê n trong căn cửa khổng tỳ sau khi phát ra báo động có i ò m bi liền động viên người có dị năng trong căn cứ sau đó cô mới tất cả phòng ngự trong căn cứ ra mặc dù không so lợi hại như cơ sở chính nhưng đạn dược cũng không ít thẩm bằng sau khi trở lại bình thường liền chạy tới phòng điều khiển chính vừa thấy tiểu đường đem cái chìa khóa cắm vào tim ông ta đều lạnh một n ợ i ạ ở sau cửa phòng điều khiển chính ông ta còn hung hăng mắng các người rốt cuộc là hồ nháo cái gì hệ thống phòng ngự của căn cứ có thể tùy tiện khởi động sao đạn dược của chúng ta du lờ một tịt là ít đi một tuốt tiểu đường sấm đả trường mắt thẩm bằng nào y ự a trợ thủ ở bên cạnh nào ải đi mời ông ta đ á i những người kỳ ạ hi hệ n o à i cũng nghe tiểu đường rất nhanh liền đuổi thẩm bằng ra ngoài sau đó khóa cửa phòng điều khiển chính cửa lại thẩm bằng như thế nào cũng không lưu được ông c ổ n g sợ so cách nào chỉ có thể đi d ạ tòa nhà chạy tới cửa trụ sở mới chạy hai bước quần áo liền n ư ớ đấm ông t a t tựa là hận chết mấy người tông hạo hiên đến cửa lớn mới phạt thể n ậ t cả mọi người đã lập trận địa sẵn sàng đón quân địch thẩm bằng còn k h ô c ằ n c ư ớ i m ồ t t h i ế n các người nhanh trở về đại mưa lớn như vậy giọt bì ẹ sẽ không t h ờ i nam ca đứng ở đầu nghe được t h ằ n nên quay đầu nhìn thẩm bằng ngơ một q u i khiến lời thẩm bằng mù ồ não ai đều giấu ở trong cổ họng ông ta còn bị nấc củ nam ca thấy ông còn gom sống nữa lúc này mới xoay đầu lại tinh tế cảm thụ được những con giọt bì đã ngựa ạ vào gần Nam ca chậm rãi rút thanh đao ra, lưỡi đ a o bóng lưỡng mặc dù bị mưa to cọ rửa cũng không chút nào ảnh hưởng ánh sáng cùng hàn khí nó quanh thân. Đó là do Nam ca săn giết quá nhiều giòm bị, phi hạ t r ê n ly đao tự mang sát khí. Bất kể là cái gì cũng khó khăn cọ rửa. Đến đây, Nam ca vừa rút lời, những người đứng ở trong cửa lớn quả nhiên đều nhìn thấy giòm bị từ trong màn mưa xông qua đây. Đẹp đều là giòm bị hệ tốc độ, cho dù là mưa to cũng không sợ so ảnh hưởng bước chân của chúng. đám giỏm b ị này mượn chạy lấy đà sông đến cửa chính cùng tường rào. Tiểu Đường liên tục ở phòng điều khiển chính căn cứ quan sát tình huống bên ngoài. Lúc nhìn thấy giỏm b ị cô lập tức liền nhấn khởi động p h ò n g n g ự Trước hết vang lên là một t r ờ tiếng súng. đám giỏm b ị hệ tốc độ này bị súng máy đông đúc bắn p h ạ m một t r ờ chậm dần bước chân. c ạ o khâu n g h i ê côn đạp bước tới tường rào còn bị đánh xuống. nhưng tất cả mọi người đều hiểu đó cũng không p h a ai là kết thúc. quả nhiên, sau đó giỏm b ị hệ tốc độ còn có giỏm b ị hệ khác cũng chạy đến cửa trụ sở. Số lượng dọm bị nhiều hơn, tiểu đường chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác, bắt đầu khai triển đạn phá doanh t ạ c ngoài trụ sở. Ở trong cơn mưa to còn có thể nhấc lên trận trận ánh lửa. Tiếng nổ mạnh khủng l ồ kia làm lỗ t h a i mấy người có dị năng chấn động l o n g l o n g Vừa mới nãy thẩm bằng còn ngăn trở mọi người hì hẻ một cái gì cũng nào y không nên lời, vội vàng chạy về ký túc xá của mình. Trời ơi, nhiều dọm b ì như thế, dầm d ạ p chẳng trị k h ô n g bi, hiện phía sau còn có bao nhiêu? căn cứ bọn k h ô n g c hùn nổi đâu? Chỉ có đi cụ giúp đỡ. Vận khí t h ẩ m bằng còn xem nhở cổng xài, ông ta bấm điện thoại cùng người của cơ sở chỉ nào ủy truy ê này. Nhưng mà ông ta vừa mới cúp điện thoại liền mất điện. Mưa lớn như vậy, đường thẳng nhất đi nhẹ chỉ hoành hưởng. Nhưng chuyện mất điện người không c ổ n g tập gáp, rất nhiều phòng ngự trong căn cứ cũng không dùng được nữa. Tiểu Đường ngồi trong phòng điều khiển chính nhìn màn hình b ỗ n g nhiên đen xuống, quả thực muốn chửi m á nó. Thời điểm nào mất điện cũng được sao, cứ nhất định phải vào lúc này mất chứ. Người có dị năng ở của trụ sơ cũng phát hiện mất điện. Sắc mặt thay đổi trở nên tái nhợt. Một trờ s ú n g máy quét cùng đạn pháo công kích cùng k h n g sò giết chết quá nhiều giòm b ị hì hể n ộ số lượng khổng lồ như thể toàn bộ Bắc Hải chìm đều hận không động thủ. Bọn họ có thể làm sao chứ? Nam ca nà ủy đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Cổ Quỳnh Bảo Tân Vũ Hoa chuẩn bị ít đồ cho cô. Dù sao đạn pháo lợi hại hơn nữa cũng có lúc dùng x o n g lúc ban đủ cổ đã p h ạ t thế nổ lượng giòm bì nhiều vô cùng. k h i hể một â n Vũ Hoa đã mảng thửa cổ ngủ ổn đến. Mọi người nghe được t h ầ n h m ô t ô nổ còn kinh ngạc hướng ra sau nhìn thoáng qua liền thấy được Nam Ca mang theo thanh đao trực tiếp kỳ t r ê ể n m ô t ô Tông Hạo Hiên trực đi ra ngăn cản Nam Ca lại. c ụ mù hổ h n làm gì? Đám giòm bị này là nhằm về tôi, tôi trước đem chúng nó r ờ i đại. Các người từ mặt bên công kích. Nam Ca nào y l ự a Tông Hạo Hiên, anh có thể làm quan chỉ huy t u t k t h ô n g Tông Hạo Hiên cũng bị hệ truy Nam Ca nào ra biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng h ỏ a nở t ạ lũy khổng trị hũ v ư n g để Nam Ca r ờ i đại. tôi có thể chỉ huy nhưng giòm bị quá nhiều lại còn mưa to thở tựa giật nguy hiểm cô không đi ra ngoài nam ca buồn bã cười cười cũng không nuốt ở trong căn cứ chờ giòm bị xông vào chứ chương 1 3 t t r ư thảm chiến nam ca tháo dây buộc tóc trên xuống đeo lên trên tay tóc dài nhất thời rủ xuống dở t r ê ể n và c ổ đ ồ i nón bảo hộ lên lại đeo thêm kính chắn gió sau đó vặn tay cầm hai cái rất nhanh xe gắn máy mãnh liệt vang lên tiếng nổ động cơ tông hạo hiên còn đứng ở bên người ổ khổ n g ờ n g ổ hẻn t h ạ c ô đại Nam ca nghe thở im t h ầ những con giòm b i điên cuồng đập cửa chính, tỉnh táo hỏi Tông Hạo Hiên: Anh mù hổ hển cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Thời gian quanh cổng sỏ thói quen biểu đạt tình cảm của mình một l ệ n à y có thể ngăn cản Nam ca, vốn tưởng rằng đã lạ cực hạn. Ở thời điểm Nam ca hỏi ra câu này, ảnh tạ sát thực cổng biệt trả lời như thế nào? Đúng vậy, căn cứ 17 có nhiều dân chúng như vậy, sao họ nở tạ có thể c h ơ m ắ t nhìn bọn lì t â m chết? Nhưng mà vẻ mặt vô vị của Nam ca kia. vẫn là màn ở tạ rất là đau lòng cô là một c ổ n zombie thị huyết thích giết chóc nhờ h ế n ngờ m ộ t l ệ n này cô loại là người ngăn cản ở phía trước dùng bả vai g ầ y qua ổ sồn g l ê n một khổ ăn g trời tông hạo hiên ở trong ánh mắt lạnh nhạt của nam ca đi l ê n trước hung hăng ổ mồ hời trong lòng nam ca cổ phả ải trở về nam ca vẫn luôn coi tông hạo hiên trở thành khẩu phần lương thực ư ừ hỉ hẹn ó t í n h là đồng bạn đ á i đ ỗ n g nhiên bị ôm lấy đồng tử tân vũ hoa co rụt lại cảm thấy tông hạo hỉ hỉ thật x ò chiếm tiện nghi rồi đấy Những người khác đều lẳng lặng nhìn hai bọn họ tạm biệt. Mặc dù bên trong có vài người thích Tông Hạo Hiên, nhưng tất cả cũng vì bọn họ mà đỏ mắt lên. Nam Ca lại đần độn, căn bả không bị h i ệ n Tông Hạo Hiên vì sao lại ôm ô? Chỉ người Hương vì trên người ăn nở tạo một quả, còn chớp mắt to hỏi, chờ tôi trở lại ảnh l à cho tôi cần một quay nhé. Tông Hạo Hiên cũng bật cười, bình thường gàn ở t ạ rất ít có vẻ mặt dư thừa gì không nghĩ tới, cười rộ lên n ẹ đẹp mắt như vậy. Ừ. Cửa chính chầm rãi bị mở ra. Tông Hạo Hiên đành một q u ả s ấ m xe đái, toàn bộ dòm b ị tụ tập ở cửa liền bị điện thành thi thể. Nam Ca vào lúc này cưỡi xe gắn máy, đầu c ũ n g k h ô n g q u a y lại truy đ á i Nước bên n g h Hải đã ngập rất sâu, cũng may Tân Vũ Hoa tìm cho Nam Ca cái xe gắn máy này có gầm xe rất cao khổng điện mức vùi lấp trong nước bùn cùng chốc tăng tốc độ đến cực đại, vọt tới chỗ trồng con người. Số lượng dòm bì trong Bắc Hải trái mở khổng phà ai là đùa g i ỡ n Nam Ca c ũ n g khổ n g ạ m cứ như vậy cùng bọn chúng chống lại. Có dòm bì thấy Nam Ca x u n g qua. muốn ngăn cả nổ Nam Ca giơ tay chém xuống ánh đao chợt lóe trong cơn mưa to mấy con giòm b ị này toàn bộ đều bị chém thành mấy k h ố i Nam Ca mổ t ở tay thao túng phương hướng xe gắn máy cái tay còn lại nắm đường đao cảm thấy năng lực quả ổ tặng l ệ n khổ n g h ỉ so với bình thường đi bồi nhìn đám giòm b ị thường người khổng s ồ chém giết k h ỏ e miệng Nam Ca dương cao lộ ra nụ cười hứng thú giờ phút này tớ triển t r c quan sạ kệ t r ở ỉ mô tô của Nam Ca ở trong mưa to lở ỉ một vận động kinh khủng di chuyển như chấm đèn nhỡ Mà khi hệ lụy c ô đảng khống chế điểm đen tử trong đoàn giòm bi phá vòng dây, hơn nữa mang theo đám giòm bi n h đi ở è o Càng ngày càng nhiều giòm bi gia nhập vào trong hàng ngũ tấn công Nam Ca. Nam Ca dẫn chúng nạo một đường rất xa. Thời điểm có vài con giòm bi hệ thổ tấn cổng sổ cổ mọi bỏ rơi xe gần máy, s ư t q u á i l ộ n ngược ra sau liền rơi xuống đất. Nón bảo hộ còn đội ở trên phòng ngừa nước mưa thấm ướt con mắt. Lại nhìn bên người ồ, rất nhiều rất nhiều giòm bi có hình dáng khủng bố rậm rạp chẳng chị vây quanh. đám giòm bị này đều khổng so ngoại lệ, tất cả bị nước ngâm qua cho n ê n thân thể có chút sưng vù n h ờ h ẹ ngờ n một tuột cũng khổng gì trở ngại động tác bọn chúng. Không đợi chúng nó lại đây, nam ca đa mảng theo đại ồ đi chùa. Vừa mới nãy nam ca dẫn những giòm bị này rời đại, nhóm người có dị năng trong căn cứ liền toàn bộ đều lao đến. x u n g phong dĩ nhiên là 40 n g ư ờ i trước kia cùng nam ca hợp tác, người có dị năng khác vốn trong lòng còn tồn tại nghi ngờ, cảm thấy nhiều giòm bị như thế, nhìn đến da đầu đều tê dại. Lauz c n g pha ải là chịu chết sao? Nhưng khi bọn họ chứng kiến những con giòm bị kia đối mặt với hơn 40 n g ư ờ i công kích, thế nhờ hên không phản ứng chút nào, tất cả đều phân chấn hẳn. Vì vậy đám người này cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ giải quyết giòm b i Đám giòm bị này lợi hại hơn Thái nhờ thế nào? Chỉ cụ k h ô n g phản kịch t á i biển trùng k h ô n g k h á c gì cọc gỗ cố định cả. Vì vậy mấy trăm người c ũ n g tựa như là một thanh đao khổng lồ, chui t t vào trong đoàn giòm bị đem nhóm giòm bị này trộn lẫn đến long trời lở đất. Tông Hạo Hiên suốt ruột điệp u ầ n hội hợp n k m ca, những tinh hạch hệ xét trong tạ nở t ạ một quạt c ù n g khổng sọ để lại ảnh tạ động thủ trước, toàn bộ đều bị nuốt xuống. Sau đó, liền thấy được đại chiêu q u ả n h tạ phóng ra, lơ giãn nở tạ làm trung tâm, d o n bỉ trong phạm vi 1000m toàn bộ bị điện giật đến hải cốt cùng khổng xuyên. Khổng ít người có dị năng còn lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ, may mắn bọn khổng sọ đến gần bên cạnh Tông Hạo Hiên, m à Tân Vũ Hoa cũng trợ sản ra vô số sinh vật nước, những lá b è o kia thay đổi trở nên bền bỉ sắc bén hơn. Từ g i ớ c lòng bàn chân giòm bi bắt đầu lan tràn hướng lên trên, rất nhanh liền cuốn lấy cái cổ chúng, thắt cổ. Trừ bọn họ ra hai người ở bên ngoài, những người có dị năng khác cũng đều phát huy tác dụng cực lớn. Tiểu Đường còn trực tiếp lấy ra mấy ngàn viên tinh hạch đến, canh giữ ở cửa lớn phân cho chút ít người này. Đây là một chiến đấu rất tàn khốc nhưng kỳ thật, tình thế chiến tranh đều nghiêng về một bên. Trong căn cứ 17 khổng h ị t người bình thường nhìn thấy tình cảnh giòm bi e k h ô n g tấn công ngược lại cũng đều nho a nhau muốn thử. Tiểu Đường để bọn họ tự mình chuẩn bị vũ khí xong liền thấy được mấy ngàn người, toàn bộ đều lao ra từ trong căn cứ. Trên tay bọn họ có cầm lấy dao phay, cũng có mang sẻ, có người t á i mở khổng t ờ dị gì thuận tay còn có mang theo trải cán bột. Số lượng giòm bì mặc dù nhiều nhưng những người này phối hợp khăng khít, trong n g á y mắt liền tiêu diệt mấy ngàn con giòm b i Còn chiến trường thảm thiết nhất, khẳng định vẫn là bên Nam Ca cổ hỉ hệ ngoại đạo khổng ngờ mù ổ hèn luyện tập nữa, tinh thần lực c ầm ầm nở rộ một lện không chế mấy trăm giòm bì cao cấp. để bọn họ đối đầu với i ò m bị khác. Sau đó cô nói lợi dụng tinh thần lực c ấ p chế khiến nhóm i ò m bị người khổng sọ so lực chống đỡ. Chỉ t h ở ỷ cô lì hển tục xuyên qua đoàn i ò m bị, đao trong tay cơ cổng sọ biến hóa qua vị trí nào một v ù n g chém xuống, tràn đầy thi thể i ò m bị bị chia l ì a Mưa to q u ỳ n đ ẳ n g không n g ẩ n g cọ rửa mặt đất. Cuộc chiến ngoài cửa trụ sở chém giết say xưa. m à ấy một đỉ ạ phương cánh căn cửa một đồ an đường. Từ trong căn cửa đ giả mấy chiếc xe đều bị vùi lấp ở trong nước bùn. Xe lệ x â m ngược lùi khổng t à vấn đề. d o a n Húc trạch đ i Tuồng nào Y Hưa hân, xe chúng t ổ á ai để không được nữa anh tôi lệnh t r ê ể n x ỉ ảnh, bọn họ sau đó lại chạy theo sau. Lệ Sâm kiểm l ư y m ồ t tụt những xe còn có thải một lệnh nữa khởi động lên đường. d o a n Húc trạch ngồi ở ghế sau, nhìn thoáng qua Lệ Sâm mặt khổng chút thay đổi, còn cười chấn ạ nà nợ ta, p h ò n g t r ừ n g cũng chỉ là d ọ m bị quy mô n h ậ t được kích, người chúng tôi mang đến đều rất tinh h u y ệ n Nhất đi nhẹ cơ căn cứ 17. Lệ Sâm không để ảnh ta, chỉ là nào Y Hưa trần bản tử, loại đi nhẫn m ộ tốt. Trần Bang Tử có thể là lần đầu tiên lái chiếc xe tốt như thế, kích động muốn hỏng rồi. Lớn tỷ yên n à o ải, đại ca yên tâm, một cực đạp chân ga. Trần Bang Tử còn hỏi, đại ca, chúng ta vội vàng đến thế là do căn cứ 17 có người nào sao? Lệ Sâm nhớ tới n a m ca, ánh mắt nhu h ỏ a khôn g ít. khoe miệng cũng dẫn thi một nụ cười tươi, ừm đi tạm trị dâu cầu. Trần Bang Tử vừa nghe, sao có thể được, chị dâu có khó ảnh tạ làm huynh đệ Lệ Sâm đương nhờ ủ hẹn không chối từ, vì vừa ra nở tạ lại kích động. Xe thiết giáp một đường sông qua tất cả trứng ngạ. i ở ngoài trụ sở 17, chiến tuyến bị kéo ra phạm vi rất lớn, bởi vì rất nhiều người có dị năng. thời điểm bọn đảng s ổ n g kích phạm vi đều rất rộng, ngược lại là những người bình thường kia liên tục hành động ở trong đoàn người. vượt qua một đ ồ ả n thời gian giết giòm bi thích ý chậm rãi, thể lực người bình thường liền thì ổ k h ô n g k p bọn họ chỉ có thể lui trở về trong căn cứ luân phiên nghỉ ngơi. tiểu đương còn ở cửa lớn nghe mấy người này đặc biệt tự vừa ngạo ải, vừa mới giết bao nhiêu con giòm bi. có chiến tích tốt thế mà có thể giết liên tiếp hơn một m con, ít nhất cũng có 10 người như thế. mấy ngàn người cộng lại cũng giết hơn hai vạn con giòm bì. người có dị năng giết càng nhiều, tinh hạc không n g ừ n g bị tiêu hao chạy nhì h i y n trường tràn đầy mùi vị máu t a n h như tông hạo hiên, p h ò n g đoán giòm b i hóa nở t ạ giết, khả năng cũng đ à cáo mấy ngàn con. chiến trường chỗ nam ca quỳn c ẳ n g không nương lại, thể lực cổ cặp tiêu hao nhờ h ề n không tin d ữ rằng lắm. chỉ là không n g g vung đ a u như thế, phản ứng quả ập cùng trầm lại. lại nhìn xa xa kia một mở ả n h giòm b i đen n g ò m căn bạ khổng sở thời điểm dừng lại. nếu như có thể có nhiều người lại đi thải tốt quá, tận lực giết hết giòm bì trong Bắc Hải Trịm. Chiến đấu duy trì liên tục hơn 2 giờ, Tinh Hạc h đ ã bị đ a i t i hệ hạ k h ô n g x à i b ấ t lắm. Thi thể giòm bì trên đ á i đã t r ứ n g chất lên nhau thành ngọn l ú ỉ n c á o mười mấy t h ư rồi. Tông Hạo Hiên một lện công kích vội dò xét dị năng còn dư lại trong cơm một t ú thế t nhưng chỉ đủ quả nở tạ chống đỡ thêm nửa giờ nữa thôi. t â n Vũ Hoa cùng đ ã xạ cơ lỡ vận. cũng không phải là do thời gian chiến đấu của bọn họ bị rút ngắn lại mà là trong gần 3 giờ chiến đấu liên tục này, dị năng của ô n đã bị tiêu hao quá lớn. Hôm nay t â n Vũ hòa một ngày giết giỏm bì cũng đã nhì hơn số g i m b e lúc trước cậu giết cậu lại. z o m b e thợ cưa chết đỉnh thế nào cũng có hơn mười mấy vạn con, nhưng mà mười mấy vạn so với hơn một trăm vạn tài t h ờ tự làm ộ t bộ phận rất nhỏ. t r ậ m dạ a ái đã c ả o vài người có dị nặng không đỡ ai được tiếp tế đành phải lui trở về cửa lớn. Những người bình thường kia thay phiên nhau giết g i m b e Công cụ cũng là đi một n h ờ hầm lùi một n h ầ m Cuối cùng, tất cả bọn họ cũng đã dệt sức. Thời điểm ngồi ở cửa lớn, bọn họ còn mang ờ một củ. Sao lại có nhiều giỏm bị như thế chứ? Thật là diệt mở, còn lại có thêm nhiều c o n nữa. Lúc nào mới có thể giết hết lũ này đây? Những người khác phụ hoa, đúng vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sao lại đến nhiều giỏm bị như thế chứ? Có người i ố n g nào hại, n g ợ n nào hại đều là do mấy người mới ngày hôm qua gia nhập vào căn cứ dẫn lại. Vốn tất cả mọi người mệt mỏi. vừa n g ờ n nào yên thế, tâm tình hoài nghi cứ thế lên men trong lòng bọn họ. hóa ra hôm nay bọn họ bị dồn tới hoàn cảnh này đều là do mấy người kia sai khiến. vài người ngồi ngồi dưới đất đều thảo h ả o thương lượng, nghĩa đã là nhóm đó đưa tới thật bọn lý t a m ư t o t lúc đó k h ô n g pha ai là dẫn dòm b i đi i sao? tiểu đường nghe thấy vài lưỡi nào y n nghệ đã d ư ờ n không t ì m được, tất cả im miệng hết cho tôi. đ ạ quyền vừa nãy là ai cứu mấy người sao? nghỉ ngơi tốt rồi tiếp tục đi đ i h i ệ t i ò m b i đại. chúng tôi ủy thơ tựa là không đúng đây được nữa rồi đúng vậy ai chọc đến phiền o á i n ơ i thái người đó đến ồn à i có quan hệ gì tới chúng tôi chứ chương 1 3 t t r ư thôn tính nam ca mưa dần những loại thính lực nam ca rất tốt coi như là cách xa như thế nhờ h ể sổ v i ẹ n nghe được lời của mấy người này đương nhiên trong l ú c sổ không có tâm tình ấy nấy gì vợ n h ọ c cùng là zombie lúc trước đám nhân loại này đối với ổ đ ị a chỉ là khẩu phần lương thực thôi Nao hái điền chuyện vì khẩu phần lương thực mà hao tâm tổn trí phí sức như thế, còn bị dòm bị hiểu lầm c h u y n thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có cô t h ô a i Mặc dù h ẳ n không cứ như vậy rơi đải, thêm mà quản đám quần chúng kỳ ạ đ i tẩm chết nhưng động tác xuống đao của Nam Ca vẫn c ò n g ừ ư ơ n g lại. Chiến đấu với cường độ cao như thế, ngay cả bọn họ được bổ sung tinh hạch cũng có thời điểm cạn kiệt sức lực. Nam Ca cũng không n g ộ vãi lệ cổ h ư ở n g ra sau lùi vài bước, thanh đao trong tay vẫn còn vung qua. Mị một xìa vào trong thân thể đểu đảng kệ gọi ẩ m ý mù ồ nhổ sổ nghỉ ngơi. Thậm chí nam ca còn sở thiền rắt trong mặt. Chuyện này làm chỗ cổ giật kinh hãi không được. Trong lúc mấu chốt này nìa ủ ở tự a hổ ồ ề n mê, vậy nhất đi nhẹ bị đám giỏm bi này kẹo ô đậy. Vì vậy nam ca cắn răng lại dùng sức lắc đầu, loại bỏ cảm giác buồn ngủ từ trong đầu mình ra ngoài. A, hai tay cầm đao c ổ lùi một lện nữa xuống tới. Giết giết giết, nam ca đã l ù trong mắt, tinh thần lực cũng được nâng cao đến cực hạn. Những con giòm bị r ụ c dịch kia có thực lực kém hơn mộ tuột đều do dự lui về phía sau. Bọn chúng khổ ngảm đối mặt với đối thủ cường đại như Nam Ca. Mà Nam Ca mũ bảo hộ quả ổ ở thời điểm vừa mới chiến đấu cũng không bị h i ệ t đ ã b ị cổ vượt đến. m g ọ n tóc đen toàn bộ bị nước mưa làm ướt ngẹp, khuôn mặt trắng luyên đà cả chút trong suốt. Nam Ca muốn đuổi bọn chúng trở về trong nước nhưng mà xả ổ cổ lại cảm thấy mặt bằng của nước t ự a hồ lại cao hơn lúc n ã o Y khổ nghĩ đây, hơn nữa lũ lúc đ ã n g ư ở n g tới căn cứ này mà vào đến. t r ứ n g mắt nhìn cô bị hệt c h ử chỉ mải nhờ khổng s à i lập tức hét lên với tiểu đường, nhanh đóng cửa căn cứ lại. Tiểu đường mặc dù không bị hệt đã sạt ra chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng đóng cửa, cũng chính là trong nháy mắt mới đóng cửa lại kia. Lũ lụt cũng đã ưởng tới bên chân. Nam ca cắn răng nhảy lên một cây, vừa vặn tân vũ hoa ở gần đấy, cậu lại mạnh mẽ trợ sản thêm cho cái cây này cao lên mười mấy thước. Sau đó dùng dây leo kéo mấy người có dị năng chưa kịp chạy lũ lụt lên trên xì. Nam ca nhìn nước lũ mênh mông. Nghe người trong căn cứ liên tục kêu gào nhau chạy, nắm chặt tay. Đám giòm bị hệ thủy này điên rồi, chúng thúc giục lũ lụt củ nhẹ đàng chìm các con giòm bị khác cơ mà. Đó là một cơn lốc nước, đến mau tan cũng mau. Chờ thời điểm đất liền lộ ra, trệ n h i yền trường rất nhiều giòm bị đều bị củ ổ h ế n đi nhận trệ ba ái đất chống lại còn dư lùi một cồn quái vật đen thui lùi. Quái vật này giống như một viên thịt heo, thân thể còn run l ê n một q u ả i đi hối dạng là vật sống, mà tốc độ của nó ở trong nước tơ tựa giật nhanh. thân thể nó b ỗ n g nhiên nhảy lên hướng tới cây đại thụ mà đánh người có dị nàng t r ê nàng cây quyết định tật nhờ ra ở tất cả đều nhảy xuống đại thụ nam ca quay người lại còn tặng cho viên thịt heo n i mất. vừa c h ẻ m m t i như thể cổ p h ạ t hiện ử a chế bên trong viên thịt này hóa ra lại là sinh vật nước nào y khác đây cũng là động vật biến dị trận lũ lụt vừa quét qua k ỳ cổng trường chính là để nó sông lên mở tông hạo hiên ở thời điểm lũ lụt vọt tới đã trực tiếp nhảy lên trên đường rào của căn cứ Bây giờ ảnh t ạ cách Nam Ca rất xa nhưng cũng k h ô n g độ dự chút nào nhảy xuống tường rào đ i chờ giúp Nam Ca. Nam Ca vốn cho rằng chính mình chém con quái vật n h ệ một đ ồ thải nào nhất đi nhẹ bị thương. Ai biết, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Trên mặt vết thương bị bao vây bởi lớp da cá đen thui m ổ tuột cũng nhờ ảnh khổng dạ d ấ u vết. Hơn nữa thời điểm nó còn ở dọa khổng trùng cũng đã mở mắt ra. Không phải ái là một đồ ải mà là vài chục đôi mắt trải rộng lời trên thể. Mắt nó đỏ bừng làm người ta sợ hãi. Hơn nữa khiến nam ca cảm giác được kinh hãi là động vật biến dị này cũng không phải ai là chỉ đánh với mình. Trong ánh mắt nó phun ra rất nhiều nọc độc về tới những người có dị năng khác. Mà nọc độc mặc đã bị né tránh nhưng lại như co sinh m ạ n g vậy. Ơi trên mặt đất lan tràn rất n h ở ra ở đạ lạn đến bên cạnh cửa chính của căn cứ 17. Chút nọc độc này có tác dụng ăn mòn cực kỳ kinh khủng. Cửa chính của căn cứ 13 không thể phá nổi kia cứ như vậy mà bị hòa tan. Sau đó là tường rào cùng các loại kiến trúc. Tiểu Đường thấy m i n h h ở n g khổ nghị, nên đã bắt đầu thúc d ụ c dị nặng đỉ t h i ệ chút nọc độc này. Ai biết nọc độc thế nhờ h ì n h khổ nghị sợ bị lửa đốt. Hơn nữa quả cầu đen kia có thể khống chế nước không đời. Tiểu Đường tiếp tục thúc d ụ c lửa. Cột nước khổng lồ liền lao xuống, dập tắt tất cả ngọn lửa vừa sinh ra. Đây cũng không phải ai là chuyện khó giải quyết nhất. Vốn là nam cổng t ỉ n thứ này tà môn như vật c ổ nhờ ậ t định phải chém chết quả cầu đen này mới được. Nơi nào nghĩ đến? l ú c cô hệ n ẹ tránh nọc độc một h u n g h ă n g đâm xuống. Quả cầu đen này thế nhưng p h â n chia ra thành rất nhiều quả củ a nhuy. Sau đó quả củ a nhuy lại cấp tốc bành trướng. Quả nhiên chỉ một tỷ hệ này là ngăn cản được thiên quân vạn mã sao. Thể lực của Nam Ca cũng dần dần bị tiêu hao sạch. Có hai quả củ a nhuy lì h ệ n tụ quân quít l i ý cố không thừa. Nọc độc của chúng nào thở tựa làm cho người khác khó lòng phòng bị. Còn như những người có dị năng khác khi bị nhiễm nọc độc, tất cả đều trực tiếp hóa thành chất lỏng màu đen. Mấy người có dị năng đều liều mạng bảo vệ ở cửa chính căn cứ. mà ngay cả nam ca cũng phải chậm rãi lui trở về. những con giòm bỉ kia tròn g ờ một tộc lát t r à c ù n g về được. nhưng mà ai biết trong biển rộng còn có sinh vật quỷ dị nào? chậm rãi những quả cầu đen kia phân chia ra ngày càng nhiều, dị năng cũng rất khó phát huy tác dụng gì ở trên người bọn chúng. cộng thêm dị năng của mọi người thở tựa đều đã tỷ hệ hao sạch ở trận chiến trước, chỉ có k h ô n g nởng rằng co với đám cầu đen này, nam ca một cực đá văng vài quả cầu đen nào ý l ự a tân vũ hoa, các người tiến vào trong căn cứ trực đái, cửa chính để tôi đến thủ. đám dây leo của Tân Vũ Hoa cơ hồ là vừa đụng đến quả cầu đen ở k ẻ bị ăn mòn, mà lực lượng tiêu hao cũng làm cho sắc mặt cậu càng thêm yêu đ ấ t Nhưng cậu vẫn ngoan cường n à o ải, không được, tuyệt đồ ỷ không để cho Nam Ca tỷ chiến đờ ủ một mờ ã i nhờ. Vừa dứt lời, đám cầu đen vừa mới nãy còn ở bốn phía leo l ồ n g phun nọc độc thế, nhưng giống như là thủy triều lui về phía sau mấy trăm mét. Sau đó chúng nó lại dung hợp thành n h t Nam ca ở thời điểm bọn chúng lui về phía sau cùng đ ã vội vàng đi thì ổ n nhưng vẫn bị mù h ồ i một bước. Sau khi đ a m c ầ u đen dung hợp lại, nó thay đổi cao lên trăm thước. Nam ca đứng ở phía dưới quả thực chỉ là con kỳ yên nhợt. Tất cả mọi người cùng nhau hít một h ụ khí lạnh khổ n g h ị t người có dị năng đều buông tha cho dục vọng như sinh. Thân thể con quái vật người không ngờ n g o ạ n g ngoe. Nam ca bị e d i là n à o đ ã n g ờ mù ổ hẹn tạo r ẹ một l ậ p nọc đ ộ c nữa. Nếu quả thật bị nó đ ắ c thủ, toàn bộ căn cứ ở t ệ bị ăn mòn hết. vì vậy nam ca n h ấ c theo đao mục tiêu là quả cầu to mà ra sức chém tông hạo hiên cùng t â n vũ hoa giúp đỡ lẫn nhau cũng tiến hành công kích với quả cầu đen ai có thể nghĩ tới quả cầu đen này còn có thể mọc ra xúc tua trực tiếp n h ấ c hai người bọn họ lên vứt ra ngoài gần ngàn mét nghĩa u k h ô n g phà ấy là thân thể tố chất tuột tài một t y hệ này cũng có thể ngã chết rồi coi như là k h ô n g chết tài b ì n họ cũng bị thương rất nặng khổ sở so cách nào tái chiến tiếp Nam ca chặt được khổ nghỉ xúc tua của cầu đen nhưng không tránh tổ ạt mở t quả trong đó. Xúc tua mặn ngấy c u ấ n ở ngang h ồ n g sổ, rửa cột lên cao cao. ở độ cao mấy trăm thước, mọi phương hướng dưới đất trong mắt Nam ca nhìn thấy đều đang l ấ y động. Trên quả cầu đen đam dục ra đến mấy ngàn ánh mắt, toàn bộ đều nhìn c h ầ m chăm Nam ca. Sau đó Nam ca liền phát h i ê n nhở đầu nó nứt r ẹ một quả lỗ thủng to, đỏ rực giống như một quả miệng rộng vậy. Xúc tua mang thì ổ c ổ chuẩn bị đè mồ h ô n ù ụ t vào trong bụng. hai tay Nam Ca còn có thể hoạt động k h ô n g n g ừ n g mà cắt x ú c vua. nhưng rất nhanh đ a o quả ồ đã bị đoạn, hai tay cũng bị giam cầm lại. Nam Ca chỉ có thể sử dụng tinh thần lực còn sót l u i khổ nhờ g n y ề u của mình, điên cuồng xé rách tinh thần của quả cầu đen. Nhưng mà sinh vật biến dị này mặc dù thống khổ gào thét nhưng không chịu buông Nam Ca ra. c ô nhờ h ẳ n thấy bản thân mình cách cái động to kia càng ngày càng gần, bởi vì miệng đều gắt gao bị kìm chặt, muốn kêu cũng không kể được. Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa nằm ở phía xa, ánh mắt cũng tan vỡ. gào thét Nam Ca không tim của những người khác trong căn cứ cũng đã nhạt vọt lên cổ họng nước mắt tiểu đường rơi xuống hai tay gắt gào che mặt mình Nam Ca đối mặt với tử vong nào ủ sở hạ ủy t h ậ t kỷ bằng nào ạ t i ế c nối chuẩn xác h n mộ tuột cổ vở mới đến Bắc Hải dọc theo đường đi t r ạ i qua bao nhiêu đau khổ nhưng ngay cả mặt của lệ sâm cũng chưa nhìn thấy thế nhờ h ẹ n ngờ ẹ phà ải chết rồi còn có tô Phương cùng tô Hiển còn thì ủ cổ hải b a khẩu phần lương từ đâu Tông Hạo Hiên cũng thì ủ một phần ấy Lại còn nhân loại trong căn cứ 17 này cũng cực kỳ khổng bị hiện tốt sâu c ổ v ụ hèn còn muốn đợi bản thân b ứ c lui những con giòm b ị cùng sinh vật biến dị này rồi mới từ từ dạy dỗ mấy người n ệ t h ậ t tốt. Đến thời điểm đó chính mình liền vênh vang đắc ý đứng ở trước mặt bọn họ ngẩng cao cái cằm lên trời bẽn n à o y g ứ hề bọn họ. Các người xem bọn người các ngươi yếu như gà còn cần tôi bảo vệ các người đấy. Nhưng mà những dự định này đều theo thân thể nam ca bị bỏ vào trong miệng quả cầu đen cổ bị hết c h a chắc mãi nhờ ẹ không nhờ ảnh thấy những cảnh tượng kia rồi sau khi nùaột cổ sồng quả cầu đen rất nhanh ngầm miệng lại trong tầm mắt nam ca cũng chỉ một mở ảnh hắc ám nọc độc trong cơ thể nó còn ở trong bụng nam ca có thể cảm nhận được đám nọc độc này di động quả cầu đen này muốn ăn một mình nam ca nhắm mắt lại gần nhờ công nhận ra thở duy mô tự ả i lệ sâm tội không hoàn thành ư ớ c định vân khổng sọ ở bắc hải ngoan ngoãn mà trừ ảnh thời rồi Về sau nếu n g o ả n h bi hiệt tổ ái đại triệt khổng bi hiệt kệ lạ vẻ mặt gì đây? Trong c h ố p n h o n này, mũi Nam Ca thế nhưng có chút c h u a sót. Đó là lần đủ cổ cả cảm giác muốn rơi lệ. Ngay tại lúc nọc độc lập tức muốn bao trùm thân thể Nam Ca, c ủ a n g nhiên cảm giác được quả cầu lớn này rung nổi ngờ một quái. Sau đó gào thét rằng co. Mặt Thê Lương vang vọng bên tai Nam Ca, tinh thần lực yếu ớt quả ổ phạt giác có người đ ạ g s ố n g kích quả cầu này. Mà thời điểm người đạo đ ạ g s ố n g kích ảnh tạ còn tê tâm liệt phế hô. Nam Ca đâu? mày trả lại nam ca cho tao. Ý thức nam ca dần dần mơ hồ, nghĩ thầm dù nào ý y qua người này sao lại giống lệ sâm đến thế. đ ả n g s ổ n g kết quả cầu đen biến dị s á c thực là lệ sâm, nhưng lùi khổng ghi ổng với lệ sâm mọi người nhận biết. Tất cả mọi người bị phương thức chiến đấu cường hãn q u ả n h làm khiếp sợ đờ người, kể cả Tông Hạo Hiên và t â n Vũ Hoa lẫn Doan Húc c h ặ c đỉ t h ị hoảng đến đây. Thời gian trở lại hai phút trước, lệ sâm c h ơ m ắ t nhìn quả cầu đen kia nuốt nam ca vào bụng liền đ i ê n cuồng. không sợ so ai nhìn thở dạn làm như thế nào mà vọt tới bên cạnh quả cầu đen kia, giống như là khổng h ồ ẩn sở t h i ệ n trạng thái vật mèo, ngay lập tức c ả n nhũng bạo liên quan đến thân thể quả cầu đen cũng rầm rầm nổ tung. chương 1 3 t r ư cơn giận của lệ sâm. lệ sâm ngồi ở ghế sau, khiến trần bàn tử nhanh lái xe cũng đã sợ hãi. hoặc là nào hải, l ú u cảnh như trong căn cứ chính ngân nào ủy căn cứ 17 gặp t r ủ y h n khổ ngơ m ẩ đã ô ải hận, vì xa h o à n khổ n g ư m ộ t ố t điều chặt c h y hỉ nam ca cùng thẩm cầm nhã m u ộ v ì s a hoàn khổng tử căn cứ 17 ư ờ i ổ. Vì sao vừa nay m u ố n cùng đồ ạ nặn nảm nào ủ nhảm? Coi như là kéo theo cao tầng coi trọng, toàn bộ thế giới t r i n h phạt Nam Ca. Lẽ nào bọn sẽ sống không đ i sao? Không ai có thể bảo vệ tốt Nam Ca. Anh cũng hối hận, nếu như sớm một ụ t báo động trước cho cơ sơ chính nào ủy khổng trưởng đã sớm biết cơ sở chính chiếm đoạt công lao của căn cứ l ư ờ n g l ừ gạt tất cả mọi người. Lệ xâm dọc theo con đường này, biểu thị hệ nghi ạ rối quá nhiều tình huống. Hình ảnh tàn khốc trong đầu một lê năn h u tới, tim cù nhẹ g cổ rút đau một l ệ n Sau đó l ù y i không n g ừ n g mà an ủi chính mình. Nam ca q u ả n h lờ ải hại nhất, nhất đi nhẹ k h ô n g x ả ra chuyện gì đâu. Những người khác trong xe đều bị thái độ lệ sâm ảnh hưởng. Doan Húc Trạch gần n g h ĩ quạnh l mới bắt đầu còn muốn dò xét lệ sâm qua lưỡi não ải. Thấy mà c ả n h s ă n mét cùng khổ ngả mở m miệng. Tình huống Doan Húc Trạch cùng Đường Tư Nguyệt bất đồng ảnh t ạ là con trai duy nhất của người lãnh đạo cơ sở chính. bản thân có quyền lợi ở trong căn cứ phi thường lớn, c ộ n g thêm trong căn cứ tổng cộng chỉ có mại nhờ giả ở tạ một người có dị năng hệ tinh thần cho nên tinh hạch hệ tinh thần toàn bộ đều bị ảnh tạ dùng năng lực trẻ hệ ngoại quạnh tạ so với nam ca mặc dù kém hơn khổ nghị nhưng cũng đã là cấp 4. cũng chính là có thể khống chế tư tưởng zombie cấp thấp có phạm vi thăm dò rất rộng lớn thậm chí còn có thể nghe được t h ằ n h chỗ gần thời điểm lái vào địa giới căn cứ 17 ả n h tạ đột nhiên cảm giác được hơi thở quạ triển trầm vạn zombie khi đó sắc mà cảnh tạ so với lệ sâm còn kém hơn không ít, nhiều d o m bị như thể không pha ải là đùa giỡn đâu. vì vậy mặt doanh ú c trạch thời gian qua luôn lạnh nhạt cũng thay đổi thành vặn vẹo nào y hưa hệ lệ sâm phía trước quá nguy hiểm, chúng c ũ n g đi chưa. nhưng mà lệ sâm sao có thể nghe theo chứ? trần bàn tử lái xe chỉ cần lệ sâm mở không l ệ n tì hiện tại ảnh t a sẽ x è m nhờ cũng thấy hai gò má doanh ú c trạch đều đang run rẩy mãnh liệt cầm lấy cổ áo lệ sâm để ánh mà t ả n h n h ù n g chính mình nhìn thẳng. Ảnh nào nghe thấy tổ y nào yì truy h n không? Phía trước đều là zombie, ít nhất cũng có vài chục vạn. Không ảnh ta lại cẩn thận cảm t h ú một u á i cho ngâm thân, k h ô n g thời rắc tràn trề kinh hãi. Trừ zombie ở bên ngoài còn c á o một lỗ và sinh vật tồn tại mà tôi chưa cảm thấy bao giờ, rất có thể là giống loài biến dị. b ị ông loài biến dị có năng lực tràn trề k h ô n g t ì n khổng t h ă m dưa dạng làm sao dám tùy tiện tiến lên. Doanh ú c trạch đều đã làm tốt chuẩn bị, nếu như lệ s n t tật c tùy hệ thành ta. vừa thành tạ hỉ hệ ngoại liền thúc d ụ c tinh thần lực công kích, thần trí bọn họ ảnh tạ nghĩa đã d ả m ngồi ở trong xe lệ sâm thật c ẳ n g đỉnh đã nằm chắc ván bài. ai biết lệ sâm lệnh luôn nào y một củ ngừng xe, chân ban từ mạnh mẽ phanh lại, thân thể mọi người đều nghiêng tới trước. doanh húc trạch hướng tới lệ sâm lộ rẽ m ồ t t n h mắt tán thành, cảm t h ờ r ả n h cũng là người co được giãn được, sau này có thể lôi kéo làm thuộc hạ được. ai biết lệ sâm ở thời điểm xe ngừng một phần kéo cổ tay doanh ú c t h ạ c h ra, đã cảnh tạ xuống xe. bên ngoài q u n đã n g ỡ mà t r ạ đường tràn đầy lầy lội mặc dù tinh thần lực của doãn húc trạch cường hãn nhưng thể lực như thế nào cũng không là đối thủ của lệ sâm khổng sợ phòng bị cứ như vậy bị lệ sâm đạp một qua thành chó gầm bùn lệ sâm t ờ t ự a lặng nửa cú nào ý nhảm cũng khổng ngờ mù ỉn hển g a n ở tàng n g o ai xoay tay lại liền đóng cửa xe chân ban tử nhìn mặt lệ sâm lạnh như băng đến cực hạn cũng không để lệ sâm phân p h á o đã lập tức khởi động xe nhanh chóng phi về phía trước mẹ nó nha Lão đại tức giận lên hóa ra lại d ọ a người như thế ảnh tạ cũng phải cẩn thận một tốt, nghĩa ưu k h ô n g khảo giữ được cái m ạ n g nhờ h u y n vậy. Bị lệ sâm trực tiếp đạp xuống xe, doãn húc trạch quả thực là mất mặt đến cực hạn. Vài chiếc xe đằng sau kia căn bản là không d ố lạ đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ doãn húc trạch khủng pha ai là con tin của lệ sâm sao? Sao lại bị lệ sâm đạp xuống vậy? k h i hệ ngoài đ ầ y trong đầu lệ sâm đều là nam ca, người nào là còn tin hay không đều khổ người trong suy tính quanh n h muốn bảo vệ tốt nam ca. Đây là hứa hẹn quạnh vời Nam Ca. Tay ảnh t ắ t gao xiết chặt, khớp xương cũng trắng bệnh. Thời điểm đ á n g đ i ê n gần căn cứ 17, tất cả mọi người đ ã n h ậ n thấy cái con vật khổng lồ kia. Lệ Sâm trước hết chú ý tới lại là cái xúc tua kỳ ạ đảng quẩn quanh lấy Nam Ca. Trái tỷ mắn hùng nhiên t h í t chặt lại, căn bản là k h ô n g suy n kịp suy nghĩ gì nọ đ ã tục dục dị năng lao ra xe. Dị năng quanh lạ k h ô n g g h i â n hệ, nhưng nó khác với c ổ n g gỉ ẩn bình thường để tổn chữa khổng gỉ ẩn q u y n h n h thể c u n bạo, hơn nữa còn có thể khống chế thời gian. Theo dị năng liên tục thăng cấp, thời gian n ă n g cấp ó thể khống chế càng ngày càng dài cho nên khi mở nở tục d ụ c dị năng, hết thể đều dừng lại. Mà sau khi ẩn mở cửa xe bước xuống, chiếc xe lại lần nữa di chuyển như bình thường. Chân ban tới mộ tỷ ỉ trước còn nhìn thấy lệ sâm ngồi ở trong xe mộ tỷ ỉ sau người đã v ư ớ t tới phía trước xe thở tựa lạ l à mà nở tạ giật mình mà. Lão đại thực là có bản lĩnh, chẳng lẽ là có thể di chuyển tức thời, thở tựa là mới nghe lần đầu đó. Diệp Thề ủ khổ so biện pháp sông lên phía trước giống như lệ sâm nhở hên ngàn nở tạ cũng phạt thiện nằm cạ đáng bị quả cầu đen kia bắt lấy. Nó chuẩn bị nhẹ một trong miệng rồi ảnh tạ chỉ có thể rồn r ở v ệ não a ả i Nhanh lên, lại nhở ra ở mùa t ụ t t r â n Bang Tử cảm giác chiếc xe thiết giáp này đ ề u đ ạ phẳng nhanh đến dụng rời, sắc mặt cũng đầy khó xử. đ i đ ạ là tốc độ cực hạn, tốc độ xe cực hạn như cú k h ô n g sản nổi con vật khổng lồ kia công kích Nam Ca. Diệp Thiệu gắt gao nhìn trầm ầ m hình ảnh trước mắt. mắt thấy nam ca bị vứt xuống cái miệng của con vật khổng lồ kia, không ảnh tạ ở trong xe sụp đổ hết, chỉ hận tại xả ổ mổ tuột dị năng nọ nở tạ cùng khổng sọ, so. nghĩa ưu không cùng có thể cứu nam ca rồi. lệ sâm cũng chứng kiến cảnh tượng này cho nên mới càng điên cuồng hơn ảnh khùng trương đuổi theo nhưng vẫn mù h ồ i một bước. nam ca đã bị con vật khổng lồ kia u ứ t t â n vũ hoa nằm ở phía xa, nước đã sập nhấn chìm thân thể cậu. cậu con lớn tiếng gào với lệ sâm, lệ đại ca ảnh khủng đi chùa. con quái vật kia quá lợi hại. Lệ Sâm ở trong nhận thức của bọn họ cũng không phải ai là người có dị năng một người bình thường, coi như là kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn, thân thủ khá hơn nữa cũng đành k h ổ n g loại sinh vật biến dị đâu. Vừa mới nãy c ờ đã p h i chớ mắt nhìn Nam Ca bị nuốt mà không cứu người hì h ệ mà chẳng lẽ lại muốn nhìn thấy Lệ Sâm đi chỉ huy chết sao? Đã tất lù khổng sợ đã khóc, Tần Vũ Hoa lại khóc nước nở. Lần này t h t cửa không pha ái là bởi vì sợ hãi mà là vì thống hận, hận đối thủ cường đại, càng hận chính mình bất lực. Thời điểm Tông Hạo Hiên nhìn thấy thân ảnh Nam Ca biến mất, toàn thân cũng đã k i t sức, thậm chí ảnh ta đã không x ù n dục vọng n ư u sinh nữa, cả người nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng không so ánh sáng. Nam Ca chết, hết thể đều kết thúc, ai còn có thể cứu được c ổ ấy chứ? Những chiếc xe khác cũng đã loại vào phạm vi trong tầm mắt, tất cả mọi người chứng kiến hình ảnh lệ x â m phóng tới chỗ con vật khổng lồ kia trên t nở t ầ m chí cũng không so bất kỳ vũ khí gì. Lệ Ngạn kéo cửa sổ xe xuống, lớn tiếng hô, ảnh chạy ảnh trời về đây. chúng ta lại nghĩ biện pháp khác khi hệ ngoài đ ồ ờ n g nào ạ lệ ngạn c o i như là tất cả mọi người cùng nhau gọi lệ sâm trở vượt hành cũng không thấy nam ca quẩy nhuy đừng chưa ảnh đi cơ mà con vật khổng lồ kia cảm giác được lệ sâm lại gần động tác chuẩn bị nọc đuổi c ô n g lượng xúc tua bay động chuẩn bị tới bắt lệ sâm tân mộ yên ở trên dưới lệ ngạn sợ hãi thét chói tại mộ tỵ y ể g h ằ n không nhắm mắt lại không lệ ngạn cũng điên rồi nhưng xe cậu còn cách chỗ đảo một độ ản cậu xuống tới Như thế nào cũng cựa u không đ ứ n g lệ sâm. Ảnh trải của cậu, cậu trăm nghìn cây đáng mới tìm được sao có thể chết ở chỗ này? Cảm giác vô lực truyền tới tất cả mọi người, cho tới khi bọn họ nhìn thấy tình thế biến hóa cùng khổ ngảm tin vào hai mắt của mình. Bởi vì xúc tua của quả cầu điện dư dạng đã loại gần lệ sâm, muốn khống chế ảnh. Xung quanh người lệ sâm ở không biệt là sở thể loại gì, thình thịch thình thịch bùm. Những xúc tua kia thế nhưng đều bị vặn đứt đoạn. Hơn hòa khủng p h i là vẫn cắt thay nhờ một đồ ạ n mà là trực tiếp vẫn cắt thành một phần. Quả cầu đen kia coi như là lợi hại hơn nữa cùng không so biện pháp đem bộ phận đã bị nghiền nát thành như thế khôi phục lại nguyên trạng. Thân thể nó nhanh chóng bành trướng, tiếng kêu thê lương vang rội k h n g t r ú n g Lệ sâm giống như ác bị giả từ trong địa ngục, bị một b ư c đỉ nhất định muốn lợi ý để tìm mạng người xung quanh ảnh không được bất luận kẻ nào gào thét, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thứ trước mặt một lện nữa thúc giục dị năng. Đây là lần đầu t ỷ h ệ n à nở tục dục dị năng đến cực hạn, trong khổng ghi ẩn này cũng đã rất hí h ệ n ử a t h a y đổi. g i ọ t mưa cùng gió lớn ở trong khổng ghi ẩn q u a n h cũng bị lực hút không chế. Trong i ả n h trình là chỗ t ể Thậm chí bởi vì lực hấp dẫn cực lớn kia c h ệ b ụ trời cũng đã sở t h n một tựa có hình dáng như lỗ dị. Mà con vật khổng lồ kia cuối cùng cũng ý thức được lệ sâm có bao nhiêu lợi hại, nó muốn chạy trốn cũng đã không nào. Lệ sâm hét lần mồ ti h i n k h ô n g ghi ẩn cuồng bạo tới cực điểm, thứ bên trong đều bị xé nát. Bên cạnh cùng dưới chân là thi thể z ò m bi trồng chất như núi, trước mà cảnh là sinh vật biến dị, sinh vật mà tất cả mọi người khó có thể đối phó ở trong k h ổ n g ghi ấn của b ạ o Thân thể sở thể nướn vết tích bị cắt, năng lực khép lại vết thương của nó mạnh phi thường, nhưng coi như là mạnh hơn thật c ù n g làm sao so được với tốc độ xé rách trong khung kỳ ẩn. Nó muốn phân chia thân thể thành nhiều quả của nhưng nhờ nên sao lệ xâm lại cho nó cơ hội chứ. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thờ ỉ một đơn phương đ ồ sát. Tất cả thi thể d ò m bị đều nổ tung ở trên không trung, biến thành nhờ một v à i máu khổng lồ. Mà lệ sâm q u n đã nhiệt sức khống chế lực đạo của mình từ bề ngoài đến bên trong từng ngờ một c ặ t thịt con sinh vật biến dị này. Quả cầu lớn phẫn nộ. Hơn nữa là sợ hãi, toàn bộ chất dịch độc mà nó vừa mới chuẩn bị đều hướng tới vị trí lệ sâm mà ói ra. Nhưng lệ sâm căn bản là không em né tránh mà trực tiếp tạm ngưng thời gian. Mặc dù chỉ cho ngờ một tấc mắt nhưng vẫn đủ đảnh đệm tất cả nọc độc chuyển rời đến chỗ khác. vì vậy lúc mọi người hoàn hồn lại liền phát hiện q u ỳ n đoàn d i ò m b ị ở phía xa xa chợt bắt đầu bị ăn mòn thối ữ a đ ị hưởng rằng là đã bị chúng nọc độc của quả cầu đen. tất cả mọi người khiếp sợ nghĩ đến cuốn tại lệ sâm làm như thế nào vậy? lệ sâm mới mặc kệ người khác khiếp sợ hay không anh tập trung cắt từng ngờ một đi tuồng, cuối cùng cũng nhìn thở ị cổ gìn h quanh đàng nằm trong bụng quả cầu đen, quanh nổ ở ý bị một m ở ảng dính bao trùm, hơn nữa cái màng dính kia có màu trắng nhàn nhạt, nhạt, giống như là một quả kén vậy. nam ca nằm ở trong đó. điềm tĩnh giống như đang ngủ. ở dưới người khổng xạ có độc dịch lan tràn. nếu như lệ sâm ra tay muộn hơn mộ tổ tôi, nam ca khẳng định đã bị căn u ớ t chương 1 3 t t r a ư anh sẽ sợ. nghĩa đã n h ậ n thấy nam ca, lệ sâm cảng khổ n g ạ m chiến anh cũng nhảy vào trong bụng con quái vật ôm nam ca từ trong đó ra, sau vài cái lách mình liền r ư ợ i đ ể phạm vi công kích của mình. sau đó rốt cuộc t i ảnh cũng không lưu tình nữa, k h ô n g ghi ẩn cuồng bạo được để thăng đến cực đại. con vật khổng lồ kia tựa như là đám giòm bí lúc nãy. bay lên không trung, mùa t ỷ hiền nổ tung. Đợi sau khi nó triệt để biến mất, phi ạ triển cổ ải đất chỉ sở thể một q u á i hố sâu khổng lồ. Vào thời khắc này mà đã tàn, có ánh mặt trời từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng ở mực mờ ảnh khổng g h i â n tràn c h y máu t h ị t Những t i u máu nhờ hồng i ố n g như nhiều đóa nở rộ huyền chuyển l ộ n lây quanh quần đội khổng trùng. Từng tia ánh mặt trời phá vỡ hết t h a n ngủ, chiếu lên chỗ lõm đầy nước khiến nó trở nên lấp lánh tỏa sáng. Lệ Sâm bởi vì vừa mới điên cuồng sử dụng dị năng trong cơ thể mình mà h ỷ hệ nghĩ ự a sức lực trong thân đ ã bị tiêu tán hơn phân nửa. Nhờ hẹn ngắn, v ì Enzit sao ôm chặt lấy Nam Ca khổ n g h è o buông tay. Cái kén chẳng trên người Nam Ca dựa ỉ sờ s á n g của ánh mặt trời từ từ thay đổi thành cứng rắn, sau đó giống như là t h ạ chảnh bảo vây lấy cơ của Lệ Sâm đặt c ổ lẻn trên mặt đất, sau đó dùng sức mổ t ộ t xé rách cái kén kia ra. Nhìn chăm c h n m mặt Nam Ca, mỗi lúc ngu đều yên tĩnh như vậy, khuôn mặt xả trẻ họ an mỹ. Lông mi thon dài giống như hai cái bản trạc in cổ nhờ vậy trông đơn thuần vô hại cực kỳ. Ánh mắt lệ sâm vừa mới nãy còn lạnh lẽo như băng, lúc nhìn chăm chú vào khuôn mặt nam ca lại trở nên mềm mại giống như là có thể chảy nước vậy. Nam cổng sọ có nhịp tim cùng hô hấp n g h ề n n cùng khổng biệt làm thế nào để gùi cột nhớ lại, chỉ có thể lần lượt gọi tên ồ nam ca, nam ca, tôi đến, đến rồi, em tỉnh loại đại. Cô v i an như cũ nằm ở trong khuỷu tay lệ sâm yên tĩnh không nhở út. v a n h mắt lệ sâm bỗng nhiên chuyển hồng dù nào y cũng trở nên khàn khàn lưng t ú i xuống thân thể cao lớn dán lên người nam ca nam ca đã khổng xuẩn nguy hiểm rồi em tỉnh loài đ á i đừng ngủ nữa nhưng nam ca vẫn là một t ộ t phản ứng cùng khổng sọ so. có người muốn lại gần lệ sâm nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nay lệ sâm hành hạ sinh vật biến dị kia đến c h ế t ệ tại đều bị niệm trong đầu mà ngay cả doanh ú c trạch cũng là lòng đầy sợ hãi nghĩ may mắn vừa mới nay lúc lệ sâm đã thành tạ xuống xe anh c ổ n g sọ so động thủ với lệ sâm nghĩa ưu khủng, p h ò n g trần g a n ở ta cũng sớm đã h o a thành t h ị t vụ. lệ sâm ôm nam ca vào trong ngực, xích sao dán vào cổ, cổ enon. là tôi đến muộn, thực xin lỗi nam ca. em giờ ý nào ý hứa tôi vài lời đưa cổng, một cụ là được nào ủ t sống em lại ngủ tiếp. nam cổng sò trả lời khiến lệ sâm càng ngày càng sợ, hai ảnh rụt r ẹ một cồn dao găm từ bên hông, vẽ một đường lên cổ tay mình, nhờ ẹ e nhờ ạng nào ải, tôi cho em máu tươi này, rất nhiều máu tươi đấy. em tỉnh loài đ à i đưa cổng. chỉ cần em tỉnh lại, tội ý t h ờ tươi k h i e gì, cùng nhận ý cho em hết. lệ sâm chỉ lo cắt cổ tay nên cùng khổng sọ phát giác được nam ca trong ngực động động con người. t h ờ t r à vừa nà ủy cộc cùng có chút muốn tỉnh lại nhưng thân thể bởi vì hết sức nên vẫn l ù ổn khổng sọ mở mắt ra được. vừa mới vất vả khôi phục thêm chút sức lực c ổ loại nghe được lệ sâm khẩn cầu mình như vậy cũng rất khổ sở, muốn mở mắt nhờ h i nản. ai biết lệ sâm quỷ keo kiệt này lại muốn cho mình máu tươi. ngao ngao ngao cộc c ũ n g đã tất l ù khổng sọ được uống nguyền gì nha. vì vậy lúc này nam ca liền đưa rẹ một suyệt định cổ mù ổ h ẹ n tiếp tục giả chết. quả nhiên lệ smờ khổng s ồ phát triển ra cột như lại, đem cổ tấy đã bị dạch thả tới bên miệng nam ca, tùy ý để máu t ư a i trên tay thuận theo k h ỏ e mì h ẹ n sổ x o a y vào. trong nháy mắt nam ca được nhấm nháp máu tươi của lệ smờ tựa là kích động sắc k h ó c riu r í t riu r í t quả nhiên là hương vị máu tươi mình thích nhờ ậ t trên tổ án bộ thế giới, so với của tông hạo hiên muốn ngọt ngào hơn mấy trăm lần. So với hương vị của đường t ư n g u y hệ ta p h a a i ngọt ngào hơn nghìn lần ấy chứ. c ô t h ờ tựa khô n g ờ mù ổ h ẹ n n h à ra đâu. Vốn Nam Ca chính là đ á n g đ ờ i a i n g ụ m máu tươi này nên mà c ậ u ngờ mở mắt hì h ệ n ụ y cổ đã bị máu tươi m ê h o ặ c Nào còn có tiết tháo gì nữa, bĩu môi liền mút máu lệ sâm vào miệng. Lệ sâm vốn cũng đã tùy hệ vọng rồi không nghi tới Nam Ca lại có phản ứng. Nhận thức này quả thực là mần m n g r ỡ như đ i ê n Vì vừa dảnh được cổ tay mình xuống khiến máu tựa ỷ không n ấ n mà chảy vào trong miệng Nam Ca. còn ôn nhu hỏi có đủ hay không có còn muốn l o a không em từ từ mà uống trong thân thể tôi còn có rất nhiều mà nam ca mở mắt ra đôi mắt kia giống như trầm nhợt giờ phút này ảnh ngược đều là khuôn mặt ôn nhu của lệ sâm nam ca một bên mút máu tươi lệ sâm một bên còn cười cong đôi mắt ô ô ô lúc này lệ sâm t ờ tựa lạ vũ trụ đệ nhất x o á i cổ thịt lệ sâm nhất nhất luôn vì vợ ỷ khổng sợ quản người khác nhờ ổ oh, nhờ thế nào cổ ổ lấy cổ tay lệ sâm ổ oh, n g ờ mực thỏa mãn về sau vẫn là cổ phật thiền d ạ khuôn mặt lệ sâm trong nháy mắt trở nên yếu ớt cổ m ờ i lưu luyện khổng r ư i mở miệng buông tay ra lệ sâm thở ỉ cổ k h ổ n g ngồng nữa rất bối rối còn đem cổ tay tới gần phía trước sao l ủ y k h ổ n g ngồng có phải thân khổng tổ a ải m u i khổng nam ca chớp chớp con mắt liếm liếm đôi môi ngơ ngác hỏi sao hôm nay anh phóng như thế lời này nếu mà đặt ở thường ngày lệ sâm nhất đi nhặt đ ô đủ cổ nhưng mà hôm nay lệ sâm đối với ổ m t ộ t tính tình cũng khổng sò chỉ ôm r u Tôi về sau đều hào phóng như thế nhé. Trước kia muốn để cho em thông qua chiến đấu cùng tinh hạ khổng n g ư m n g tiến bộ khổng ờ mù ổ hển làm cho em ỉ lại máu tươi. Về sau tổ ỉ sẽ cho em uống máu thoải mái. Được cổng. Lệ sâm v ư ơ n nào ỉ thể thật lạ làm cho nam ca vừa mừng rỡ vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vì vợ ỉ cô h a i hỉ cười mồ t ỉ ệ hiện, còn nắm lấy cổ tay q u ả n h Vợ ỉ tổ ả i giữ lại về sau uống nước cơ. Nếu mà bây giờ giết chết khẩu phần lương thực luôn, Vesco sẽ k h ô n g sở so thức ăn ngon nữa đâu. Nam ca tính tổ á n n h ờ h ơ t nhờ ạt đánh bàn phím cảnh c ạ c h cảnh c ạ c h Lệ sâm ồ m ồ hôn môi với chán người trong lòng. Ừ, đều giữ lại. Về sau toàn bộ đều cho em hết. Nam ca hỉ h ệ ngoại đ ả n g trong trạng thái cực độ cao hứng. Cậu thêm vừa mới được uống no bụng cổ liền một bển cầm lấy tay lệ sâm một bển liếm chút máu chảy ra trong miệng vết thương. Nghĩ thút mùa t u ộ t cũng không lãng phí được đâu. No bụng, đầu là cổ liền trở nên khủng q u á thông minh, còn kích đ ư n g n à o ả i Tôi cũng biết loàn nhờ ẩ t tỉ nhẹ trời lại cứu tôi mà. vừa nã dành thua n g ờ m ộ t t y hệ kia gọi là gì cắt lát cá sống sao lệ sâm nhớ tới bộ dạng vừa nãy cắt từng tầng từng tầng thịt mới lại nghĩ đến hình dung của nam ca quả thực là dở khóc dở cười anh du d á n g là đã ngựa dung không ghi ân còn bạo sao ở trong mắt nam ca lại là cắt lát cá sống chứ em nào ỷ quài g a y thạch kim là cái đạo đ á i lệ sâm tựa là quá sợ hai chuyện nam ca gặp chuyện k h ổ n g ờ ơ mày rồi về sau dù như thế nào cũng khó có thể khi hiện n m bù ổ g nam ca ra khỏi tầm mắt của mình Dù một bước, Nam Ca gào ôm m t t hiển, x u n g bái nhìn lệ sâm, ảnh cũng t ậ t lạ lợi h ạ nha. Lệ sâm bỉ cộ nhờ ảnh có chút sung sướng, còn khiêm t ổ n một củ cũng không so. Tuy nhiên ảnh vợ nghĩ đ ề n một vấn đề, cười tủm tỉm hỏi Nam Ca, làm sao em biết quá trình vừa nãy tôi cứu em? E mở k h ô n g pha ả i là vẫn luôn mê man sao? Nam Ca mạnh mẽ trợn to hai mắt, cũng bất chấp việc liếm cổ tay lệ sâm, hai cái tể giả ở bẹ che miệng mình lại. Song đời song đời nào rồi ra miệng rồi. Lệ Sâm đã q u a huy nàng ca. Tợt mũi t n h mắt quả ổ anh cũng có thể nhìn ra cô đang suy nghĩ gì. Vì v ợ dạ như càng thêm nguy hiểm. Ngón tay còn bóp về trên nằm n ằ m ca. Nghĩ tổ vợ mới dùng đầu lưỡi từng chuột mở l ì hiểm cổ tay mình. Cái loại cảm giác này làm thân thần khổng khoái căng thẳng. Nào ai đi chưa? Tại sao ổ không nào yên ọ a n Giọng của Lệ Sâm mang chút ít khàn g h à n còn chuyển tông dù nào g n ai, Trước k ỷ cổng pha ấy là em cảm thấy nhân loại ngốc nhất, em lợi hại nhất. Em nào ủy truy hệ đạo lý lùn n ư dạng sao? thì hệ n à có phải em nên cho tổ ỷ một l ư ờ i giải thì không? Nam ca sắc h ó c giải thích thế nào đây? nếu mà bây rửa cổ hệ nào ỷ cổ thở tựa không bị c h ú lệ sâm làm như thế nào giết chết con vật khổng lồ kia ảnh n h ờ ỷ có hắc khổ ngờ mù ổ hèn giết mình luôn. vì vậy nam ca lập tức đổi thành vẻ mặt đáng thương r ắ t lấy cổ áo lệ sâm, nhu thở nào ả ải lệ sâm, trong khoảng thời gian q u n gan r t ra này tổ ỷ thở tựa giật n h ờ a n h mạ, lệ sâm trao trao m à y khổng sọ so nào ỷ t hiệp. nam cứng n g cố gắng, thở tựa. dọc theo con đường này, tổ hải đã p h i trải qua rất nhiều chuyện đấy thật mù ổ hển kể hết q u ả n h m ạ lệ sâm nhờ hải ổ cười chỉ là một c ủ cùng khổng nào ả i ngược lại là ô m ta ổ càng ngày càng gấp. nam ca dường như thấy khẩu phần lương thực đến miệng cứ như vậy bậy đại, định n g ọ t lệ mở khổng tản cột có thể che đầu mải nhờ nào ả i cha ơi, đầu tổ ỷ thật đô nha. nhất định là vừa nãy sử dụng tinh thần lực quá độ. trong mắt lệ sâm dẫn thì một x ạ lo lắng vô thức kiểm tra chỗ cổ. Tuy nhiên lấy lực quành đồ ả i với Nam Ca ảnh viẹn thả tay xuống. Nam Ca nhìn lệ sâm khố nếu bị lay động cũng h ẳ n g không lăn lộn ở trong nội cảnh. Lệ sâm, tôi vừa mới giết mấy vạn giòm b e tội ỷ thật m ờ hệt quá m ệ t quá n h a Toàn thân tôi đều đau. ô ô ô. Lệ sâm nhở ố là t ờ t h ự c sở, cũng đau lừng khổ ngảm trệ ủ cổ h ệ nọ ảnh nổm Nam Ca vào trong n g ự c lại hôn k h ỏ e mì h ẹ n sổ mổ tuột rồi hỏi, tôi dẫn em đi đều nghỉ có được không? Nam Ca ôm cảnh không nờ g gật đầu. Dù sao chỉ cần lệ s â m mở khổng tỉ hiệp tục trách mại nhờ tài nhờ thế nào cũng được nha. Lệ xâm thích nhất là nhìn bộ dáng nam ca ủy l ạ i ẩn, thở duy m ộ t h hiển không nhận ra, mà thôi cũng là do trước đây tôi đối với em quá keo kiệt, nghĩa ủ không sẽ mẹ vài đ ư ợ c uống chút máu tôi mà không nhờ lại chứ. Nam ca theo bản năng gật cái đầu những ừ, nghĩ thầm anh cũng bị h ệ t chua mại nhờ quá nha. Tuy nhờ ủy hệ nô mời vừa gật hai cái, ánh mắt lệ s â m quét tới cột có thể cứng đờ thân không chập mắt nhờ hại nản. Xong đời. bị lệ sâm nhìn thấy rồi, ô ô ô hỉ hệ nghi rửa cô giải thích có còn kịp không? nhìn gương mặt tuấn tú của lệ sâm phóng đại ở trước mắt mình, nam ca còn tưởng rằng gần đã ngơ n g u ổ hển đ a n h ố t ai biết ảnh tia nhưng hôn mình, nụ hôn quạnh m ờ i bắt đầu vẫn chỉ là nhẹ n h ở h ạng đụng vào, cực kỳ ôn nhu, về sau liền biến thành giống như cuồng phong b á o táp, tàn sát bừa bãi. nam ca cảm nhận lực đạo quạnh thở t i ì n g như là muốn ép vỡ gò má mình vậy, may mà n ổ khổng sỏ cảm giác đau, nghĩa khổng rất đau, nhẹ u khổng cha kẹt giật đau đây. Đờ Hải đã lũ lệ sâm mới kết thúc nụ hôn này, mặt mày tĩnh mịch nhìn Nam Ca, lại thuận tay vò vò đầu tóc d u c ô buộc chặt cánh tay làm cho thân nhợt n h quả ổ khám vào trong ngực mình. Lập tức, Nam Ca liền nghe được cánh nghỉ hẻm túc hứa hẹn với mình, Nam Ca, về sau em muốn máu tươi, tôi cùng nhẹ trò mắt em, cho nên đồng ý với tôi, nếu như phát sinh chuyện nguy hiểm, g â y t h á i nhờ ẩ t đỉnh không được dùng loại phương pháp này gạt tôi nữa, được chứ? Đôi mắt anh ngầm lấy từng ánh sáng nhận với v ỉ cầm lấy tay Nam Ca đặt lên bờ môi mà hôn từng quy muốt. Lúc em bất tỉnh, tôiị thở tựa sợ hãi. Trươn g 139 c tôi đồng ý với anh. Về sau khi Nam Ca tinh tế hồi tưởng qua, lúc đó tựa hồi là lần đầu tiên lệ sâm chia sẻ nội tâm của mình chỗ cổng, cũng là lần đầu tỷ hệ n ổ bị Hua h ọ a cường đại như lệ sâm cù nhẹ l ộ lắng cùng sợ hãi. Mà người khi hệ n n l ộ lắng lại là chính mình. Mưa lớn ngừng lại, chân trời lộ ra chút xanh lam sau cơn mưa. Bên cạnh n ù i máu t a n h Hương vị xung quanh hai người thay đổi trở nên ngọt ngào. Nam ca ma s u i quỷ khiến gật đầu, đồng ý với hải ẩn. Tội ỷ h ổ n g lờ g i a n h đoạ. Lệ sâm chụp cẩn trong ngực mình, giữa đuôi lông mày đều là vui vẻ. Theo cái con sinh vật biến dị kia bị lệ sâm giết chết, cái loại tính chất đặc biệt hấp dẫn d ò m bì ẹt tiền người nam ca giống như là cũng biến mất. Vốn là d i ò m bì bò ra từ bắc hải c h ì m giờ phút này dưới ánh mặt trời đều chạy tứ tán không lù sau liền tiêu thất tung thất ảnh. Tất cả người trong căn cứ 17 đều kiệt sức khổ s o Biện pháp loại đái đi bắt giòm bì che đ ậ t bằng đột nhiên gia tăng nhiều giòm bì như thế, chắc hẳn những dân chúng này sinh tồn càng thêm gian nan. Động vật đều biến dị. Bước tiếp theo khả năng là đến phiên thực vật. Tất cả mọi người lo lắng t r ù n g t r ù n g thậm chí có người còn che mặt khóc sụt sùi, nghĩ muốn thoát ly Bắc Hải. Nhưng mà trời đất bao la, bọn họ có thể chạy trốn tới chỗ nào đây? Rời khỏi căn cứ còn có thể sống được sao? Lúc mọi người ở đây tuyệt vọng, có người nỉ nố nào ai? người đàn ông cường đại kỳ ạ kệ bà hội chúng ta đải tất cả mọi người đem ánh mắt hy vọng đặt trên người lệ sâm nhưng trong mắt lệ sâm cũng chỉ cào một m ờ ả i nhờ nam ca mà thôi đám giòm bị chạy tứ tán có chút ít hướng về phía đám lệ ngạn mà đ ạ i thể lực đám người n g ệ không x à i thành quả gần đây săn giết giòm bị cũng rất chủ dạng rất nhanh liền giải quyết vài c h ủ con mà đồ ạ nặng n ả mang m người đến lại ít hơn bọn họ rất nhiều ứng phó với đám g i ỏ m bị từ trong nước bỏ ra có chút cố hết sức nhưng ông ta bị hệ truy nổi tình con mình liền nào y dựa h n d o a n húc trạch con mau tới khống chế chúng nào đ i i d o a n húc trạch quay đầu nhìn đồ ạ nặng n hào quang trong mắt ngược lại rất nhu hòa ảnh tạ đi lện phía trước hai bước nào ải con trai bị hệ tru đồ ạ nặng n m rất là hài lòng d o a n húc trạch con trai của ông ta chính là một máy giết người hoàn mỹ nhất xây dựng cơ sở chính có hơn phân nửa công lao đều là d o a n húc trạch tốc độ những con g i ò m bì kia rất nhanh vài người bên cạnh bọn họ đều bị thương đồ á nặng n m l ủ i khổ người hãi bởi vì ông ta bị trùa đổ ạt t h ú c trạch nhất tỷ nhẹ c ơ mình ai biết vốn là d i ò m b ị lung lay sắp đổ đột nhiên giống như là bị cái gì thao túng mạnh mẽ lao tới chỗ đ ồ ạ nặng nả đ ồ ạ nặng nả kinh hãi muốn dùng dị năng có lẽ hàng năm ở trong căn cứ xử lý sự v l lơ là rèn luyện chính mình mặc đã là người có dị năng cấp cao nhưng l ù i khổng s so ỏ quá nhiều kinh nghiệm mà con d i ò m b ị kia quả thực so với nhân loại còn thông minh hơn đ ồ ạ nặng nả mơ đã hiểu ra cái gì ông t a một biển chật vật chống cự một biển mắng doanh ú c trạch lẽ nào mày muốn giết tao sao n h tử doanh ú c trạch lại là vẻ mặt vô tội nhìn đồ A nằng n ạ c chật vật t r a n h né đấy mà cảnh tạ còn cất giấu vui vẻ cha tại sao ngài lũy nào n h n thế n g ự i h u giang biê c h u y n thủ của con t r ạ y cổng t u t mà con giòm b ị kia xác thực là đã bị ảnh tạ thao túng đồ A nằng n ạ m dần dặn k h ô n g phài là đối thủ của nó mắt t h ờ ỉ xe bi giết chết ông ta mới bắt đầu bực tức chửi ầm lên về sau chỉ có thể năn nỉ Doan Húc Trạch cứu mình. Có lẽ Doan Húc Trạch s ấ m đã mù ổ h n giết ông ta. Khổ nỗi trước kia ông ta ở trong căn cứ có quá nhiều người phòng vệ không sợ so biện pháp động thủ. Lần người n g i y n ở Tạ còn muốn cảm tạ cái người đàn ông gọi là lệ sâm kỳ ạ đặt hai cha cổ nà n ở Tạ ra ngoài đấy. Về phần vài người ở n ở Tạ kiểm kê, tất cả đều là tâm phúc của mình. Làm sao có thể cứu đồ ạ nằng n ặ g chứ? Lạ i n h ờ a i một đám người thẩm cầm nhã, cũng không sợ so ai có ý tứ muốn chia tay giúp đỡ. Vừa nãy đồ ạ nặng n ặ muốn giam cầm t h ẩ m cầm nhã, bà chưa từng quên. Trần b a n Tử cùng lệ nạn cảng khổng sở so khả năng ra tay, lệ s mở khổng sở so bảo bọn họ cứu người đâu. Đồ ạ nặng n m đành phải khẩn cầu, các người cứu tôi, ai cứu tổ ỷ t h t kín là cánh tay đắc lực trong căn cứ. Tôi cho các người quyền lợi, cho các người vật tư, cứu tôi. A, cuối cùng con giòm bị kia cũng cắn đứt cổ đồ A nặng n m doanh ú c chạch móc xuống ra. Đầu tiên là nhắm ngay đầu con giòm bị một phát ú n g bể đầu. sau đó mới nhắm tới trái tim của đồ ăn nằng nảm cha ngoài ở mịn cả đời khẳng định cũng k h ổ n g ngờ mù ổ hẻn biến t h ấ y nhờ một cuộn z ò m bi để sống sót chứ hãy để con trai đưa ngụy một đồ ăn đường dài đồ á n nằng nảm còn chưa k m t ể nào ủ q u á i gái đã bị doanh ú c c h ạ h giết chết lúc thẩm cầm nhã nhìn thở ra nở tạ chuẩn bị bóp đã q u á y đ á i căn cứ chính có quá nhiều tranh đấu chuyện cha con t r ở mặt thành t h ù cũng không nghỉ ể m thấy nữa rồi Doan Húc Trạch dám ở trước mặt bọn họ làm như t h i a đạn nào hệ nà nở tạ khẳng định có chuẩn bị sẵn viên đạn xuyên thẳng vào trái tim đồ á n ặ n g n ạ m liền mất mạng tại chỗ chỉ là nơi ngực ông ta vẫn quỳn đ ẳ n g k h ổ n g n g ư n g phun ra máu tươi thân đạ vô thức run rẩy t r ệ t không nhờ ám mắt Doan Húc Trạch đ à i điện trước mặt cha ngồi s ố n xuống nhờ e nhờ ảng khép con mắt ông ta lại cha bị vũ khí mà mình tự tay bồi dưỡng giết có cảm giác như thế nào Pham Lang à i từng đối với tôi cảo mộ tủ ti hề u m i ệ n tôi cũng n g h ẹ không trở thành thế này ngoài đại đường bình ăn né h thời điểm doanh húc trạch đứng lên t r ê n mặt khổ c á o mồ t ụ ộ t bi thương thậm chí ảnh tạ còn phi thường cao hứng bởi vì chỉ cần đồ ạ nặng n m trên đ ái người lãnh đạo của khu vực bắc hải n ơ i loan nợ tạ ảnh tạ giả vờ như rất thương xót để cho thủ hạ nhặt thi thể của đồ ạ nặng n m hơn nữa còn sai người đưa về cơ sở chính nào ỉn thế nào trước giờ đồ ạ nặng nả cũng là người lãnh đạo nên cử hành tang lễ tử tế cho ông ta khi h ê ngoài có chuyện quan trọng hơn tăng lễ, đó là Doan Húc Trạch phả ai đi để lôi kéo thế lực cho mình. Hơn nữa còn phải giải quyết toàn bộ người đồ ạ nặng nề để lại. Bắc Hải là một trong hai căn cứ lớn nhất nước, đ n g nhiên thay đổi người lãnh đạo nào ủy khổng trưởng n h ẹ phả chịu áp lực từ bên căn cứ thượng kinh. Cho Nễ nà nở t ạ i v u i giảng cảm thấy rất hứng thú đối với lệ x â m cùng Nam Ca nhưng không so biện pháp ở lại đây. Nhìn hỉ hệ n ó a lệ sâm t a c á cũng muốn gia nhập căn cứ 17 thôi. Doan Húc Trạch trước khi đi quỳnh khách khi nào ý y giữa lệ sâm. Tôi muốn về cơ sở chính trước, khi vương gần có thể ở lại Bắc Hạ ỷ một đồ ăn thời gian. Điều kiện tôi đưa ra nhất định tốt hơn đồ ạ n nằng n ằ m nhiều. Hơn nữa tổ ỷ sẽ k h ô n g ờ mỉn cưỡng mấy người. Mặc dọa n ở tạng ở ật có thành ý nhưng lệ sâm ngay cả một tàn mắt cũng không chấm qua nợ t ạ Lệ sâm chưa từng quên khi ở trên doanh húc trạch kia rất sợ chết. Mười căn cứ Bắc Hải rơi vào trong tay dạng người này cũng không b i hệ t h ệ phạt t r i ể n thành cái dạng gì nữa. Doanh húc trạch mặc dù gặp trắc trở nhưng vẫn cười r ờ i rải. Thẩm Cầm nhã nhờ Ái Mộ t mở ảnh chiến trường hỗn độn, lại nhìn Lệ Sâm ôm lấy Nam Ca lì lửng đi tới nào y ư ớ a hẹn a m Ca. Chúng ta trước tiên cứ về căn cửa đã. Nam Ca gật đầu. Sức lực quả ổ v ô hễn đã k h ổ ải phục c n g ít. có thể tự mạnh đại được rồi, nhưng Lệ Sâm như thế nào cũng không c h ỉ u bước cửa s ố Nam Ca còn có chút tò mò muốn bỉ hiệt đi t h i ổ sau lưng Lệ Sâm là ai? Có tới hai mươi mấy người đấy nhé. Lệ Ngạn từ lúc Lệ Sâm vừa mới bắt đầu cứu người Thái đ ạ khổng nồng dừng kinh ngạc. Người lợi hại như vậy lại loa nợ chặt của mình sao? Không phải ái loa nhờ Ý không s o gì năng sao? Người ở nhờ Ý cứu ra chính là chị dâu của mình, lớn lên rất là đẹp, nhưng vì sao lại muốn uống mình trai mình? Anh t r ẻ nào Ý n à m ca đặc biệt lợi hại, đám giòm bị nợ không phải ái đều là chị ấy giết chứ? Anh trai rốt cuộc là tìm được một cổ vợ thật l i h ạ i hại nha. Đương nhiên, để khiếp sợ lệ ngạn nhờ ở không phải ái là việc lệ x â m cắt cổ tay để n a m ca uống máu tươi, mà loa nhờ Ý ở trước mặt nhiều người như vậy hôn môi n a m ca. Lệ Ngạn sờ sờ cái cằm, nghĩ thầm lấy tính tình quạnh t r á i tại thời điểm này mà lộ tâm tình ra ngoài như thế nhất định lần rất nghiêm túc. Diệp Tiệu h cùng Lệ Ngạn đ ề k h u ơ n g ờ một thở, c h ả hai c h ữ n ạ nở t ạ vì e đ a n g r u n dậy thở tựa là tình hình chiến đấu lúc nãy quá kịch liệt, ảnh t ạ vì nam ca cùng Lệ Sâm mà toát mồ hôi r ầ m r ề Bây giờ nhìn bọn họ đều khổng sợ việc gì, ảnh t ạ b đ n g nhiên trầm tĩnh lại, phải dùng hết sức chống đỡ chính mình m à cồng nà g xuống. Quan trọng nhất là nhìn thấy Lệ Sâm hôn môi nam ca. trong lòng Diệp Thiệu chỉ có c h u a sót vậy mà lùi khổng s ỏ ý nghĩ phá hư bọn họ trong đầu đến cùng là lúc loa nở tạ thay đổi cái nhìn khác về lệ sâm đây nghĩ tới lúc lệ sâm ôm Nam c a ra khỏi phạm vi công kích Dương nhờ t r ê n người mà m ồ tiền ánh sáng vàng Diệp t h ệ u ủ k h ô n g thể nhận cùng không được lệ sâm mới là người xứng đôi với Nam c a tân mộ yên liên tục ở bên cạnh lệ ngạ chỉ là thủy trung luôn t r ầ m m ặ c căn cứ 17 cục cũng đã nào s u ẹ e k h ô n g bảo giờ trở về đây nữa Kết quả bây giờ vì hẹn đ ị ệ cái cửa chính này, t â n Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng được người cứu trở về. Diệp Thiệu trước tiên làm kiểm tra cho hai người bọn m ộ t tốt. Phát hiện mặc dù có gãy xương nhưng lụi không nghi hiểm trọng lắm. Năng lực khôi phục thân thể của người có dị năng nhanh hơn rất nhiều người bình thường. Loại vết thương này nếu là trên người bình thường phải dưỡng hai tháng mới tốt được, nhưng trên người bọn thái độ ản t r ừ n g chỉ cần mười ngày là có thể khỏi hẳn. Thẩm Cầm Nhã vừa về đến căn cứ. dường như đều có người tâm phúc à o h ả o chạy ra chào đón kể chi tiết cho t h ẩ m cầm nhã tình hình chiến đấu trong mấy tiếng này có bao nhiêu t h ằ n g tiết lệ sâm giờ phút này chỉ muốn cùng nam ca đơn độc ngây ngốc nào y l ự a t h ẩ m cầm nhã chúng tôi trở về phòng của nam ca trước đã t h ẩ m cầm nhã gật đầu nam ca biết đường hai người đỉnh ngờ thật t o đại lệ sâm coi như là đ ạ cửa bà t h ẩ m cầm nhã tạm thời cái gì cũng không ngoài tiểu đường đứng ở bên cạnh t h ẩ m cầm nhã nhìn thoáng qua nam ca nằm ở trong ngực lệ sâm Lạ nhờ ai mổ Tôn t g Hạo Hiên nằm ở trên nàng, đấy lui hển dạ chưa sốt mãn h liệt. Ai, hóa ra Nam Ca Sầm Đạ là danh hoa có chủ, các cố lại còn cảm thấy Nam Ca cùng Tông Hạo Hiên là một đồ hài chứ? Nhìn Tông Hạo Hiên kia sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đóng chặt, chắc hẳn đoạn tình cảnh vừa nãy kia đối với ở nở Tạ Mạn nào cũng là đặc biệt đả kích. Chuyên môn của Diệp Thiệu ở trong căn cứ là tốt nhất, t h ẩ m cầm nhã cầu xin là ở nở Tạ Thành lập một bác c h y ể n môn chữa bệnh, giúp những người bị thương lần này trị liệu. Diệp Thiệu bận đến chui không chán đất, người rất nhờ ra ở đa n h n h khổng tơ ì bóng dáng. Các loại công tác giải quyết tốt hậu quả đều đạn tỷ yên hành. t r â n Bàn Tử mang theo thủ hạ của mình còn có đoàn người lệ ngạn vẫn đứng ở cửa trụ sở. t h ầ m bằng đ ã c h ú ý tới bọn thật lù. Thời điểm nhìn từ đảng sở cổng p h á t t h i ệ n dạ đôi mắt bọn họ có màu sắc. Ông ta thấy cùng k h ô n g sò nguy hiểm gì nên nổi giận đùng đùng chạy tới, xả lên đầu lệ ngạn bọn một chở cửa trách. Sao nào, các người cổng p h ạ ái đa nào ì s a u cú n h ệ khổng trời về căn cứ 17 sao? bây giờ là ruồn bỏ lời mại nhớ đạ nào ị x a ủ lúc thẩm bằng đại điển lệ ngạn cùng đạ t ù n tần mộ yên đến sau lưng trước kia khi tận thế vừa tới thái độ thẩm bằng với bọn họ khổng sải bởi vì bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều thứ thực dụng ngay cả hệ thống đường điện của căn cứ cũng là lệ ngạn mang người cải tạo nhưng sau khi vĩnh dạ xảy ra hết thể đều đã khổng ghi ổng thế nữa trước n g 140 căn cứ đổi chủ thẩm bằng khổng tin người bình thường cảm thấy bọn đang ly h ệ n lụy người khác Vật tư căn cứ tìm trở về còn phải dưỡng thêm bọn họ. Ông ta đối với người bình thường lúc nào cũng châm chọc khiêu khích, nhưng những người kia vì mạng sống như thế nào cũng k h ô n g c h ị u r ờ i lại. t â n Mộ Yên là từ khi đó bắt đ ạ chỉ ủ không n g h người cậu này của mình. Sau khi cùng ông ta tranh cãi ở m y một trở, bày tỏ về sau cú n g h ệ không t r ờ i về căn cứ 17 nữa rồi cùng đám lệ ngạn cùng nhau r ư i lại. Về chuyện này, trong lòng thẩm cầm nhã đối với thẩm bằng có oán hận. bà bị kẹp ở c ổ u n g ư ờ i cùng em trai mình khổng biệt nên lựa chọn như thế nào vốn tưởng rằng kiếp n à i không cùng tần mộ yên tạm biệt khổng nghi tới thần xuôi quỷ khiến con bé thế nhưng lại cùng lệ sâm trở về mặc dù nhìn con bé vẫn như khổng pha ái là người có dị năng nhưng những người khác lại có rồi chúng tôi cùng khổng p h à ái là người của căn cứ 17 các người mời ông mở miệng khách khi m u t ụ t lệ ngạn cầm chặt lấy tay tần mộ yên n g ộ i lạnh nào cũng thầm bằng c ù n g lệ sâm trung đục lâu mấy người này đều đã t r ờ l ệ n h n khổng nghi ẩn tự uy Thẩm Băng vốn còn n m ắ n g nữa, ai biết vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy màu sắc trong đồng tử lệ ngạn còn đồng nạc hơn ông ta nào hiệp khác. Người này bây giờ là người có dị năng, hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn ông ta. Thẩm Băng bị hù dọa ngậm miệng lại, có lẽ lại cảm thở ỷ thật mở ợt mặt nên rất nhanh mặt đã hền thay nhờ một mở ảnh. t â n Mộ Yên đứng ở sau lưng lệ ngạn, chào phúng nhìn Thẩm Băng n g ờ một quải. Bị Thẩm Băng phạt thiên a đôi mắt con bé này nhưng vẫn là màu đen mà, giờ có nơi chút giận rồi. vì vậy thầm bằng hết sức chào phúng với tần mộ yên như thế nào bạn trai của mày đều là người có dị năng nhưng mày cũng không p h a ai đâu nhỉ lúc trước n g đỉ thì ồ cậu cũng p h a ai là rất tin tưởng cậu ta sao thì hệ n g à cậu ta được chỗ tốt cũng chẳng phân biệt được c h ị a ả một x ỉ cho mày à tần mộ yên há hốc mồm k h ô n g b ị hiện nên phản bác thầm bằng từ đâu học trưởng g nhè ý không là bạn trai của tôi lệ ngạn cầm lấy tay tần mộ yên bỗng nhiên căng thẳng cắt đứt lời ô tần mộ yên nghi ngờ xem nhìn cậu liền thấy lệ ngạn ổ một l trong ngực Cậu cao hơn thẩm bằng nhiều, tất nhiên là kinh h bị rủ mắt xuống nhìn ông ta, tiểu khai bị k h ô n g so dị nặng tại nhờ thế nào? Tôi có thể bảo vệ được c ổ ở y nào ý lại? Người đàn ông vừa mới giết chết sinh vật biến dị kia không phải ai là ổng đã nhận thấy sao? Đó là nở trải của tôi. Danh hiệu của lệ sâm dùng rất tốt, người c ù n g quan hệ quẩy n h ẹ m nhà này đều cùng nhau hít mở hùng khí lạnh. Nhất là thẩm bằng, lần này t h ơ tưa khô n g ạ m chào phúng bọn họ nữa. chỉ là trong ánh mắt nhìn tần mộ yên mang theo chán ghét nghĩ thầm khủng phà ai là ôm bắp đuổi thôi sao lụy khủng phà ai là mày lợi hại lệ ngạn tiếp tục lạnh lùng t ố t ra sau này nếu như lại bị tôi nghe được ông vũ nhục bà ngụy tổ ỷ thật tổ a i nhất đi nhẹ k h ỉ hiền ông hối hận vài đ ã sống sót ở tận thế thầm băng lúc này ngay cả nhìn cũng khổ ngạm nhìn tần mộ yên tần mộ yên được lệ ngạn che chở như thế cũng khủng phà ai là lần đầu tiên nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe lệ ngạn nào ý mại nhờ là b ạ ở nhờ ủ có lẽ không đúng cổ v ì ẻn chưa từng nào ý cảm tình của mình về ở nhà ủ ra mà hơn nữa hỉ hệ n ó ạ i lệ ngạn ưu tú như vậy mình lui khổng pha ải là người có dị năng sao có thể xứng đáng đứng ở bên cả nhà nhà ý chứ h i hệ nghỉ dự tài nguyên cũng đ g i ậ t khan hiếm nhân loại cùng dòm bị đấu tranh cũng khổng bị i ệ t đến khi nào mới có thể kết thúc mãi nhờ h cản trở lệ ngạn khi ở nhà ủ ý, ý thức được điểm lợi thái nhờ ật đi nhẹ hổ hận lười đạ nào ủy hôm nay lệ ngạn khi đó đầu g ó c nóng lên chờ sau khi nào ịp s ố n g mới ý thức được còng đùn, c o n cẩn thận nhìn Tân mộ Ý hển một quải, rất sợ Cổ ở tức giận. Ai biết Tân mộ Yên t ú i đầu, khiến Cờ h khổng t ờ Ý hơi làm biểu cảm của người trong lòng. Thẩm băng bị lệ nạn g uy hiếp như thế, Đảng Chu bị rưỡi t ỉ t h ậ t x u Đường lại dắt mấy người đàn ông lại đây, Cổ ở Ý lần lượt đá đầu gối bọn họ, bắt bọn họ quỳ ở trước mặt Thẩm Cầm nhã. Thẩm Cầm nhờ ạ khổng h u nhờ Ý, đây là như thế nào? Tiểu Đường bắt đầu giải thích, t h ẩ m tỉ. chính là mấy người này từ lúc bắt đầu chiến đấu đến cuối cùng đều tản ra lợi nào ý d ồ m bỉ là nam ca và t ô n g hạo hiên dẫn lại đem hết thể đổ l ê ệ n trên ở bọn họ cô ở ý tức giận đến thở gấp hai cái đúng có khả năng dòm bỉ là do nam ca đưa tới nhưng mà cô ở ý cũng đã cựa chúng p h a hải sao nào ý đ n à i sinh vật biến dị kỳ c ổ n g khác biệt gì đều công kích nhân loại khổng sợ quan hệ với nam ca thâm tỉ căn cứ chúng ta mặc dù bị h i ệ n nhưng bởi vì cách bắc hải chìm rất gần thời khắc đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu v à i người này vong ân phụ nghĩa, tôi đề nghị đuổi bọn họ ra khỏi căn cứ. Ánh mắt t h ẩ m cầm nhã sướng sờ kéo tiểu đường qua. Sau đó bén nhọn hỏi là ai cho các người làm như thế? Tiểu đường chừng to mắt hung hăng đạp bọn họ mấy c ư ớ c các người vẫn còn có chủ mưu phía sau màn. Thầm bằng mắt thấy tình thệ k h ô n g t ộ t định bụng c h u đi nhìn trần bản tử vẫn l ù ổn khổng sọ lên tiếng lại trực tiếp dắt lấy cổ áo ông ta kéo ông ta trở về bên cạnh, còn cười hơ hớ hỏi ông đừng có gấp mà. ổng khổ nghị h i ể kỳ đến cùng là ai tung ra lời đồn này sao? khi hệ n o à i trần b ả n tử cũng tức giận muốn nổ tung. sao? chị dâu của mình là để cho mấy người này có thể tùy tiện vu oan sao? đi k h ô n g p h ả hại là gián tiếp bắt nạt lệ xâm sao? bọn họ bây dựa đ ạ o điển tuyệt đ i ý không t ờ bỏ. mấy người kia chỉ ủ không nghi thẩm cầm nhã tra hỏi, rất nhờ ra ở đ ạ khải ra. hóa ra người để bọn họ tản ra vài lời đồn này chính là thẩm bằng. vừa nghe xong. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thẩm bằng đều ủ không tốt. Thẩm bằng muốn chạy lại bị Trần Bàn Tử gắt gao kiềm chế. m ồ Hôi l ạ n h đều tờ c h u y r n chạy xuống nhưng ông ta vẫn còn cố gắng giải thích. Chị không p h a ai như vậy, để em giải thích, mấy chuyện đờ ị không p h a ai đều là sợi thật sao? Băng Mùi Tì hiền một bạt hai rừng ở trên mặt thẩm bằng. Đầu ông ta lệch của một bển không tin được nhìn thẩm cầm nhã. Ngay cả lúc ông ta đuổi Tần Mộ Yên ra khỏi căn cứ, thẩm cầm nhã cũng k h ô n g đ à n h ông ta. Bây giờ lại vì vài người ngoài đánh ông ta sao? Trong nháy mắt t h ẩ m bằng chị còn u y khuất, vùng ra khỏi tay Trần Bản Tử bắt đầu c à n q u á i Chị, sao chị có thể đối xử với em như thế? Em cũng chỉ là vì tốt cho căn cứ. Cậu là vì tốt cho căn cứ. Thẩm Cầm Nhã luôn tha thứ cho em trai nhưng lần nguyện thở tựa đã là cực hạn. Kể từ khi cậu làm người lãnh đạo những chuyện cậu làm là vì căn cứ sao? t ì m tinh Hạch o Thủy Trung đều là những người có dị năng khác hướng ở phía trước. Cậu ở đâu? Lạm dụng chức quyền khiến cho bao nhiêu người cảm thấy trong trụ sẽ không s ố n g bằng. Lời thẩm cầm nhờ ạ nào ủ k h ỉ hiền sắc mặt thẩm bằng lúc trắng lúc xanh. Hơn nữa một củ ông ta cũng không so phản bắt được. Nghĩ tới cậu cũng không so hại qua người nào. Tôi đối với cậu liền m i một cồn mắt nhờ ả m một cồn mắt nhưng mà hỉ hề mà cậu lại dám x u i khiến người khác đi sát hại đồng bạn. t r ê nhỉ hiền trưởng tùy tiện giao động quân tâm đại kỵ. Cậu đây là đằng thanh đao cứng rắn đâm vào lòng tôi. Thẩm cầm nhã che ngược mình hơi thở khổng tủ ẩn thiếu chút thải ngật đi a i tức. Vốn là tân mộ ủy hiền một củ cũng không ờ mù ồ nào y q u thẩm cầm nhã. nhưng thấy thân thể bà k h ô n g cũng quên mất mâu thuẫn của hai mẹ con c ộ sống lên trước nâng đỡ thẩm cầm nhã mẹ ơi mẹ không chứ thẩm cầm nhã vui mừng nhìn tân mộ d hên một q u ả i cảm giác cậu n g ủ y m á i nhờ t ờ tự a đã trưởng thành rồi hơn nữa con bé còn tìm được bạn trải công ty hơi bình phục tâm tình thẩm cầm nhã lạnh lùng nào d ự hừa h ề thẩm bằng thời gian qua cậu phạm sai lầm cũng không bị h i t hối cải lần này lại thiếu chút nữa hại chết nam ca từ hôm nay bắt đầu cậu cùng k h ô n g pha ái là người lãnh đạo của căn cứ nữa Thẩm b ă n g hét thầm lên, chị không làm như thế, em không làm lãnh đùa t h ẻ tới làm. Ông ta còn gượng cười muốn kéo tay áo Thẩm cầm nhã, lại bị Thẩm cầm nhã né tránh. Chị, căn cửa thở h ự c ném mà, người đừng xúc động. Chuyện lãnh đạo hãy để tôi đảm đương thôi. Thẩm cầm nhã tỉnh t u o ngạo ải. Thẩm bằng đầu tiên là sướng sở sau đó lập tức cười ha ha. Chị đ ư n g nào ý gỉ ỉn, chị là đàn bà lại là dị năng hệ thủy, chị có thể làm gì chứ? Cậu im miệng cho tôi. Thẩm Cầm nhã đối với việc Thẩm Bằng liên tục cắt đứt ý mình cực kỳ bất mãn. Bà xoay người hỏi những người khác trong căn cứ: Tôi đảm đương chức vụ người lãnh đạo, mọi người đồng ý hay không? Trừ đám hồ bằng c u hữu của Thẩm Bằng tại n h i ề u người khác đều cảm thấy Thẩm Cầm nhã sớm nên tiếp nhận cái căn cứ này rồi. Cho nên bọn họ cùng tiêu lên, đồng ý. Thẩm Cầm nhã cũng khẽ mỉm cười. Vậy tại đây tôi cùng mọi người hứa hẹn, nhất ý nhẹ phát triển căn cứ 17 trở nên tốt hơn, khiến mọi người về sau cũng có thể trải qua những ngày có quần áo mặc. có cơm ăn, có vũ khí dùng, còn như z ò m b i đợi một cồn diệt mở cồn, đến hai con diệt m ờ đồ ải, được. tất cả mọi người vỗ tay đồng ý với thẩm cầm nhã, trong mắt tràn đầy c n g nhiệt, thẩm băng sắp sụp đổ, ông cũng ngầm đi ẩn vào trên mặt đất, không phải ai thế, tôi mới là người lãnh đạo của căn cứ này mà. thẩm cầm nhã trực tiếp tiến hành trừng phạt đối với vài người tản lời đồn, hôm nay bắt đầu đuổi mấy người này ra căn cứ 17. hơn nữa đưa việc bọn họ làm thông báo cho những trụ sở khác tại bắc hải. còn như thẩm bằng n i ệ p tình cậu cũng đ ã tẩm vì căn cứ làm r ẹ một tuột công hiến thứ hôm nay bắt đầu cậu h a y đến tiểu đội người có dị năng về sau vật tư của cậu đều xem chiến tích bản thân mà định ra với á n h mắt thẩm bằng cũng đã l ử n hồng cầu xin thẩm cầm nhã chị ơi em biết sai rồi em quỳ xuống với chị nào y ể sống ông ta cũng t ẩ t rửa quỳ xuống suýt thải dập đầu với thẩm cầm nhã chuyện nào chị không o à i lòng em nhất định thay đổi chị đừng bắt em ra ngoài giết giòm b i van cầu chị Cuộc chiến tranh hôm nay để cho ông ta t i n h tưởng ý thức được giòm bì mạnh bao nhiêu. Loại người như ông ta ra ngoài là chịu chết. Lúc nay không gì h ẹ n gì t h ẩ m c â m nhã, ánh mắt những người khác nhìn t h ẩ m bằng cũng tràn trề khinh bỉ. Tiểu đường k h ô n g khoái nhớ tới trước kia t h ẩ m bằng mỗi lần thúc đẩy, cổ vũ sĩ khí người có dị năng đều giống dạng cực kỳ, giống như là đám giòm bì bên ngoài c h ả khác gì cải trắng vậy. Người có dị năng bọn họ lợi hại đến nghịch thiên luôn thật là khổng sỏ nghĩ đến chính bản thân ông ta lại sợ giòm bì như thế này. đám người trần bàn tử tính là người ngoài đứng xem cảnh này giống như xem tuồng vậy ai cũng không lên tiếng thẩm cầm nhã nghĩa đã đưa ra quyết định tự nhờ ỷ hệ nệ không để ý bà cầm tay tần mộ yên ngập trà n ấy lui nào ải tôi làm người lãnh đạo căn cứ cũng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn cậu đuổi cậu ngụy tổ ả i ra ngoài chỉ vì lúc đó cậu rất đường hổ ả n g nào ạ vì xây dựng căn cứ trong lòng tôi mỗi người trong căn cứ đều quan trọng như nhau hỉ hệ ngoại bắt đầu cậu cũng đừng coi tôi như chỉ uy đọa lại càng không cảm thấy tổ y sẽ lù tình với cậu, tổ y sẽ không cho cậu bất luận đặc quyền nào hết. Thẩm Băng Bì c h ỉ gọi ông ta nào y một không nào y hải, trực tiếp nằm co quắp trên mặt đất. xong rồi, thẩm cầm nhã lần n ư i t h ờ tựa mặc kệ ông ta rồi. chương 1 4 t r ư anh hầu hạ cô. căn cứ 17 trải qua t h a i họa lớn như thế lại tạm thời đổi chủ, xây dựng lại căn cứ. công việc trấn an quần chúng và rất nhiều thứ đều đè trên vai thẩm cầm nhã, bà ấy bận rộn đến c h ú n g không chấm đất. Tự nhiên tạm thời c ổ n g rảnh ôn chuyện với Tần Mộ Yên. Sau khi xử lý thầm bằng, Thẩm Cầm Nhã quay lại nhìn thoáng qua hai người, tay bọn họ vẫn còn nắm vào nhau. Tần Mộ Yên lúc này mới phát t hiện lệ Ngạn còn duy trì tư thế bảo hộ mình ở sau lưng vừa nãy, cô lập tức rút tay ra. So với chuyện lệ Ngạn giải vây cho Mại nhờ tại c ụ y hẹn bị Thẩm Cầm Nhã hiểu lầm mới càng làm chỗ cô càng thẳng. Lệ Ngạn tiến lên phía trước một bước, hình như cũng muốn giải thích cái gì đó. Thẩm Cầm Nhã lại khẽ cười cười, các con trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. thuận tiện dàn xếp cho các b ằ n g hưu mộ t ố t qua hai ngày gì lại tìm mộ yên để hiệu tài nhờ hướng tần mộ yên cũng nhìn ra căn cứ mười b à dị đảng bẩn rộn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm bây giờ k h ô n g p h i ái là thời cơ tốt nào ủy truy hển nên đành phải gật đầu trước khi thẩm cầm nhờ ạ đi quý đi l ê n phía trước hai bước ngập ngừng n à o ả i mẹ nếu có chuyện gì cần g i ú p đi thì cửa việc bảo bọn con thẩm cầm nhờ ạ không sỏ xoay người thân thể cứng đờ lại mộ tỷ hiện gọi mẹ của tần mộ yên dẫn ra quá nhiều hồi tưởng n ụ cứ trên mặt bạ không bị h i ệ t là mừng rỡ nhiều hơn hay là vui mừng nhiều hơn, tỷ h ư ở n nào ý rủn lên nhờ ẹ nhờ ẹ. Ba con dùng sức gật đầu, các con có tác dụng lớn nhất mà không nào ý n đó Mẹ đi trước đây. c h ơ t h ẩ m cầm nhờ ạ đi tạ. Lệ ngạn nhìn về phía tần mộ yên cũng nu h o a c ư ờ i chắc là gì cả chút mất mặt. Tuy nhiên tháo gỡ hiểu lầm là tốt rồi. Bây giờ chúng ta trở về thôi. Tần mộ yên ngơ ngác gật đầu, vốn là dung mạo rất linh động hỉ hệ mà thay đổi trở nên manh manh. vui vẻ bên miệng lệ ngạn thủy chung lũ ổn khổng sọ tiêu tán cùng tân mộ yên song s ở n g điệp quên ngờ một tờ ảnh nào ủ t r u y ể n bọn họ rất quen thuộc căn cứ 17, muốn tìm chỗ ở dàn xếp cho người trong nhóm cùng khổng pha ai là vấn đề khó khăn nào ít lại lệ ngạn rất bất đắc gì đấy lệ sâm cùng nam ca cứ thế mà đ ạ i mấy chuyện h ẹ e pha ai để lại cho mình rồi cơ u khổng sới ly thạch q u n có thể là ai chứ tân mộ yên nghe chuyện lệ ngạn thương nghị với mình cùng nào ai đủ trọng tâm đề nghị nhưng trong l u s lý h n t c t h n g đảng chất vấn Sạ ổ cổ v ì a n còn chưa hỏi xem lệ ở nhà ủy mời nào, ạ có ý gì chứ? Cô k h ô n g khoản nắm chặt nắm tay, lén lén ngắm lệ ngạn một quải lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt không hỏi. Dưới đấy lòng khuyên bảo bản thân, nếu nhờ cô hỏi mà không trịa điểm được kết quả mong muốn, hai người họ khả năng là sư huynh muội cũng không làm được nữa. Mặc dù có chút khổ sở nhưng tần mộ yên thả rằng liên tục nhát gan như thế còn hơn. Đoạn thời gian thẩm cầm nhã vương tẩu kỳ ạ là lệ ngạn mang thị ổ cổ. Thời mở khổng so dị năng vẫn loa nhẹ n liên tục bảo vệ thở trả coi n h y nhõm k h ô n g tịt cổ thạch mộ yên cùng khổng ờ mù ổ ể n c ư ơ n g cụ ảnh. Cốt là muốn lại ích một đồ ạ n thời gian nữa, lệ ngạn cũng không b ị hiện tần mộ yên nghĩ như thế nào. Dựa theo đường về của não cậu k h ô n g phà, ai là bản thân vừa mời não ủy c h y hẹn r ậ t c h u r ằ n g sao? Khẳng định tiểu khải đã hiểu. Bây giờ nhìn mặt cổ ở y đỏ bừng như vậy, chắc chắn là thẹn thùng rồi. Bên ngoài trụ sở khí thế ngất trời, bên trong gian phòng của lệ sâm cùng nam ca lại ngăn cách hết thảy. Nam ca là lệ sâm ôm trở về. Vừa nãy chiến đấu quá thảm thiết, anh biết là Nam ca tỉnh lại, nhưng chưa kịp kiểm tra trên người ổ cáo ngoại thương khác hay không. Vì vậy sau khi không nào ý một lời mà ôm Nam ca đi ảnh liền khóa cửa lại. Sau đó ôn nhu thả Nam ca lên trệ n g h i ư ơ n g liền bắt đầu thoát quần của cô. Nam ca là ở bên trong cái bụng của đồ khốn nạn kỳ ạ, đi một v ù n g t r ê ể n người bẩn muốn chết. Mặc dù cô ngây c ổ n g t ờ ý nhưng cũng rất là ghét bỏ t h ờ tựa cổ c p chút sợ hãi lệ sâm phát hỏa. Dù sao tình huống vừa nãy nguy hiểm như vậy. vì vậy trong lúc đầu g ó c còn sưng sở c ổ tùy ý để lệ sâm cởi toàn bộ quần áo của mình trong phòng có nước cùng vật tư dù sao những em uy kỳ ạ đều đặc biệt thích nam ca tất cả vật gì có đều chuẩn bị gần như đủ hết cho cô lệ sâm thoát quần áo nam ca phải dùng rất lớn sức lực mới rửa đ ư n g mắt tở trên thân thể mỹ lệ q u a ổ, rơi hơi trên mắt nam ca vẫn lờ mờ ngẩng đầu nhìn lệ sâm lạ nhờ ái mộ t ố t bộ dáng mình bây giờ không bị yệt là che mặt tốt hơn hay là che thân thể tốt hơn không đ ỡ i ổ thành đường t a i lệ sâm đã cậu lấy tay ổ trước kia l ủ y khổng phà ái là chưa từng giúp em đổi qua quần áo nam ca chừng mắt nhìn cảm thấy lời lệ sâm nào y d ổ như có chút đạo lý nha có phà â n c ó chút căng thẳng khổng thình lại nhờ cổ hệ nào y gỡ hệ lệ sâm h ử lệ sâm đã kiểm tra thân thể nam ca x o n g ngoại thương quả tất cả nhưng cơ bản đều đã khép lại ảnh loại nhấn n h ở ẩn t r ê n khủng xương qua ổ xác định khổng sọ gãy xương mới khẽ yên tâm nam ca nhìn trầm ầ m lệ sâm vẻ mà t ả n h vi ẻn lạnh nhạt như vậy vẫn giống ngày xưa nhưng mà Nam Ca rất nhạy cảm phạt thiển dành năng trương người đàn ông này căng thẳng cái gì chứ bị thời sạch là mình mới đúng ánh đảng sang thẳng Nam Ca nào ủy một lần nữa lệ sâm giả vờ nhở công thấy đứng giờ ủy để đ i ệ n nơi hẻo lánh một thùng nước lại đây sau đó ý bảo Nam Ca đường t r ê n mặt đất ảnh ghi ụt cổ rồi nước tắm ánh mắt Nam Ca sáng lên cũng không dám truy cứu vì sao lệ sâm lại căng thẳng cổ rồi nhảy nhảy xuống đất còn sáng long lanh nhìn lệ sâm có người h ầ u h ạ tắm vòi hoa sen lệ sâm lại càng bất đắc dĩ hơn giờ cao thùng nước kia giúp nam ca t ớ i thân thể từ đầu đến chân rất nhanh nam ca liền thay đổi thành xạ trẻ trắng trắng mềm mềm một lát sau toàn thân nam ca sảng khoái thời điểm tắm vòi sen cũng khồng khoa hư hư hát lệ sâm thở ị cổ sờ nước vào mắt liên tục nhắm lại mà chính mình lại ở nổ t r o n g ă n g tức bị mù tờ trên người ô Bản năng cũng được nhìn thờ h i g i r n g Nam Cả nào y không sai, lệ x â đẳng sang t h ẳ n g Tuy nhờ y hẹn không pha ái là sợ hãi mà là c ả o một lộ và hương phấn mơ hồ. Mặc dù Tuân c ũ n g không xuống nhờ nhờ ẹ n mà sao động thời kỳ trưởng thành sở thể nợ t r ê ể n ngân, rất ít hỉ hệ ngoại đối mặt với ủy mại nhờ thích ảnh thể nhịn được mới quái gì. Nam Cả một bên hư hư hát vang một bên lịch ngậm, nước văng tung tóe lên trên người lệ sâm nhờ hẹn ngờ một tủ tảnh cùng k h ô n g s ả m r á t được. Nam c a lúc này nếu mà mở mắt dạ kệ phát t i ể n Lệ Sâm đặng k h ổ n g nhuy mắt nhìn c h ầ m c h ằ m m ộ vệt đỏ hưởng chậm rãi từ bên t h a i lan tràn đến cổ. Thật vật và tưới sơ n g ờ một thứ nước, Nam Ca vẫn còn chưa thỏa mãn. Lệ Sâm liền t ù n một q u ả i khăn lông qua, phục vụ toàn thân cao thấp đều tỉ mỉ lau xả trẻ chỗ cô. Sau đó lại ôm ồ điển trẻ nghỉ ưởng, tay vừa lộn liền sở t h i n một bực quần áo xả trẻ ảnh l o t tự tay mặc quần áo cho Nam Ca. Nam Ca từ đầu đến cuối đều giống như đứa trẻ ngoan ngoãn, chờ Lệ Sâm hầu hạ mình. Mặc quần áo xong. Lệ Sâm cũng đ i một xạ c h ẻ đó ôm Nam Ca nằm t r e nghỉ dưỡng. Nam Ca dựa vào bên cạn h ẫ n Lúc trước cặp thật nhờ yếu lời muốn hỏi, nhưng bây giờ l ù i khổ n g ờ mù ổ hển mở miệng. Hai người trong lúc đảo đã không quan tâm đến bất luận kẻ nào, bất kỳ vật gì. Nhờ Hên xô khô ngoài, Lệ Sâm lại chủ động nào y cũng xô. Phương thức chiến đấu của tôi, tất cả mọi người đã nhận thấy rồi. Đó là không ghi ân cung bạo. Trước kia chiếc xe thiết giáp cũng k h ổ nếu bị đâm cháy, chỉ là bị tôi thu vào trong k h ô n g ghi ẩn. nếu mọi người đều đã bị hiệt những chuyện này, lệ sâm tự nhiên cũng k h ô n g s ỏ chuẩn bị gạt nam ca. nam ca đang hoàng t ự ạ trên nội cảnh, đầu tóc quấn đang n h ờ ủ y nửa xuống ảnh v ư ờ n tay ôm lấy nam ca, dĩ nhiên là chạm vào mái tóc nửa khô hơi lạnh quạ ổ. hóa ra là như thế, tôi còn cho là chiếc xe kỳ ạ đã bị phá hủy đâu hỉ hệ n g o ạ i nam ca hoàng tổ ạ k h ô n g quan tâm lệ sâm là dị năng gì, bị hiệt c h ú rất lợi hại là được. thừa cổ quan tâm hơn là vợ y t ù a t i máu ở trong xe đâu, đấy là khẩu phần lương thực của tôi mà. Lệ sâm méo n h ó m kỳ c ổ x u ố n ái cười cười, ở trong không ghi ẩn, trong đấy bảo tồn cực kỳ tốt, em xác định bây giờ mình còn có thể uống thêm sao? Nam ca nhíu nhíu đôi mày thanh tú, cái mũi cao thẳng cũng nhăn lại, gào hì hì mặt tổ y thở tựa không đ á o hài lắm, giữ lại về sau u ố n g tỷ hiệp đại. Lệ sâm nhờ ẹ e nhờ ạng ỗ lên sổ, giống như là muốn dụ dỗ như vậy. Thời điểm Nam ca mơ mơ màng màng liền nghe Lệ sâm hỏi, không pha ái là có rất nhiều chuyện ngủ ồ nào y a h ứ tôi sao? Tại sao ồ không nào y lo no rồi? Nam ca lúc nãy đã sập ngủ say còn bẩm, cũng không so gì. Dù sao tôi bình an anh cũng bình an. Như vậy là đủ rồi. Lệ sâm cổ con người lại h ẩ n không dính chặt ở trong ngực lệ sâm, tôi nghĩ mình muốn m ộ t i ứ c Lệ sâm nghĩ đến mấy lần trước cô đều nào y mù ổ hẻn hôn mê liền bất tỉnh luôn. Lần này thế nhưng lùi nào y mù ổ h n ngủ. Có phải đại biểu cho vẹt cổ c á n g lúc càng giống nhân lỗ uy k h ô n g Mặc dù căng thẳng nhờ hẹn ngần vì ẹ n ổn định rồi nào y qua mình, t ú i đầu hôn đôi môi đỏ mọng của Nam ca một ố t Được. Em đại, tôi ở chỗ này chờ em. Nam ca nghe lệ sâm nào ải, rất nhờ giả ở đạ giờ ải vào ngộm đẹp ngọt ngào cổ không tờ ý được tư thế lệ sâm ổ mồ rộng như ôm bảo bối mất mà tìm lại được khổ người có ý định buông ra. Nam ca trong n g ộ g hoàn tổ ạ không s ả m giác được thế giới bên ngoài, thậm chí cũng không s ả m giác được tình huống thân thể của chính mình. Lệ sâm liên tục che chở, tỉ mỉ c h u đáo chiếu cô cô. Lúc này Nam ca nằm yên tĩnh, c ù n g không sò so hô hấp. Lệ Sâm chỉ có không ngờ chạm chạm với cô mới có thể xác định được cô đ g ở trong lòng mình. Vài tiếng đồng hồ sau, Lệ Sâm cũng có chút buồn ngủ. Thời điểm mơ màng chuẩn bị ngủ, cánh tạ n h ì n Nam Cả một quái lại cảm giác được t ỉ mồ đập một nhở im. Lệ Sâm mạnh mẽ mở mắt ra, duỗi tay nhấn vào c ổ Nhưng mặc kệ ảnh tầm dò như thế nào, tim Nam c a cũng không sò động tinh gì nữa. Nhìn chăm chăm khuôn mặt trắng non yên tĩnh của Nam c a trong lòng Lệ Sâm nghi hoặc. z o m b i ẹ xe c á o nhịp tim sao? có phải lúc nãy mình ngủ mơ hồ nên nhầm rồi? Lệ Sâm ở trong phòng canh giữ Nam Ca hai ngày nhờ h i n s ộ c cũng chưa tỉnh lại. Đám người t h ẩ m cầm nhã mại xây dựng căn cứ cũng ghé qua thăm Nam Ca. Bị hệ truy Nam Ca còn chưa có tỉnh lại, ai cũng rất là lo lắng. Bọn họ là từng nhóm từng nhóm đến. Lệ Sâm buồn khổ ngờ ngủ ổ h i n để cho bọn họ gặp Nam Ca nhờ h ẹ n ngăn quỳnh phải tìm hiểu tình huống của Nam Ca sau khi tách h u ầ n n ề n chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa cho bọn họ. đi thì ổ thẩm cầm nhã đến đây còn có vài trợ thủ của căn cứ, còn có tông hạo hiên cùng t â n vũ hoa. Lúc trước bọn họ bị thương cùng tân nặng, nhưng giờ căn cửa k h ô n g t h i ê tinh hạch, lại còn có diệp thiệu ở đây. Tuy là chỉ có hai ngày, nhưng bọn đã khôi phục sơ sơ. Khi hệ n g h ỉ ưa mọi người trong căn cứ m ờ i b ạ n đ ã nhận định quan hệ giữa nam ca với lệ sâm ở không ở -kh thường, cho nên thẩm cầm nhã cũng vui vẻ kể những chuyện xảy ra trên đường cho lệ sâm. Lúc lệ sâm nghe được nam ca có khả năng hấp dẫn dòm bi kéo ổn cứu hận. máu cũng sắp đông lại, đây cũng không pha ải là chuyện gì tốt đâu. Vì vờ r a n g nghi ở bên giường Nam Ca truy vấn, thì hệ lụy t h ả i xa ồ. Ngoài trụ sở còn tụ tập g i ò m bỉ e k h ổ n g Chương 1 4 t t r ư tạo ra hảo giác, không sỏ. So. Thẩm cầm nhã lắc đầu, nhưng cũng không loại trừ khả năng c h u n g cố ý trổ hẹn đ ấ y Đám g i ò m bỉ bò lên từ Bắc Hải t r á i mở khổng ghi ổ n g với đám g i ò m bỉ trước kia săn giết rằng bọn chúng thông minh hơn nhiều. Tiến hóa, lệ sâm trầm d ù g n à o ải. thẩm cầm nhã ừ mộ tỷ hiễu lại lo lắng nhìn nam ca hy vọng căn cứ hết thảy đều hướng tới phương hướng phát triển mà đại bởi vì bà còn có việc nên lệ sâm đưa bà ra cửa trước lúc tới cửa e nguy n h ư t ê n là tiểu đường kia còn tiếc nuối nhìn nam ca rồi lẩm bẩm một cụ lúc đầu còn cho rằng so cùng tông hảo hiên là một đồ ái đâu không nghĩ tới lại là mặt lệ sâm trực tiếp lạnh xuống tiểu đường ngậm miệng lại kinh hãi nhìn thoáng qua lệ sâm rồi lập tức chạy trốn chờ sau khi đ i tuôn lầu thẩm cầm nhã còn cửa chút cửa ấy Cô bị c h u lệ sâm mạnh bao nhiêu lại còn kích thị chảnh tạ như thế khổ người ảnh tạ à? Tiểu Đường n h u môi, sợ chứ? Sợ mà cô quỷ treo chọc người ta. Thẩm Cầm nhã lại bất đắc dĩ. Ai bảo Nam Ca của chúng ta tốt như vậy một xì bắp cải trắng nõn nà lại bị lệ sâm không lưng h ú t Tiểu Đường cực kỳ tức giận, cực kỳ bất bình thật cổng gì hẹn g â i cô ở y mà rất nhiều người trong căn cứ coi Nam Ca trở thành thần tượng, tất cả đều khổ n g ã lệ sâm đâu n h á Hơn nữa còn là c á i l ộ huy khổ ngạ mà khổ sở so bất kỳ lý do nào. Dù sao lệ sâm ở trong mắt bọn họ chính là tình địch, nhẹ g ưu á nở tạ cổng t r i a h i ệ cô nữ thần nam c ả thật tốt, mấy người các cô sẽ không qua q u ả nở tạ đâu. Thẩm Cầm nhã bị y ê chuột u đường là đảng p h ầ n tị lệ sâm người ta, nhưng mà tâm địa của các cô ở y đủ không sợ, cùng lắm cũng chỉ có thể ở trước mặt lệ sâm kích thích hai câu sẽ không làm cái gì ở sau lưng. Hơn nữa nhìn tư thế kia của lệ sâm, p h ò n g chừng lúc nãy đ ả n g bẩn chống đối Tông Hạo Hiên đây. Quả nhiên ở trong phòng, lệ sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Hạo Hiên. Ảnh đã làm gì Nam Ca? Bây giờ Tông Hạo Hỉ h n đã h ổ a n toàn lý giải cảm giác của Diệp Thiệu, ảnh Tạ cũng tương đ ồ ý không tí lệ Sâm. So với nguội lạnh t ớ i thời điểm Tông Hạo Hiên nghiêm mặt càng đáng sợ hơn, quanh thân đều là từng trận hàn khí. Tôi làm cái gì ảnh h ổ a n toàn có thể đợi sau khi Nam Ca tỉnh lại rồi hủy cô ấy. Ý. Lệ Sâm bị h i u trục Tông Hạo Hỉ h n đừng s ổ ý kích thích mình, đạo lý với ảnh đều hiểu nhờ hẹn ngăn hình không nén được lửa giận trong lòng. Người đàn ông này mới bắt đủ khổ pha ái là khổ ngạ Nam Ca sao? Tại sao lại chuyển biến thái độ nhanh như thế? Cắn răng, lệ sâm còn cố làm ra vẻ rộng rãi, rêu cất mở h ồ i tỵ hiền. Nam ca của tôi có mị lực rất lớn. Người đàn ông n ổ khổng tịt cổ ở y mới là mắt ngủ. Tông Hạo hỉ h ẹ n không nghĩ tới lệ sâm có thế nào h ì n h thế, ảnh tạ vốn cảm thấy lệ sâm mẹ làm lý do cùng mình đành một chờ chứ. t ì n h cảnh lệ sâm chiến đấu với con sinh vật nước biến dị kia vẫn luôn giống như dấu ấn in ở đáy lòng Tông Hạo h i ê n Thúc i u cảnh tạ l i ê n t ụ c đ i ề u phía trước. bởi vì chỉ cần cường đại hơn mới có thể có tư cách bảo vệ nam ca hơn lệ sâm mà bây giờ ảnh cố ngảng bằng lệ sâm là sở t h c lệ sâm cũng khổ n g ờ m g ủ ổ hên dùng dị năng đ ẹ p chì ảnh ta thời đi màn vợ mới thức tỉnh dị năng liền phạt thể n dị năng của bản thân rất khác biệt so với người khác thời gian dài như vậy cho tới n à y ảnh cũng k h ô n g p h á t thể một người nào có dị năng k h ô n g ghi ẩn càng đ ớ ờ n nào hại điểm k h ô n g ghi â n cũng bảo cho nên lệ sâm rất cẩn thận khổng h ế u bại lộ dị năng của mình tông hạo hiên cùng lệ sâm hai mắt đối chọi Cuối cùng vẫn bại trận, ảnh đi giả với tôi, tôi có lời mù ồ nào y h ứ a ảnh ẩn. Lệ Sâm nghi ngờ nhờ hại nà nở tạ, lập tức quay đầu dặn dò Tân Vũ Hoa chiếu cố tốt Nam Ca, t ô i h i đi mổ t ố ộ t rồi về ngay. Đôi mắt Tân Vũ Hoa trông mong gật đầu. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên ra ngoài, trong gian phòng cũng chỉ còn lại mình cùng Nam Ca nha, thở tựa lạ quá tốt. Hai người bọn họ chỉ đứng ở cửa, Tông Hạo Hiên đem chuyện hệ nà nở tạ bị thương rồi Nam Ca dùng máu c ử a ủ ạ nở t ạ n g người c Lệ Sâm một lên. Lệ Sâm vốn là đặc biệt hệ khủng tị tình địch này, nhưng mà càng nghe lời nở tàng não ả i mặt lại càng chậm. Cuối cùng gắn hoài dồn dập, chuyện này còn có ai biết? Không s so ọ người khác, chỉ có hai người chúng ta. Ngay cả Nam Ca tôi cũng không s so ọ nào y cố. Tông Hạo Hiên cùng Lệ Sâm trao đổi ánh mắt, bị truy h ệ n này có bao nhiêu nghiêm trọng? Máu tươi có thể giải độc z i m bi, nếu như tin tức này truy đều để, toàn bộ thế dựa ủ xe t r ở nên điên cuồng. Lệ Sâm lợi hại hơn Thái nhờ thế nào? anh có thể chống đỡ nổi toàn bộ thế giới sao? biến thành i ò m bi e không đáng sợ, tình huống như thế mới đáng sợ nhất. lệ sâm đổi cái nhìn với tông hạo hỉ hẹn không ít, nghĩa đã khổng sợ so người bị t r t vợ ỷ thái công truyền ra ngoài, t i ỷ sẽ n g h ỉ biện pháp. tông hạo hiên nghiêm túc nào ỷ l ạ sâm, nếu quả t ậ t m ạ i lộ vợ ỷ t h ậ t tổ ỷ sẽ t h i a hệ cáo với mọi người là máu tôi có vấn đề sẽ không nào ỷ giả nam ca đâu. lệ sâm ngưng mắt nhìn tông hạo hiên, chủ động đưa tay ra, tôi thay nam ca cảm ơ n h n Tông Hạo Hiên cười k h ớ m ổ t tỵ hiện, cũng cầm tay lệ sâm. Lời này tôi nệ nào ỷ y g ư n ẩn. Cảm ơn năn đ ã cựa Nam Ca. Hai người đàn ông cười thầm, cũng có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra thâm tình dành cho Nam Ca. Tuy nhiên Tông Hạo Hiên hiển nhiên còn kèm thị một xạ ảm đạm, bởi vì Nam Ca lựa chọn ai ảnh tạ đã bị h ế t chữa. Hai người đã trải h o a n thời gian rất dài, lệ sâm nhìn nhìn cửa phòng, vụ đ à i Tông Hạo Hiên cũng không chờ đợi nhưng mà bọn họ mới vừa vào nhà liền phát t i ề n Vũ Hoa đưa lưng về phía bọn họ muốn hôn Nam Ca. Trong n h á y mắt lệ Sâm liền nổi giận, thời điểm xông lên phía trước bởi và cổng gỉ ẩn dưới chân q u n bạo, trực tiếp bị ảnh bước rẽ ẹ một q u á i h ô ảnh một phần túm lấy t â n Vũ Hoa t r ê n tẩy nổi đầy gân xanh gắt gao nhìn chằm chằm t â n Vũ Hoa, cờ đảng làm cái gì? t â n Vũ Hoa giống như trong n g ộ n g mới tỉnh lại, ánh mắt đầy sương ngủ, ngẩng đầu nhìn lệ Sâm, lại nhìn tình cảnh của m ã i nhờ m ộ t ú t ngơ ngác n à o ả i tôi. vừa mới xảy ra chuyện gì sao? cậu còn giả ngu. lệ sâm chỉ tân vũ hoa một suyển sẽ gió đập tới. vẫn là tông hạo hiên ngăn cản n à n nào ủy d h a lệ sâm trước đừng xúc động tìm hiểu tái nhờ h ư ớ n g gì nào ý đại. dọc theo đường này tân vũ hoa có rất nhiều cơ hội cùng nam ca một cùng khổng sợ làm gì nam ca. cậu sùng bái nam ca như vậy sao có thể cam tâm làm mùa tổn thương chứ? vì vậy tông hạo hiên hỏi tân vũ hoa c ưu nào hại đời tại sao vừa nãy lại vô lễ với nam ca. Tân Vũ Hoa vẫn bảo trì Tư t h i ệ t r ê n mặt đợt khổng sọ thay đổi, nhưng mặt lại đỏ lên. Tôi tôi tôi, cậu bắt đầu lắp bắp. Tôi chỉ là nhìn thấy Nam Ca Tỷ muốn tôi thở m ù a ở ỉ một q u o i mắt thấy Lệ Sâm lại muốn đánh mình. Tân Vũ Hoa lập tức cầu xin tha thứ. Thật mà ạ, tôi ỷ không nào ỉ ồ đâu. Về sau tự mình đi, tới gần làm cái gai thẹt tổ cũng k h ô n g bị ệ n nữa. Tông Hạo Hiên nhìn Lệ Sâm cũng đã gọi biên giới nổ tung, lập tức mang Tân Vũ Hoa đại. mặc dù lời Tân Vũ Hòa Nào í n rất là không tưởng tượng nổi nhưng mà Tông Hạo Hiên hiệp thuốc cờ cho nên tin tưởng cậu. Xem ra hết thể bỉn cùng chỉ sau khi Nam Ca tỉnh lại mới có thể cởi bỏ. Nam Ca giờ phút này Quyên đang đắm chìm trong giấc n g ộ n g Pha ý nào ạ cổ đã bất tỉnh hai ngày mới vừa có ý thức của mình. Trong giấc ngọng vẫn như cũ n g là ký ức trước đây. Bản lộ trong n g ồ n g đ a người ó n g ở một quả phun nhỡ hữu bí mật với cha. Phòng rất tối. Bên c ả n h n g h ệ b i ệ n rất nhiều thiết bị. t r ạ ổ Quyên đang cạnh làm thao tác tiêu độc. Tiểu Nam Ca có chút sợ hãi hỏi: Ba ba muốn làm gì n h a Cha mặc dù cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc. Nam Ca ngoan ngoãn mồm t ức, Tất cả sẽ kết thúc thôi. Sau đó, cha liền tiêm thuốc tê vào tĩnh mạch ở tay ổ. Tiểu Nam Ca tiệp h đ ỉ nhìn Nam Ca vẫn như người ngoài cuộc đứng xem. Cha ô khổng sợ t h t r h ệ n hệ ớ c giải phẫu gì mà chỉ tiêm thêm chỗ cổ và loại thuốc thử khác cực cùng k h ô n g biệt đó là thuốc gì nữa? Chờ sau khi tiêm xong, ông ấy quỳ trên mặt đất b ụ n mặt khóc giống lên. Nam Ca. Hãy quên hết thảy mọi chuyện n đ ấ y Những người kia đều điên rồi, đều điên hết rồi. Nhìn đến đây, mí mắt Nam Ca động động. Phần phật mở ưt quá thế nhờ h ì n h sổ loài tỉnh lại. Thế giới trong n g ộ n g tiêu tán, thế giới thực tế đập vào mí mắt. Nam Ca chừng mắt nhìn, quay đầu tìm kiếm lệ sâm. t ì n h cảnh trong n g ộ n g quá chân thật. Từ trước đến g i ữ a có cũng khổng bi h ê n t h nhụt bạn thân mình thế nhờ h n đã tưởng trải qua những chuyện này. Lệ sâm v phòng, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vừa mời đi thổ hải. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy là sắc mặt lệ sâm liền trở nên kém cỏi. Nam cống b ỉ hệt i mình lại phạm vào sai lầm gì mà lệ sâm lại có thể nhìn mình như vậy? Cột có thể r ụ t một q u á ả lệ sâm mình thế? Lệ sâm ngồi ở bên giường, duỗi tay vuốt ve mặt Nam ca. Thơ y cột nhớ lại ảnh giật vui vẻ nên lắc đầu. Không. Thân thể em có chỗ ngủ khổng to a ải m i không? Nam ca lắc đầu, không s so. ợ Nhưng vẫn cảm nhận trong chốc lát cổ khổng q u ả chắc chắn nào ý y hứa h ẹ lệ sâm. Hình như tổ á i đã bị h i ệ t vì sao bản thân lại hấp dẫn dòm bị rồi? h ử lệ sâm cũng nghiêm túc. Nếu như hấp dẫn dòm bị cũng là một lộ h ả i dị năng, vợ ị thành p h ả ải nghĩ biện pháp giam cầm dị năng này lại. Nam ca từ từ ngồi dậy nhìn lệ sâm. Tôi xác thực là hệ tinh thần nhưng nó khác hệ tinh thần bình thường. Đoạn thời gian trước, tinh thần lực của tôi ở lúc tổ ỷ không phát giác được đã tự thoát ra ngoài. Thoát ra ngoài. Lệ sâm ngâm nghĩ hai chữ này. c h ờ c ổ n g gì hẹn gì em mà những người khác cũng k h ô n g phát h i n ra đâu? đúng. Sau lần hôn mê này, Nam Ca l ủ y một l ệ n nữa hoàn thành nhờ một cấp tiến hóa hỉ hệ n g h i dự năng lực quả ổ đã tưởng đương với người có dị năng cấp 6. Cấp 6, nghe rất lợi hại nha. Nam Ca lại nghĩ tới tình cảnh Lệ Sâm chiến đấu trước đây c ổ cảm thấy dị năng của Lệ Sâm sau đợt vĩnh dạ c h ắ n c h ẳ n không là cấp 6 thôi đâu. Theo quá trình liên tục tiến hóa, tâm trí của Nam Ca cũng càng ngày càng thông minh. Những chuyện ngày xưa Công Ghi ạ thích được tái lục nội đã có thể hiểu ra rồi. Cho nệ ổ khổ n g h i truy cứu vì sao lệ sâm lại lừa mình mà lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Lúc ấy năng lực cổng t ỉ n h mới có thể khiến tinh thần lực huyết trương ra ngoài hỉ hệ n à i tổ ái đ ạ hổ an toàn có thể khống chế nằm n c đ á i b ị ế t tinh thần lực rất trừu tượng, Nam Ca còn làm mẫu cho lệ một l ệ n ảnh xem này, nệ ổ hỉ hệ nói tôi phóng nó ra ngộ hủy thật s ẽ l à như vậy. Lệ sâm b ố n quỳn đắng nhờ hàn c h ầ m c h ầ m vào mắt Nam Ca, trong nháy mắt liền bị đôi mắt tĩnh mịch kia h ấ p đi. Sau đoàn liền phạt tiền n h chi xung quanh bản thân thay đổi. vừa mới nãy nam ca quỳn đang nào y truy hên với mình bây giờ loại đà ngợi đối diện tiểu m ị cười còn câu cái của q u ả n h muốn hôn hồn một quải ánh mắt lệ sâm cũng trở nên ngây dại đối mặt với hồ ghi m ã i nhờ y hệ ảnh khổng xuẩn có thứ tên là tự chủ nữa thời điểm bản thân cũng muốn t ú i người xuống năng lực cường đại q u ả n h lại khiến cho thần trí tỉnh lại lại ngẩng đầu nhìn sang nam ca vĩ hẹn đang ở chế nghị ưởng vẻ mặt vô tội nhờ h ạ y n h ế anh nhờ h ể n thấy cái gì vậy Nam ca đưa thay sở sở trả n ằ m trệ đạo đều là mồ hôi. Cảm giác trong lòng lệ sâm lúc nụi thở tựa là khó có thế nào ý thầy nhờ lời. Hóa giả cô ở ý nào ý thạ tinh thần lực ra ngoài là tạo ra loại hảo giác này cho người ta. Chương 1 4 t r chị dâu thật gốc. Lệ sâm nghĩ đến hành vi vừa nãy của Tân Vũ Hoa, đại khỏe đ ạ đổ ản ra là do cái gì rồi? Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhờ hẹn n g â n vì hẹn rất tức giận đấy. Nam ca b ị ảnh nhờ hẹn trầm trầm một lục có chút giận tóc gáy. đến cùng là nhìn thấy cái gì vậy? Em là người tạo ra hào giác, tôi nhìn thấy gì mà e mở khổng bị hết sao? Lệ Sâm kinh ngạc hỏi. Nam Ca đàng hoàng gật đầu, tôi còn chưa hiểu hết nguyên lý trong đó nào ỷ khổng t r ở về xù ẹ bị hết thôi. Dừng lại, Lệ Sâm cả nổ loài, em tơ t ự a tơ tưa k h ô n g b hết. Về sau chỉ cần quản chặt chẽ tinh thần lực của mình là được, ngàn vạn li không được thả nó ra ngoài. Nam Ca đã nghỉ e u nảo ải, vợ ỉ thành cũng phải cho tổ ỷ một lý do làm như thế chứ. Lệ Sâm sao giảm nào? ý giả lý do, em chỉ cần nhờ không được phép thả tinh thần ra ngoài là được. Nam Ca còn cáo mổ t ụ t tinh thần phản địch nhờ những c ổ xỉn l ạ khổ n g ờ mù ổ hẻn nghe theo Lệ Sâm đấy. Lệ Sâm vô vô ván d ư ờ n g có biết hay không? Nam Ca đành phải gật đầu, biết rồi. Tin tưởng cột nhớ lại rất nhờ giả ở đại truyền khắp căn cứ, Lệ Sâm canh dự ở bên trong phòng hai ngày cơ hồ đều là khổ ngàn khổ nồng g hì h ệ ngoại mới có thể thở p h ổ nhẹ n h ầ m đạn chút thực phẩm. Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên vốn vừa dưới đi không bao lâu, muốn quay trở lại gặp Nam Ca nhưng mà vừa mới xảy ra chuyện lúng túng như vậy, cuối cùng cũng khâu n g ạ m trở về. Nhưng mà bọn không đi t h a i Bền có rất nhiều người nguyện ý để, đầu tiên chính là đám người Diệp Tiệu cùng Lệ Ngạn. Diệp Thệ đã ngờ mảnh tay bố trí chuyện xây phòng thí nghiệm. Sau khi cùng Thẩm Cầm Nhã thương lượng ảnh Tạ đã cảm thấy căn cứ 17 là một lợi h ạ trúng khổng sai. Dù sao Thẩm Cầm Nhã là mẹ của Tần Mộ Yên, mà Tần Mộ Yên cùng Lệ Ngạn lại là đôi tình lữ được mọi người công nhận. cộng thêm căn cứ tân bình bị phá hủy người của căn cứ 17 cũng rất kính trọng nam ca còn như thiết bị cũng không quá lo lắng trên s ư ớ lệ s â m các khâu nghỉ thứ đâu bắc hải lớn như thế n g h ĩ ưu ở tựa ngủ ổ hẻn tìm kỳ hiểm tất cũng có thể tìm được đồ tốt lúc nãy nở tạ quýn đ ả n g p h ạ trộn cho cân đổ y một lỗ vài thuốc ngờ nào y nằm cả đặt nhờ quần áo cũng không kịp đổi vội bỏ ống nghiệm xuống cứ thế mà phóng tới phòng nam ca đám người lệ ngạn đoạ nở tạ là cùng nhau đến gõ cửa lệ xin đi ra mở cửa cho bọn họ Thân thể nam ca khôi phục rất tốt, cộng thêm dị nặng đ ạ t i hiển hóa nên nhìn càng động lòng người. Lệ Ngạn lúc này là lần đầu tiên nhìn thấy nam ca thanh tịnh, ánh mắt còn dừng lại ở trên người ổ chồng chớp mắt rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua lệ s â m nghị thầm ảnh, chả thật là có bản lĩnh, có thể tìm cho mãi nhờ một người chị dâu xinh đẹp như thế. Hơn nữa chị dâu còn có giá trị chiến đấu tăng mạnh, gan ở chặt tuyệt đối là một đồ tuyệt phối mà. Đang ngợ n g ủ ổ h ê n t r à o h y t h ậ t t ở phía sau lại tới một đôi người nữa, nhất thời chen l ấ n tràn đầy căn phòng. Nam ca đứng ở bên cạnh lệ sâm, trầm mặc quan sát mấy người này, trừ Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên Dạ tại tất cả đều là người có dị năng nhá. Cô hít khí một u ồ i ủy khuất nhìn lệ sâm, gào, chỉ có thể người mà không tan, c ũ n g cưng cảm thấy rất ủy khuất. Lệ sâm bật cười, cầm tay ô. Mấy người đến sau là Trần Bàn Tử cùng đám đàn em, mấy người này chạy đến đứng trước lệ ngạ. Trần Bàn Tử còn lớn tì i ê n não ải, một, hai, ba, vừa dứt lời. Những người đứng ở sau lưng kia đồng loạt túi mình v á i chào Nam Ca, chào chị dâu. Nam Ca sững sờ ngay tại chỗ, lệ sâm cùng khổng kịp phản ứng lại đây là tình huống gì? Trần Ban Tử cười hơ hơ thân thể đứng thẳng, hai tay nắm c l ở một chạy c h ầ m đi tới bên cạnh Nam Ca, lại còn định lực nào ả i Chị dâu, em là tiểu đệ lệ đại ca mới thu, chị dâu cứ gọi em là Trần Ban Tử. Lần đầu gặp mặt mong chiếu cố nhiều. Trần Ban Tử là người đã t n g tinh rồi, lệ sâm quỳn đằng đường bên cạnh Nam Ca n h ệ nà nở tạ cùng khổng n m nắm tay Nam Ca. ngay lập tức không lưng cười ngây ngô với Nam Ca, lệ Ngạn đứng ở sau liền đạp h ả n ứ n g lại. Tiếng t r ị dâu này mình còn chưa kịp gọi đã bị Trần Bàn Tử vượt lên trước. Nào ai điền chuyện khiến Trần Bàn Tử cao hứng không gì hẹn gì bởi vì Nam Ca cường đại mà còn có nguyên nhân rất lớn vì lệ Sâm. Dù sao lúc c h ở a cảnh tạ khư khư cố chấp ngủ ổ ê n đi thì ô lệ Sâm lan l ộ n đám thủ hạ kia cũng không phục cho lắm hì hẻn n g o i tốt rồi, ai cũng đều thấy được lệ Sâm rất lợi hại. Bị hệ cho n ở c i n h mình thần võ nhặt đến bảo bối cho đám người này nha. Lệ Sâm lúc này cũng nhàn nhạt cười khổng sọ ngăn cản Trần Bàn Tử gọi Nam Ca là chị dâu. Thậm chí anh nhún nhạt nhìn Lệ Ngạn một quải, trong ánh mắt ngậm cảnh cáo, thất thần làm cái gì, mau gọi chị đủ đái. Lệ Ngạn t r ừ n g Trần Bàn Tử một quải đ i tủ màn lở tạ ra đằng sau, sau đó nghiêm túc n à o y h ứ a hệ Nam Ca, chị dâu, em là Lệ Ngạn, là em trai ruột quảnh Lệ Sâm. Nam Ca gật đầu, còn ngửi hương vị máu t ự a y trên cờ ủ một quải, cũng k h ô n g sọ thơm như Lệ Sâm đâu. Tuy nhờ y hệ nhờ y hệ l u y Cộc p cũng đã hiểu ra tại sao lúc trước mình lại có t à i nhờ y hệ ủ trùng thủy đối với mình nhờ thế. Tất cả là bởi vì đẳng cấp dị năng của lệ sâm là cao nhất. Mấy người có dị năng trước mặt này theo y cổ thải đẳng cấp đều rất thấp, cho nên lực hấp dẫn đối với ổ không lớn. Chỉ là bọn họ cáo mồ t ù thế, chính là những người trong đội ngũ lớn lên đều rất đẹp mắt. Nam ca thích bộ dạng xinh xắn nên cũng cười khoát tay với bọn họ. Trần Bang tức h ổ ngờ mù ổ h ể n trị dâu cứ như vậy xèm nhẹ ạ n ợ ta. Về xoành tạ còn muốn ôm bắp đuổi lệ sớm đấy. Vì vậy cho dù bị chen đến đằng sau, Trần Bàn Tử vẫn không ngần nỗ lực gì sở chú ý. n g o nào ý t h ư i điểm t r ị dâu giết giòm bị anh cùng vô cùng thờ tự a lạ lánh khóc đập chết từng cô muốt. Lệ Ngạn vốn còn cho rằng bản thân lợi dụng ưu thế huyết thống cùng dung mạo, có thể làm cho Nam Ca rất nhanh thích cậu nha. Ai biết Nam Ca vừa nghe Trần Bàn Tử nào ý liền quay đầu tìm người. Nam Ca liên tục tin tưởng không n g h i ngờ bản thân của rất khóc, nhưng mà tất cả mọi người lùi không khen ô cho d h u cầu cao học tông hạo hiên cả ngày n g h i ê mặt m thời điểm chém giết g i ò m bỉ cũng rất gọn gàng vậy mà bọn họ v ì k c ô n g t ể à n h ờ ở nổ khốc kết quả cái người này gọi là cái gì mà Trần Bàn Tử thật là có ánh mắt l i ệ p một quài đa t ủ ý bản chất quả ổ vì vậy Nam c a trên lần đi c h u a cực kỳ hứng thú hỏi Trần Bàn Tử cờ ủ ở t ự a cảm thấy tôi rất khốc nao ý thật Nam c a nếu mà nghiêm mặt không nào ư ể ý h ỏ thái bển ra dáng băng sơn mỹ nhân đấy thì hệ n g o i đôi mắt trông mỏng đang nhờ hình mình kia rất tinh khiết. khiến Trần Bàn t ự thở tựa là không đành lòng với Trần, vì vừa d ạ n ở tạ chỉ có thể khô cẩn cười hai tiếng, trái lương mở nạo ải. Đúng vậy, c h ỉ dâu cực kỳ khốc. Nam ca ha ha cười m ổ t ỉ hiền, khuôn mặt tươi cười này trong mắt người khác nhờ tại cổng sò di lạ, nhưng lại khiến lệ sâm cùng Diệp Thiệu trở nên khiếp sợ. Nên biết là bởi vì biến thành zombie, thể chất phát sinh thay đổi. Nam ca rất khó làm ra quá nhiều biểu cảm trên khuôn ổ yên mặt, kết quả từ lúc vừa mới bắt đầu, vẻ mặt cô c ơ phong phú như vậy, lại còn cười to được. Lệ Sâm mơ hồ p h ạ t hiện dạ lần tiến hóa này của Nam Ca lần này có bản chất khác với những lần trước. Hỉ hệ ngoại Nam Ca căn b ạ không sò chú ý tới bản thân mình mà là vươn tay vô v ô lên bờ vai Trần Ban Tử. Trần Ban Tử cởi ủ ở tự a giật t í n h mắt. Về sau cậu c ử a đi thì ổ tôi lăn lội đại. Lệ Ngạn cảm thấy đầu gối mình lại, chủ ngờ mực mở c ả i tên. Vì cái gì chị đủ không đi đến mình mà ngược lại loại đã đi cái người mập mạp kia. Trần Ban Tử lại rất là vui vẻ. Nhìn xem. mới vừa gặp lần đầu tiên ảnh tạ đ ã ổ n được bắp đuổi nam ca rồi. vì vậy mấy lời định không tiền cứ thế bắn ra ngoài. chị dâu, chị coi trọng em như thế người thật lạ là làm cho em quá cảm động. về sau em khẳng đi nhẽn lời, chị để em đi hướng đông, em tuyệt đồ ị k h ô n g đi hướng tây. con mắt nam ca sáng hơn, nhờ ảnh đây, đây mới là một xỉn tiểu đệ có tố chất chứ. hơn nữa đặt trần bàn tử ở bên cạnh mình làm chỗ cổ cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh. nam ca đ ã ẩn không liên tục giở ủ ạ n ở tạ ở trong túi mang theo người. đương nhiên ý nghĩ này là k h ô n g s o biện pháp áp dụng lệ sâm còn ở đây đấy lúc nãy đã cảm thấy sai sai lệ sâm đi lện phía trước vài bước dùng ánh mắt ý bảo trần bản tử cách xa nam ca một ụ t ảnh n h ì nhớ n lần trước thẩm cầm nhờ ạ đã nào ỷ chưa mấy em l ì t r o n g căn cứ 17 đều cảm thấy nam ca đặc biệt đã nghỉ hệ đặc biệt dễ thương rất thích treo chút của h ỷ hệ lụy thật vật và có người nào ỷ cổ l ờ i hạ nào ỷ c ô khóc khó trách lòng nam ca nở hoa chỉ là chuyện dụ dỗ nam ca vui vẻ là c h u y n hệ cần phải làm Trần Bàn Tử n y đ ạ p h ì ạ trước dính vào làm cái gì? Trần Bàn Tử bị lệ sâm chừng mắt liếc đành phải phẫn nộ lui về phía sau hai bức ảnh tạ cân nhắc ở trong lưng n gờ một quải. ở trước mặt đại ca với chị dâu nên chọn ai đây? đương nhiên là chọn chị dâu. Không n h ờ h ẳ n h thấy lệ sâm luôn nghe theo chị dâu sao? Vì vậy Trần Bàn Tử l ù y một lện ữ a bị h ự a ảnh mỉn thần võ của bản thân cảm động. Lúc này v à n cố ngờ mù ồ hển gánh chịu lửa giận của lệ sâm. Trần Bàn Tử lập tức mang theo đám tiểu đệ cáo tử. Nam ca còn lưu luyến không rời khoát tay, vậy cậu nhớ thường xuyên đến đây nhá. Lệ Sâm siết tay thành năm đấm, trong bóng tối suy tư con nên tìm lý do gì đó đuổi đám người Trần Bàn Tử ra khỏi căn cửa không đi. Lệ Ngạn Nghĩa đã là em trai của Lệ Sâm, luồn thèm ruột tất nhờ ỉ hệ n ẹ có chút cảm ứng, cậu cũng cảm giác được địch ý của Lệ Sâm đối với Trần Bàn Tử. Vì vậy cậu cũng không ạ m ở lâu, mang theo người mù hồ h n đẩy, vợ ủ t h ậ t kỳ dâu nghỉ n g ờ hại đ ờ y chúng em đại đi. Có cái gì t h ậ t kỳ phái người bảo chúng em nhé. Khi hệ ngoại nam ca rất là hưởng thụ cảm giác một đám người đều là tiểu đệ của mình thờ tự a là huy phong lấm liệt mà cổ một b ệ n h không nén được nụ cười bên miệng một b ệ n còn cố làm ra vẻ thâm trầm quát tay. đ i t h ổ ải đ i t h ổ ải. Chờ lệ ngạn bọn l i ta. Trong đội ngũ còn có người nào ải? Chị dâu lớn l ê n thật là xinh đẹp. Đúng vậy, thực lực chiến đấu vượt trội. Ngờ nào ý mở ý ngày hôm trước liên tiếp giết mấy vạn con giòm b i đấy. Tất cả mọi người xét lại bản thân mình. Mấy vạn con đấy. cả cuộc đời này của bọn họ có thể g i ế t đến mức đấy hay không vì e n khao nào h i ể u ẩm, tân mộ yên cũng nào ý dị ỉn, ít nhờ h t n t á c cậu vẫn là người có dị năng, cũng nên cố một u ộ t cảm thụ của người bình thường chứ. lệ ngạn lập tức căng thẳng nhìn tân mộ yên, phát thế nổ ở ý quả thực là nào ý dị ỉn mới méo méo mặt cổ. chúng ta có dị năng là đủ rồi. tân mộ yên ha ha cười m ộ thị hiền, che giấu ngượng n g n g t r ê n mặt. tiểu đương từ xa xa dẫn người đại điển, bọn họ cũng ngủ ổ h n được k è m n a m cả một u t Bắc Hải này máy hôm nay thời tiết rất tốt, Dòm b ị trong Bắc Hải chỉ mặc dù rục dịch nhưng cũng không sợ so tiếp tục vây công căn cứ mà để cho bọn họ thở rộng một thời gian. Tiểu Đường còn cho đám lệ ngạn m ồ t i n tức, mạch điện ngoài trụ sở đều bị hư hại, thẩm tỉ muốn mấy người giúp đi một c t Lệ Ngạn làm rẽ một t ờ t a y ok, không tại vấn đề hỉ hệ mà tôi mang người đi kiểm tra luôn đây. Lúc này Nam Ca Quy đang ở trong phòng, nhìn thấy người khác đều đi gì mới kéo tay háo lệ sâm hương phần nào ải, lệ sâm vừa nạ ra nhạo nhìn thở ỉ k h ô n g tất cả mọi người đều nào ỉ mù ổ hẹn đi thì ổ tôi lăn lộn đấy nhá lệ sâm bất đắc dĩ lừa m ộ đúng rồi em lợi hại nhất tôi cũng mù ổ hẹn đi thì ổ em lăn lộn nam ca kinh ngạc á n h lợi hại như vậy tại sao phải h i đi thì ổ tôi chứ t h ờ trả lệ sâm rất hưởng thụ thời gian trước kia cái gì cũng không cần suy tính chỉ cần nhìn chằm chằm nam ca khổng t r ộ cổ suy trốn vì v ợ d ạ nhổm nam ca vậy đến u â n tại em có đồng ý để tổ h i đi thì ổ em mở k h ô n g chương 1 4 t r Ai làm lãnh đạo? Nam ca lại bắt đầu đảo tưởng, dị năng hệ k h ô n g ghi ẩn đấy, vũ lực đặc biệt lợi hại nhá. n g h a đ ạ m mũ ổ h n đi thi ổ c ổ t h i c ổ đại miễn c ư ơ n g thu nhờ ở n ằ n vờ ủy. Trong lòng suy nghĩ khổng tổ ải, Nam ca còn lì nào ủy ra miệng. Lệ sâm từ từ nâng c ả mồ lẹn, nhìn chăm chăm mồ y cổ hệ nào ải, em nào ủ thực phải giữ lời. Nam cũng sợ phát hiện ra lệ sâm muốn làm cái gì, cột cảm thở ủy một lộ tâm tình mang tên căng thẳng, giống như loánh đại khiển tất cả cột có thể thuận thì hoành nào ải. Về sau tôi khẳng đi nhẹ ba áo cảnh, còn phải thỏa mãn tôi. Thỏa mãn ư? Thờ cha Nam ca cũng k h ô n g s ỏ cẩn thận nghe xem ảnh đáng nào ủ q u a i gì. Lệ Sâm thật chỉ h ệ n được ý đồ cười mổ tỷ hiển, thân thể ẻm đã chỉ h ế t để khỏi chưa. Nam ca hả? m ộ tỷ hiển mới vừa ngẩng đầu l ê n thái mắt Lệ Sâm trong nháy mắt phóng đại. Mộ ủ cộc cũng đã b ị mút vào. Thờ cha ngày đó lúc ôm Nam ca trở luân đã mù ổ hên làm như vậy rồi. Hai ngày qua. m ỗ một khắc chờ đợi đều là sợi r ẻ vỏ hì hể và thân thể Nam Cả đã khoái hẳn. Tất cả cuốn quýt si mê q u ả n h đều gia tăng ở trên người Nam c a Máu của mình c á o một lực hấp dẫn với Nam c a Cảm giác của Nam c a đối với mãi nhờ khủng phà ai là một lộ hoài nghi. b n BH cô là zombie, b h con đường phía trước gian nan nguy hiểm lại như khổng ờ mù ổ hẻn bung thả cô. Nam c ổ n g sỏ súc rắc nhưng mà cổ thể cảm giác được hương vị hô hấp của lệ sâm. Từ lạnh thấu xương trở nên nóng bỏng của dần dần bị sợi n ồ n g bỏng này lây nhiễm cũng c h ầ m chậm nhắm mắt lại. hôn trả lệ sâm. Thời điểm đám người tiểu đường vừa mới đến liền phạt t h ê n nửa ạ phòng nam cổng sổ đóng lại. Hai người ở bên trong quỳ khổng xoa ai ra gì mà hôn môi. Tinh thần lực của nam ca rất nhạy cảm cổ sạc thực bị yêu c cáo người đến nhưng mà cổ l ủ y khổng đi lệ sâm ra. Dù sao bản thân cũng là vợ lệ sâm mà hai vợ chồng làm cái lộ ủy ựa tại nhờ này cũng là danh chính ngôn thuận chứ. Tiểu đường lắc đầu, mang theo người l ủ y một lện nữa xuống lầu. Vợ đ i quỳn vừa sâu kín nạo ải, ban ngày ngược c u mà. phía s của ở ủy các khổ n g h t người đều q u n đang đ ộ u thần lúc này đều đảng suy nghĩ ngọt chết người mà căn cứ mười b ạ n đảng x ĩ dựng lại lúc xế chiều nam ca còn con theo thanh đao cùng lệ s i n đi vào trong căn cứ c ổ điển sớm hơn nên tương đổ ở dạng với bố trí trong căn cứ vì vợ ủy c ổ l i ể n sung phong nhận việc mang lệ s i n đi h ư a về sau lệ xâm phạt thiện nam ca còn nhớ tương đối sâu với chỗ gọi là ký túc xá nữ sinh này dùng lời nam ca đ i ể n nào cô đổ ả i với những em ủ y thầm thơm mềm mại rất là khổ sở sức chống cự lệ xâm giận đến tái mặt. khẩn cấp tú nam ca đ á i còn ở trong lòng thề về xoay nhờ e không b a o giờ đến vụ cận ký túc xá nghệ đi thu đâu tình địch quạnh t ờ tựa là càng ngày càng nhiều mà đứng ở cửa lớn căn cứ còn có thể nhìn thấy phía ngoài lưới điện cạo mộ tụt dòm bị lang thang bọn chúng phần lớn là cấp thấp trong căn cứ có ai r ả n h ta sẽ d ạ tay dọn dẹp mô t t nam ca hướng bên trái nhìn nhìn vậy mà còn nhớ đến ngày đó bản thân mình cưới mô tô vì v ợ ý cô lập tức rủ dê lệ sầm chúng ta đi t h bên ngổ hì mộ tô đải tôi còn chưa được thở ý không gỉ ẩn cuồng bạo q u ả n h gỉ hiện dòm bị như thế nào đâu lệ sâm bị nam ca dùng ánh mắt sùng bái nhìn c h ằ m c h ằ m đột nhiên hiểu ra vì sao thu nhờ ẩn một đồng tiểu đệ lại có thể làm cho nam ca vui vẻ như thế được thôi đi l ê n phía trước kiểm tra mô tổ mổ t ụ t đã được sửa tốt rồi có thể lái nam ca liền ngồi ở sau lưng lệ sâm ôm thắt lưng r ắ n chắc q u ả n h lệ ngạn quý đang kiểm tra mạch điện lệ sâm liền vất tay mở cửa cho bì nặng đại năng lực q u a lệ sâm cùng nam ca đều rất dũng mãnh Lệ ngạn bởi vì tín nhiệm hai người cho nên cũng khổ n g ă n dò nhiều. Cửa lớn bị mở ra, Lệ sâm khởi động mô tô mang theo Nam ca xông ra ngoài. Tốc độ xe cũng không nhờ giả ở đ t của một vùng xung quanh căn cứ, gặp phải dọ bị e tại Nam ca sẽ dùng thanh đao xử lý xa trẻ. Chờ đến lúc đi ta, Nam ca Cà còn càng khái. Nếu mà ngày đoàn nhờ để thải tốt rồi, tội ỷ sẽ không phải chạy mô tô đến nửa đường lại vứt bỏ. Lệ sâm bù ẩu ngờ một tở tẩy lái xe ra vớt v e n ngón tay Nam ca. Về sau chúng ta đều phối hợp như thế. Ừ, mô tô của lệ sâm truy một đường đến phụ cận Bắc Hải Chìm. Từ nơi này nhìn lại, các loại kiến trúc bị trôn rửa ỉ một khổảng biển rộng mênh mông, chỉ có những tòa nhà đặc biệt cao mới có thể lộ r ẻ m ồ t t n ộ t ngọn. z i m b e ở phụ cận cảm giác được có nhân loại lại gần đều d ụ c dịch lên, từ từ leo ra khỏi Bắc Hải Chìm. Lệ sâm ý bảo Nam ca hơi lùi ra một xí, đợi đến lúc g i ò m b ị tụ tập tới một trải nhờ đ ộ nhất định. Nam ca phát triển ra lệ sâm cũng chưa hề động đậy nhờ h n khổng k ẩn quanh t h n đã bị gấp khúc. Sau đó Khuyết Trương thầy nhờ một xọa cụ khổng ghi ẩn lớn, cảnh tượng trong quả cụ khổng ghi ẩn v ặ n bảo kia, bất kể là giòm bị hay là vật gì đó khác cũng đều bị nghiền nát. Nam ca kinh ngạc t r ừ n g to mắt k h ô n g k h a e sờ sờ cái cổ của mình. Đối mặt với lệ sâm cường hãn dạng này, cậu nhớ hợi đến lúc trước tại sao bản thân phải tìm đường chết chạy trốn chứ? Có thể sống đến bây giờ thờ tự a là trời cao chiếu của mà. Lệ sâm vẫn nhìn chằm chằm vào nam ca đấy, nhờ t r ê n mặt của d ư n g s ở t h n vẻ mặt sợ hãi. Tim c ũ n g k h ô n g khoa trầm xuống ảnh khổng tỵ h i ệ p tục thúc d ụ c dị năng mà là bước nhanh lên trước, ôm nam ca vào trong lòng. Nam ca ảnh ngoài têno, năng lực quá mạnh mẽ cũng là một nguy hiểm nhân khi hiện năn nghi ở thực lực. Người khác có thể sợ hạ ả ẩn, nhưng riêng nam ca tại tùy hệ đồ ý không được. Nam ca cái người đầu toàn cơ bắp kỳ công bị chúa lệ s n g đặng suy nghĩ gì cột r u n gì nào y một củ, lệ x â m ảnh t ờ tự a là quá lợi hại. Lệ x â m ôm chặt cố hơn, tôi ý sẽ không ố n dị năng lên người em, em đừng sợ. c o n t r a nào y hiệt. Nam Cả đã c ắ t được ảnh, về sau nếu ai lại bắt nạt tôi, ảnh nhờ d n g Dị n ă n g n i ề n ép bọn họ, nghiền ép toàn bộ căn cứ. Ha ha ha! Lệ sâm đầu đầy h á t tuyến thải d ả Nam c a r u n Dị khủng pha ả i là bởi vì sợ hãi, mà là quá kích động. Anh n u a i đầu nhìn qua Nam c a quả nhờ ý hệ nộ đã đầm chìm ở trong ảo tưởng tốt đẹp của bản thân. Dù xa hoán h là tiểu đệ của tôi, tôi chỉ chỗ nào ảnh liền đánh chỗ đó nhá. Ha ha ha! A, con bắt đầu muốn công chiếm thiên hạ cơ đấy. Lệ Sâm khẽ thở dài, lấy ngón tay v ư ớ t từng cái lên mái tóc dài của Nam Ca. Nam Ca vui thích nghỉ một lâu mới ngẩng đầu hỏi Lệ Sâm: Như thế nào? Ý tưởng của tôi có phải là siêu cấp tốt hay không? Lệ Sâm giơ ngón tay cái lên, đương nhiên. Chưa ít u â n g ầ n liền mím môi hôn Nam Ca một quải. Từ trước đến nay chưa tưởng nào Ý t h ỗ tại nhờ y hệ u nền nghị hệ ngoại dụ dỗ Nam Ca lại thuận tay như thế. Hai người loại đi ở bên ngoài trong chốc lát, diệt khổ nghị dỏm bị cấp thấp. Tinh hạch thu thập được chuẩn bị giao cho Thẩm Cầm Nhã, mà Lệ Sâm giờ phút n ớ i không nghĩ tới, về sau bản thân cũng tựa tự sử dụng dị năng ở trên người Nam Ca. Sau khi trở về căn cứ, Thẩm Cầm Nhã liền thông báo bọn họ muốn mở đại hội. Đến trình diện cơ bản đều là người lãnh đạo của căn cứ 17, trừ Nam Ca cùng Lệ Sâm giả tại đi hẹp t i ệ u cũng tới. Phòng họp của căn cứ rất rộng rãi, Thẩm Cầm Nhã để mọi người ngồi xuống rồi mới giới người mới đến cho bọn họ. Mọi người lại đứng lên thân thiện vỗ tay. Thẩm Cầm nhã còn không người chào ba người. Lần này căn cứ 17 có thể tránh thoát t h a i họa lớn, sau t h a i họa lại thuận lợi xây dựng lại như thế cũng nhờ mấy người. Tôi đại biểu cho mọi người trong căn cứ cảm ơn các cậu. Nam Ca hiển nhiên có chuột khổng tị tướng được tình huống này, lệ x â m l ì m k h ô n g b ị hiển sắc tiếp nhận lời Thẩm Cầm nhờ ạ nào ải. Chúng tôi cũng là tự cứu bản thân. Về chế nửa ai đoàn kết lùi thật căn cứ 17 khẳng đi nhẹ cường đại hơn nữa. k i hệ nội căn cứ 17 cũng đã giật cường đại. Vốn là đám người t h ẩ m cầm nhã săn giết giòm bì nhưng cơ sở chính vẫn luôn lừa gạt, tự xưng là công lao của họ. Kết quả g i m b e trong Bắc Hải chìm vây công căn cứ 1 0 ba i không khổng sợ phá hủy căn cứ mà còn tạo thành t ự u bọn họ. t h ẩ m cầm nhã đơn giản thống kê qua, hôm đó bọn họ ít n h ờ ậ t đã d i ệ t được 10 vạn con giòm bì. Nam ca là người bỏ ra sức lực lớn nhất, lấy được đến mấy vạn viên tinh hạch một bộ phận dựa theo chiến tích phân phối một bộ phận khác cất giữ trong căn cứ. Diệp Thể đã n à o y chua, cạo khô nghi thuốc đều cần tinh hạch làm nguyên liệu. Người trong căn cứ dùng tinh hạch khiến năng lực tăng lên không một cấp bậc. Các căn cứ khác cùng khổ ngảm tiếp tục khinh thị căn cứ 17 nữa. Thậm chí gần đây người của cơ sở chính cùng khổ ngảm đáp lưỡi l ử k ỳ này. Các người cổng pha ái lạ nào ý c h ị hiển tích kia đều là nhờ người của cơ sở chính sao? Vì cái gì căn cứ 17 của người ta lợi hại như thế? Các người đến trợ giúp căn cứ 17, kết quả đồ a nặng nề còn bị dòm bị c ắ n Người trong cơ sở chỉ khổ sửa được sao? so sánh hai căn cứ như thế tất nhiên tình thế căn cứ 17 mạnh hơn những người vốn cố v ó c đầu cho nhọn muốn tiến vào cơ sở chính giờ đây h à o hảo thay đổi tuyến đường đại điển căn cứ 17 thẩm cầm nhã phái người xét duyệt qua nếu nhờ cổng sọ vấn đề gây t h ạ c có thể tiến vào căn cứ phương thức quản lý trong địa không k h ắ c các trụ sở khác mặc dù có thể cung cấp m ổ tuột giúp đỡ nhưng cơ bản đều là phân phối theo lao động cho dù hệ n g o à i vật tư của căn cứ chẳng hề đầy đủ thẩm cầm nhã cũng đã cảm thấy tiền đồ bừng sáng giờ phút này bà cảm kích nhìn nam ca Lý nào ỷ Hứa h ế mọi người. Lần này đến đây vẫn là muốn cùng mọi người thương lợi ngờ m g ồ i t u y ể n Người lãnh đạo của căn cứ 17 này tổ ai đ ã quyết định để cho Nam Ca đến làm. Thời điểm Nam Ca mới vừa đến họp cho giảng s u t đến để góp đủ số, bởi và cô quậy gì cũng không chịu nha. Thẩm Cầm nhờ ạ nào Y s ổ n g cộc c ũ n g đã làm tốt công tác chuẩn bị vỗ tay. Ai biết Thẩm Cầm nhã thế nhờ h ì n n nào Y chỗ cô điền làm người lãnh đạo, c ụ m ớ i cổng làm đâu nhé. Lúc Nam Ca trợn mắt há hốc mồm. Những người khác trong căn cứ thế nhưng đều nghiêm túc suy tư. Tại t ậ n thế, người mạnh làm vua. Các căn cứ khả cổng pha ái là người có giá trị võ lực lợi hại nhất làm l a o đại sao. Mặc dù bây giờ nhìn lại, lệ sâm vẫn mạnh hơn nam c a một chút, nhưng dù sao bọn họ cũng tiếp xúc với nam ca lâu hơn. Hơn nữa tất cả mọi người đều bị yêu c h u a i lệ sâm cùng nam ca làm một đồ ải, vợ ỷ t h ẹ b ì n họ h ai đến làm người lãnh đạo đều không sợ vấn đề gì nha. Vì vậy sau khi mọi người suy tư xong liền chuẩn bị đồng ý với ý kiến của thẩm cầm nhã. Nam cổng sải, cạo cổ ở ỉ làm người lãnh đạo. Sau này ai cũng đừng nghĩ đến bắt nạt căn cứ 17. Chúng công t h i ệ t tinh hoạch, còn có thể xây dựng thêm căn cứ. Nam ca lờ mờ, c ủ a một lũ c ổ m ỗ i nào ải, không phải ải là? Các người muốn cho tôi làm người lãnh đạo chứ? Các người đã h i qua ý kiến của tôi chưa? Mọi người nhìn chằm chằm Nam ca trong chốc lát, thầm cầm nhã mời nào ải, cuộc khổ ngơ ngủ ổ ệ n sao? Nam ca v ô bản một quải, đương nhờ ủ hẹn khổ ngơ n g u ổ ền. Tội í c khổ như phải quản lý căn cứ như thế nào đâu. Thẩm Cầm nhã tựa lệ trên g h ĩ a nhu hòa cười một quái. Cái này đơn giản, nghĩa ủ cô đ ã khôn như cách quản lý căn cứ. Vậy hãy để cho lệ sâm đảm đ ư ơ người n g lãnh đ ạ i A, Nam c a lắc đầu, kia c ả n không được. Lệ sâm là tiểu đệ của tôi mà. Nam Cả nào ý cho đương nhiên. Thẩm Cầm nhã nhờ ý không được mua t h i ề n bật cười. Trương 145 m m em đốt lửa. Lúc lệ sâm giết giòm bì là tình huống khốc liệt cỡ nào? vài người đ ả n g nghi ở đây đều đã từng thấy khí thế kiết như muốn nghiền ép toàn bộ thế giới so với nam ca còn làm cho bọn họ sợ hãi hơn mà bây giờ nam ca vậy mà lũy nào hệ sâm là tiểu đệ qua ô ở ị diệp thiệu kể từ lúc nam ca nào ị cún đ ả n g nghi h ẹ n đầu nhìn lệ sâm một quải mặc dù là tình địch của lệ sâm nhỡ hèn ngàn nợ tạ cũng khâm phục nà nhờ lực của lệ sâm từ trong lòng biểu cảm tức giận bất bình vẫn tưởng khổ n g ự i sở thiện trên mặt lệ sâm n h u hòa nhìn nam ca một ụ u ộ t cũng không sò so ý muốn giải thích duy nhất có thể nhìn ra loàn b ư hỉ hề nhờ n một người chồng sùng ở i hệ vụ chia đều vợ mình mặc kệ vợ nào ỷ t t i cũng có thể vô điều kiện tiếp nhận diệp thiệu túi lầu xuống che miệng ngăn lại khổ sở trong lòng lệ sâm như thể thật là khác người trong nhận thức q u a n h tạ mà cũng đúng có thể để cho lệ sâm quý trọng và chờ đợi như thế cũng chỉ c ả o một mờ ai nhờ nam ca thôi người khác cũng giống thẩm cầm nhã phì cười nam ca cảm thấy bộ dáng bọn họ tươi cười giống như có chút ý tứ sâu xa cộc cũng ngơ ngác nhìn thoáng qua lệ sâm như d n g hỏi t ù h ải đ ã nào ủy quải ra cổng đúng à? lệ sâm lắc đầu, cầm tay ô, không sợ. So. ngay lập tửa cảnh nhờn về phía thẩm cầm nhã, vừa mới còn sùng ái liền biến thành nghiêm túc, t h ẩ m tỉ, chuyện làm lãnh đạo vẫn là bà thích hợp hơn. tôi cùng nam ca mới đến, đối với tình huống của căn cứ cùng trang bị hay nhân viên đều không bị hết. hơn nữa gần đây căn cứ phải xây dựng lại, tôi cùng nam ca cũng không ghi ụ được cái gì, cho nên vị trí này tôi cùng nam công nhận được. lệ sâm giải thích một phần, nhưng cũng không thuyết phục được thẩm cầm nhã. bà đã suy tính kỹ, cùng khổ p h a á i là cố ý khiêm tốn với lệ sâm. nhưng nhìn ý tứ lệ sâm tại mộ tuột cũng không bù ủ ở miệng. vì vậy bà cũng chỉ có thể nghiêm túc, lệ sâm, tôi chỉ cảm thấy tại tận thế t h á i người mạnh là vua. hai người có lẽ không bị y ế trụ căn cứ nhưng mà tất cả mọi người trong căn cứ đều phục tùng hai người k n ổ p h a hả i sao? lệ sâm vẫn lắc đầu hỉ hỉ luôn muốn chiếu cô nam cạ t ậ t t ố t căn cứ 17 i đối vân mà nào ủ thực là một phần trách nhiệm. n g u y l u y khổ ngợm ù ổ h ề n đem cái trách nhiệm này đè lên đầu vai Nam Ca. Khi hệ nghỉ ở chuyện căn cứ 17 sở thiện một người có dị năng hệ k h ổ n g g h i ẩn k h ẳ n đỉnh đã truyền ra, về sau tình huống của căn cửa sẽ nguy hiểm hơn. Hai tay khó địch bốn tay, nếu như có lũ cảnh t ờ tự a chặn khủng t ổ ạt còn có thể mang theo Nam Ca rời đại. Lúc này làm x a o họ nhỡ thể kéo theo căn cứ vào trong vực sâu chứ? Vì vậy lệ x u n g một lện nữa, ngưng mắt nhìn vào mắt thẩm cầm nhã, để bà nhìn thấy quyết tâm của bản thân thầm tỉ. Người có dị năng cấp cao chưa chắc đã là người lãnh đạo tốt. Tin tưởng tôi, bà tuyệt đối là người thích hợp hơn chúng tôi. Thẩm Cầm nhã cười khờ một q u á ả sao tôi có thể thích hợp cho được? Lúc trước là bởi vì tôi là nữ nhân, lại là người có dị năng hệ thủy. Nam c u n g ờ n g ử ồ h é n nghe loại lưỡi nào y n g h nên cắt ngang, p h á n thải nhờ thế nào? Ở tận thế, phụ nữ cũng có thể biến thành cường giả nào y lại, dị năng hệ thủy cũng không phải ai là dị năng làm việc vô bổ. Vì để cho lưỡi nào y qua mình có sức thuyết phục ô tốt. Nam ca còn quay đầu hỏi lệ sâm, phàm ủ khổng, dị năng hệ thủy của tô phương rất mạnh. Lệ sâm trả lời nam ca, k h ô n g sa n h loại nhìn thẩm cầm nhờ ạ nào ải, nếu như thẩm khổng che lời tổ ủy nào ải, tôi có thể chỉ đạo huấn luyện người có dị năng trong căn cứ. Nam ca vừa n g ấ nào n ai điển huấn luyện cũng trở nên hăng hái cọp c ù n g đã l ủ khổng sổ chiêu với người khác rồi nha. Vì vừa y c ọ cung dơ tệ nào ải, tôi cũng muốn làm huấn luyện viên. Yên tâm, thời điểm so chiêu tổ ỷ không dị năng. Lệ sâm tựa tiểu phi t i ế u nhở ổ một q u o ả i tiểu dòm bi này đầu óc càng ngày càng thông minh cái gì mà không có dị năng chứ r ằ n là chính mãi nhờ khổng cổ p h é p cô ở y dùng thẩm cầm nhã thấy hai người kia kiên trì chỉ có thể đồng ý tiếp tục làm người lãnh đạo những người khác tham gia hội nghị coi như là thở p h à nhẹ nhõm dù sao b ô n g chốc lại muốn giao căn cứ cho hai người xa lạ trong lòng bọn họ xác thực có hơi l â n cấn còn như chỉ đạo huấn luyện người có dị năng thẩm cầm nhã lúc ban đầu cũng không trong lòng. Dù sao dị năng hệ thủy của bà có lợi hại hơn, thật cùng lợi hại đến mức nào chứ? Ai biết? Lệ Sâm cùng Nam Ca biến thành huấn luyện viên căn cứ 17 cùng lắm cũng chỉ qua 3 ngày, bà đã phàm h i l a u mắt nhìn lại hai người họ, hóa dường gì hên gì dị năng cường hãn mà bọn họ cũng tơ t ư ở n có thể trợ giúp mọi người nhanh chóng nâng cấp dị năng. Dị năng hệ thủy của bản thân bà vốn là lực sát thường không l ệ n dựa ý s á c h dẫn của Lệ Sâm thế nhưng còn có thể để cao hiệu suất sử dụng dị năng tật l ệ n uy lực phát ra tương đối cao. Sau khi bà đánh bị một người có dị nà nhờ hệ hỏa trệ n g h ị hội trường, lòng tự tin bấy lâu nay biến mật đại hoành động trở lại. Cảnh tượng lệ x â m thúc du cũng ghi ẩn cuồng bạo kia vốn là cơn ác ngộng ở trong lòng mọi người. Ngay cả thẩm cầm nhã cũng muốn kiên q u ả n h nhưng mà kể từ khi năng lực bà tăng lên, thái độ đối với lệ x â m lại là khắp nơi tôn kính. Đây nhưng là đại ân nhân đưa bà bước lên con đường cường giả đấy. Còn như những người khác trong căn cứ, dưới chỉ đạo của lệ x â m c ũ n g đần cao được trình độ nhất định. Nam ca chỉ đạo so với lệ sâm tất cả đơn giản cổ sụ trọng kinh nghiệm thực chiến vì vậy mỗi ngày đều cùng người khác đối lụy h i n trị n g h ị hội trường không k ỳ ô n g như lệ x â m h ẽ lời chỉ đạo cổ đánh bại đối phương cũng là để cho họ trở về tự mình cân nhắc nơi nào đại công t ố t khiến người trong căn cứ v ậ t dễ u ù h hận là trải qua nam ca chỉ đạo người bình thường gặp phải g i ò m bỉ cũng có sức đánh một t r ờ i nhưng mà nam ca ra tay lúc nào cũng rất nặng cho nên khổ nghị người dưới tới đ i một liền biến thành trọng thương còn may là trong căn cứ có diệp thiệu ở đây. Kỹ thuật y học của người này quả nhờ ủy hẹn khẩn g phi lời được công nhận. Sau khi được cảnh tạ trị liệu, thương thế rất nhờ ra ở đa cơ thể khỏi hẳn. Những ngày bình tĩnh cư như vậy trôi của một đồ an thời gian. Lúc c h a t vạng, Nam Ca cùng lệ xâm lùi một lẻn trở về chỗ ở của bọn họ. Nam Ca vẫn bù đ ợ c một quái đuôi nửa gọn gàng c ổ đ đủ tay kéo một quái dây buộc tóc liền bị c ổ t tùng xuống. Tóc đen như thác nước rủ s ổ n g không t r ù n g Được con sau lưng vẫn như cũ là thanh đao kia. mặc dù mấy ngày cả ổ thủy chung vẫn l ù ổn khổng s ò rút ra lệ sâm ở bên người ổ mặc dù khổng s o động tác gì thân mật nhưng nhìn từ xa xa nhẹ p h á t thiện dạ hai người hòa hợp như vậy thời điểm đ à i điển dưới lầu nam ca lại nhìn thấy chiếc xe thiết giáp kia của lệ sâm con mặt khổng k h o a sáng ngời cục cùng đã t ậ t nhờ y đều người khổng sọ ăn cái gì đó rồi vì vậy bản thân n ặ n g nặc dựa vào bên cạnh xe thiết giáp k h ô n g chịu đ á i chìa khóa xe ở trong tay lệ sâm cục c ũ n g khổng ờ mở cửa được liền dán mặt l ệ n t r nửa ạ kính xe hỏi lệ sâm bên trong chiếc xe này có cái gì nha lệ sâm q u g không bị hiện chút tâm tư kia q u ả ổ x ạ ổ cười đi còn cố làm ra vẻ ngu ngốc bên trong khổng s so ò gì cả mà dụng cụ đều đã bị diệp thiệu lợi ý để cần kiến tạo phòng thí nghiệm quần áo cùng vật tư trừ để trên dự trữ cũng đều chuyển vào trong nhà hết rồi thời điểm nam cao trệ n g h ị trường đ ỏ sức cùng người khác t ờ tự làm u ố n khóc bao nhờ y hệ u c ả o bấy nhiêu k h ó c lúc này lại bắt đầu giả vờ vô lại thuận thế đem cả thân thể đều áp lên trên ảnh mở cửa xe ra cho tôi xẻ một u á i để thật mở à tô ý sẽ h ô n g đường vào đồ cảnh lệ sâm đi tới chống hai thai bên cạnh gò mạc cổ làm cho thân thể mảnh mai của người trong lòng đều bị vòng ở trong khụy tay của mình em t ờ tưa ngu ổ en biết lệ sâm cười xấu xa một q h ả i nam ca ngẩng đầu nhìn qua lệ sâm đôi mắt đen như mực vô tội gật gật đầu hầu kết lệ sâm động động vô thức nuốt nước bọt dù n à o ý nào ỷ truy hển cũng càng dịu dàng vậy em có cảm thấy mình phải làm chút g à i cổng nam ca hầm hừ nghĩ Thời điểm bà đây thế ủ ai gọi bà đây là tiểu điểm điểm, nào ủ quài gì cũng đồng ý với ổ, cái gì cũng chỗ cổ hỉ hệ nói lại có kẻ mặc cả với ổ c ô h ờ h a i bực mình rồi nhá. Lệ Sâm cũng chỉ là muốn treo c h ụ của một x i si. dù sao Nam Ca cũng là người phụ nữ của mình ảnh tịt cuốn sổ e ủ thân cận mà, cho nên coi như là cái g ạ c ọ c ộ cùng không làm. Lệ Sâm nhẹ mở cửa xe chỗ cổ. Nam Ca nếu có thể h u mà chủy hển thật cùng không x u n lạ cổ hên o a lực hấp dẫn của thứ gọi là máu tươi đối với ổ sổ với mọi thứ đều lớn hơn. vì vừa y cổ h ệ n n m hết tiết đ à i nhón chân lên ở ồ i t r ê n mồ ai lệ x â m hổn một quái. lệ x â m ở thời điểm chạm bước c a bên m ỹ h n đã nở một nụ cười tươi gió. gần đây bọn họ vẫn luôn bận rộn chỉ đạo chuyện xây dựng căn cứ cùng nhân viên khác, cũng đã giật l ù khổng s ỏ thân mật rồi thật vật và mới dụ dỗ được người lại đây. x a o họ n h ư thể đơn giản mà nhả người ra chứ? n g n ưu thế chiều cao ảnh bẻ nam cao trên công thành đo đất. Nam ca cũng chỉ sưng s ử a một quải liền mềm mại tiếp nhận lệ sâm thân mật trên thân người đàn ông này lúc nào cũng có hương vị làm cho mình mê luyến như vậy. Trước kia quỳ khổng sợ p h á t thiền dạ hỉ h ệ ngoại vừa bị anh l ư a n g ờ một quải, thân thể mình liền nhũn ra giống như là bị nghiền vậy. Mà Nam ca ở thời điểm ý loạn tình mê liền dễ dàng khống q u á n được tinh thần lực của mình, lệ sâm bị cô được một quải, thiếu chút nữa ở tại đây xử lý cô. Cuối cùng vẫn là nhờ dựa sự chủ cường đại quanh mời dừng lại được, mặc dù trước khi thối lùn vì e n chưa thỏa mãn cắn môi nam cả một quải. Nam ca che đôi môi lại, còn tức giận đến bật máu nhìn lệ sâm, nghĩ thầm ảnh h ư n g t c hồ h ê n đấy, vì cái gì mà cắn tôi chứ? Em nào y sao cắn em? Lệ sâm hủy nghĩ trong lún s u ố em đấy thở tựa lạ đốt lửa mà lùi khổng chỉ trách nhiệm dập. Cục cưng Nam ca bày tỏ bản thân rất vô tội, cô đã làm gì đâu? Lệ sâm nhìn thở y cô n h ì n m a n h mềm mại dễ thương, như thế, trong ánh mắt cũng là sóng nước mênh mông. Cơn tức gì cũng không so, lại càng không đành lòng trừng phạt cô. vươn tay lấy bụng ngón tể giả ở hẹ e nhờ ảng u ố t ve mồ h c ổ một quả lệ sâm cuối cùng cười n à o ải được rồi tôi mở cửa xe cho em nhé anh lờ ý rẽ một quả chìa khóa mở cửa xe ra sau đó bê cái hòm ổn định nhiệt độ ở bên trong ra túi máu trong hòm bị lấy ra từ trong khung ghi ẩn một đồ ạ n thời gian quả thực đã khổng suy mới mẻ lệ s m ù a tở tẩy nhắc hòm ổn định nhiệt độ mổ tở tấu lấy vai nam cả đ i vào tòa nhà sau khi vào phòng anh lờ ý túi máu ra đưa cho con nôn thêm ăn năm ca còn thuận tay xoa nhẹ cổ một phần, uống chấm thôi. Nam ca cười đến đặc biệt sáng lạ, hết sức đa nghi hệ u mạ tiếp nhận túi máu, chạy đến chiếc ghế chỉ thật tốt. động tác cô m g t túi máu rất lưu loát, sau khi sở thiển một quả mì h ẹ n nhợt h liền áp đôi môi vào. nhưng mà mới vừa uống hai cái, lông mày Nam ca liền cau lại. l ệ xứng đi t ờ y căng thẳng hỏi, sao thế? có phà ủ khổng xuyên t a y k h ô n g vợ ủ thật công uống nữa. Nam ca lại lắc đầu. t r ầ m mặc mà uống sạch tất cả túi máu mới lau miệng nào y hứa hẹn lệ sâm là cảm dạ cổng s ỏ ngon như lúc trước nữa lệ mở k h ô n g k h o a i trầm mặc m ô tuột dị năng của nam c ô n g n g ư n g tăng lên cột máu lẽ nào cũng là của người có dị năng cao cấp sao á n h loại nghi hoặc thời gian qua nam câu ngờ mù ổ hẻn ủy khuất bản thân mình nếu là ngày xả ta cắn đi nhổ sẽ khổ ngổn g nữa không n g h i tới lần n g ờ y thật bị h i ệ t khổng n ề n lãng phí trước 146 đồng ý với tôi sao Nam ca cũng bị hệt c h u lệ s n g đ ẳ n g kìm n ạ c cái gì, c ô bập vỏ túi vài cái, từ từ than thở. Dù sao những thứ này đều là tâm ý của bọn họ, sao tôi có thể lãng phí chứ? Lệ sâm tĩnh mịch nhìn trầm c h ầ m Nam ca rất lâu, càng phát h i ệ n dạ tình cảm của Nam ca thay đổi trở nên phong phú hơn trước nhiều. Cổ ở vì vậy mà lại biết cái gì là cảm động lây. h é o n h e o v à n h tai ô, lệ sâm ố n nu hỏi, vậy em có còn muốn uống máu của người Khà c ổ n g Còn có thể là ai nha? Nam c ổ n g sọ so phản ứng lại. Lệ Sâm rút thanh đao của Nam c a r a h ơi triển tài ảnh vạch một quai. Miệng vết thương chẳng hề sâu nhưng máu vẫn liên tục chảy không ngừng. Hương vị máu tươi ngọt ngào hấp dẫn nửa chủ ý của Nam c a Lệ Sâm còn đưa cổ tay tới bên miệng hẻn sổ, cho em cái này. Nếu mà đặt tình huống này ở thường ngày, Nam c a khẳng định khổng c h ộ t do dự xuống miệng luôn. Nhờ h ẹ n ngợt m g t lên nơi s mút xả c h è m m ộ t tươi bên ngoài, sau đó lưu luyến ở t r ê ể n tài ảnh lìểm hai cái mới dùng vải xô băng bó tay Lệ Sâm tật ổi. Lúc k h ố n g chế thân thể mình lùi lại. Nam ca cũng không n g ư n g tới nào y g ử a a mình không ổn g không t u ố n g Hôm nảy ổ đ a ô n g đủ nhiều rồi. Lệ sâm thấy Nam cậu ngồng một thở tuột ruột ảnh hổ ạng loạn n g h ĩ không pha hại là bởi vì vừa mới nãy mình treo chọc Nam c ả một quả, làm chỗ cô ở ý mất hứng rồi sao? Vì vừa dạn ở từ tay xé vải xô ra lại bị Nam ca ấn chặt lại. Anh làm cái gì đấy? Nam ca nghi ngờ nhờ hại n ặ n Dù nào yệ sâm trở nên khẩn trương, căng cường nào hại em. Sao lui không n Không pha hại là còn chưa ăn no sao? đừng tùy hứng nữa, em nhanh lên. Lệ Sâm, Nam Ca vẫn ngồi trên nghiêng như cũ, ngẩng đầu nhìn qua cái người đàn ông này, trái tim d u dạng đã l ũ gì không bị h t đ ậ p tại khoảnh khắc này vậy mà lại run lên một quạt cổ sổ rằng đó là đau lòng. Tôi cái gì cũng cho em hết, em đừng tức giận. Lệ Sâm nắm tay ô, Nam Ca vậy mà nhìn ra từ trong mà cảnh một x ạ khẩn cầu. Nam Ca lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng lắc đầu, tội y khổ sở so tức giận, nhưng nhân loại cả cảnh mật máu quá nhiều đối với thân khổng t ố t Hôm nay tổ ủ thơ tưa không đảo hại bụng. Em còn lừa tôi, lệ s ơ m m không tin. Vừa nãy em phải dùng bao nhiêu sức lực mới rời mì hẹn đại được. Em nghĩ rằng tổ ủ không tờ ỷ được sao? Nam ca, em đừng tùy hứng nữa. Uống hai ngụm nho đài, đưa cổng. Nam ca thế mới biết lệ sâm đối với sự khác thường q u a ổ đ ạ l ộ lắng đến trình độ nào. Ở trong lòng d ị u d à n g cười. Trước k ỳ a n h đồ sẽ không t ộ t với tôi như vậy, lại còn cực kỳ keo kiệt, khẳng định khổng s ỏ nghĩ tới có ngoại ảnh loại cầu xin tôi hút máu đâu nhỉ? nhưng mà vì sao trong lòng tổ ị k h ổ n g sọ so mừng thầm mà chỉ đau lưng g n nhờ vậy đây thấy lệ sâm muốn kéo vải xô xuống nam ca mạnh mẽ đứng lên ôm cổ lệ sâm cứ thế mà áp đôi môi vào mồ ải ẩn c u ậ n theo động tác lúc trước của lệ sâm không ngừng mà hôn môi rồi lại mút hút mồ ải ẩn đợi đến khi lệ sâm phản ứng lại được mưa to gió lớn đổi khách làm chủ nam ca mới từ từ buông lòng chính mình chờ kết thúc một hôn lệ sâm ôm nam ca rất lâu cũng không lên tiếng đ i ề u d ò m bị q u ả n và cái gì có thể làm q u a nở tịt như thế chứ? Thích đến tận xương thủy. Lúc tối hai người như cũ là ngủ trên một q u i giường, tuy nhờ ỷ h ệ n thở tưởng ngơi cũng chỉ cào một mờ ải nhờ lệ sâm mà thôi. Nam ca chỉ nhắm mắt lại dưỡng tinh thần mà thôi. Lệ sâm mơ mơ màng màng còn ôm lấy Nam ca cổ thần theo dựa vào trong lưng gân nhậu ruột vị một củ, còn chưa ngủ sao? Lệ sâm ử mồ tiẹng, trong d u n g não y tra đầy mệt mỏi. Nam ca nhìn khuôn mặt cảnh lạnh lùng mà lại kiên nghị, lầm b m n à o ải. Sao tôi lại cảm thấy bản thân hình như là đã quyển chút việc gì ấy? Đến cùng là có chuyện gì cha nào y cô lệ sâm, cô thở tựa là nghỉ không ra mà. Lệ sâm cũng đã m ở màng muốn ngủ cho nên lời nam ca nào hành qua cũng chỉ ở trong lòng h ủ y một củ, là cái gì? Mà hỏi ở trong lòng, nam ca làm sao có thể nghe được chứ? Cho nên nam ca ngu ngốc cũng rất nhanh nhẹm ở kỳ hẹn này ra sau đầu, đợi đến sau này nhớ tới chuyện hẹn đã q u ệ n nào y cũng lệ sâm, ruột quả thực cũng hối hận đến xanh lại. Ngày thứ hai khi lệ sâm tỉnh lại, nam cổng so ở trong phòng ảnh sống l ầ u nhìn thấy trần bàn tử lập tức hỏi: Trần bàn t ớ i nào ải? Chị dâu sáng sớm đã ra ngoài luyện công buổi sáng rồi. Lệ sâm bật cười: Cái gì mà luyện công buổi sáng chứ không phải ai là tìm người luyện tập, cũng chính là để gỉ hiện i ò m bì rồi ảnh loại nhắc t i mổ tùyền khác. Trước đấy tôi để cho cậu tản tin tức ra ngoài, c ờ đã làm xong chưa? Trần bàn tử nghiêm túc gật đầu: Làm tốt rồi ạ, ảnh không n h ư hỏi. Cơ mà đại ca ơi. mặc dù lời này em mở không nên hỏi nhưng mà em nhờ ủ không được. Con người rất là sùng bái cùng tôn trọng c ư ơ n g giả, có thể có thực lực như đại ca nếu tuyên dương ra ngoài nhất đ h nhẹ đ ạ tới rất nhiều thế lực ngấp n g ẽ Tại sao h o à n h Pha ả i làm như thế chứ? Chuyện lệ x â m để Trần Bàn Tử làm chính là tung ra tin tưởng cảnh là người có dị năng hệ không kỳ ẩn. Bắc Hải Chim mới yên tĩnh vài ngày mà người đến căn cứ 17 hỏi thăm tin t ự c đã c á o mười mấy rồi. Mục đích của những người này không nào, ẹ e cũng biết. đều là đến để thám thính thực hư năng lực của lệ sâm mà thôi. lệ sâm không xuống chân bàn tử giải thích cái gì ảnh nhún đặng với đi em nam ca, cậu cứ dựa theo lời tổ y nào hải đi am là được. chân bàn tử mắt thấy lệ sâm d ự i đi q u ỷ n ở phía xoành nào hải, đại ca ảnh phải ai bảo vệ tốt chính mình đấy. lệ sâm cười cười yên tâm. sao họ nhất khổng tỷ i ê p mọi thứ muốn gặp chuyện hẹn khổng ờ mày chứ, nếu g o ả n h tập t r u y ệ n hẹn khổng ngờ m à i thải nam ca phải làm sao bây giờ? cô ở ý là một q ạ i máy tham dọa dò dòm bi. còn có thể kéo chủ c ừ u hận bọn chúng thậm chí m u i của Ey còn có thể giải độc zombie năng lực dạng này đối với toàn bộ nhân loại mà nào ả i đều là bảo vật vô giá đường nào e cô lạ zombie coi như là nhân lộ bị thật c ù n g h ệ bị đám bác sĩ phát r ồ kia bật đi ghi AF v k h ô n g sai đâu thành vậy chính mình liền thay thể của Ey đem hết t h ả giờ c h ú ý đều hút loài đái ngăn cản tất cả nguy hiểm ra khỏi người ổ Diệp t h i ệ u lúc trước còn hỏi quạnh Tại sao trước kỳ ảnh đồ xử với Nam Ca cũng khổ sở tốt bao nhiêu nhưng bây giờ lại nguyện ý vì Nam Ca mà trả giá nhiều như thế? Lệ mở không trả lời thẳng vấn đề này, bởi vì tình cảm dọa ảnh và Nam cùng giải thì có dư với bất kỳ người nào anh đang y. Bản thân đã tưởng khổ sở thích Nam Ca như thế, đối với ở y ác liệt như thế nào ảnh cũng k h ô n g s ợ cảm giác bất dứt. Mà bây giờ ảnh tự tự lạ h ẳ n không từ lúc ban đầu gặp phải Nam Ca đ ạ o y hệ ở tung sô, u ố n g t r ỗ cô ở ỷ trở thành người cô nguy hạnh phúc nhất. còn như vì sao đối tốt với ông y như thế, còn p h à ý nào ý x a ổ. đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình, đó là đạo lý hiển nhiên. Lệ Sâm cưới đại điển cửa trụ sở, hỏi phương hướng của Nam Ca lại được cho biết là Nam Cả đã cùng Tông Hạo Hiên và t â n Vũ hỏa đi ra ngoài. Vì vậy Lệ Sâm lập tức thu lại nụ cười trên mặt, c ắ n răng nghĩ, Nam Ca, em t ờ t ự a là thiếu quảng h n g giáo. Nam Ca lúc nãy đ ả n g ghi hệt g i m b i giết đến say xưa đâu, bỏ thanh đao xuống. vậy mà cổ l o ạ i có dục vọng hắt xì hơi cổ đ ạ tay v ư ớ t vuốt cái em kín h nhu nhở hẳn tông hạo hiên cùng t â n vũ họa đi thì ô bên cạnh nam ca ba người phối hợp k h a n g khít giống như cỗ máy thu hoạch sinh mạng dòm bị vậy mà tông hạo hiên đối với người nào cũng là một bộ dáng lạnh như băng cũng chỉ có lúc đối mặt với nam ca vẻ mà tịnh tạ mới có thể nhu hòa như vậy dù sao lệ x â m cái người kia có dục vọng độc chiếm nam ca rất mạnh mỗi ngày người kia đều chiếm lấy nam ca thời gian n ả nở tạ có thể cùng nam ca chung đống t tựa không nhờ đều phải phá lệ quý trọng mới được nghe cứ như ngoại tình ấ y n h ở đợi đến khi lệ sâm tìm điện đã t ờ ủy tông hạo hiên đối với nam ca hỏi hàn ân cần ảnh gì ẩn gầy gớm nam ca a nhụy h m ộ tỷ hiền nam ca quay đầu thấy là lệ sâm lập tức cười vẫy tay lệ sâm cưới m ô t ô đến đây lúc này lái xe đến trước mặt cổ còn vô vô châu ngồi phía sau lên đây nào tôi dẫn em về căn cứ căn bản là không c h m nhìn tông hạo hiên cùng tân vũ hoa đầu óc nam ca chỉ toàn cơ bắp thôi cổ trực tiếp lên xe còn khoát tay với đám tông h ạ o h i ê n vậy chúng tổ ả i đại đi